Một khi đã như vậy, như vậy nàng liền đi ra ngoài sẽ sẽ nữ nhân này, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng liền này nhất chiêu đều ra tới. Cái kia thị vệ bị nàng cười không thể hiểu được, lúc này, nàng nghe được như vậy sự tình, không phải hẳn là thực thương tâm, hoặc là thực tức giận sao. Vì sao, nàng thế nhưng sẽ cười đâu? Đi, mang ta đi xem một chút. Thượng quan vân đoàn khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, có chút buồn cười mà nói. Đã có người đưa tới cửa tới làm nàng giải trí, nàng nếu là cô phụ nhân ra tâm ý, có phải hay không liền có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn biết, nàng địch nhân rốt cuộc là ai, có thể hay không là đi theo kinh thành ngoại cản nàng là cùng đám người. Vương Phi Cái kia thị vệ kinh sợ, liên tục hô, hiển nhiên có chút không biết muốn kêu cái gì, cho nên vừa mới bắt đầu thời gian dừng một chút, nhưng là lại ngay sau đó hô lên Vương Phi. Tuy rằng vương gia còn không có cùng nàng thành thân, nhưng là vương gia đối nàng đặc biệt, mọi người đều là rõ ràng, nàng sớm muộn gì sẽ là bọn họ vương phi. Vương phi, ngươi vẫn là đường đi nữa, bên ngoài người sẽ xử lý tốt chuyện này. Cái kia thị vệ nhìn đến thượng quan vân đoàn đã hướng ra phía ngoài đi đến, không khỏi có chút sốt ruột, liên tục theo sau, hơi mang lo lắng khuyên nhủ. Vương gia làm cho bọn họ hảo hảo bảo hộ vương phi, nếu là ra cái gì sai lầm. Bọn họ muốn như thế nào hướng vương ra công đạo nha hơn nữa bên ngoài người thực rõ ràng là tới nháo sự. Tránh né cũng không phải là biện pháp. Thượng quan vân quả nhiên mi giác hơi trọn, hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, nàng tới mục đích chính là lòng tư mã chiêu. Nàng rất rõ ràng nữ nhân kia hôm nay tới mục đích, thừa dịp phượng lan tuyệt không ở, mà đến cho nàng cái ra vai phủ đầu. Nàng nếu là trốn tránh không thấy, người nọ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định còn sẽ tìm cái khác cơ hội. Hơn nữa nàng nếu trốn tránh, liền sẽ làm người nọ giác nàng sợ. Nàng làm việc chưa bao giờ thích tránh né, mặc kệ chuyện gì đều là nhanh chóng quyết định, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dùng một lần làm nữ nhân kia được đến giao hấn, làm nàng đã chết này tâm. Vương, Vương phi, cái kia thị vệ hoàn toàn kinh sợ, có chút kinh ngạc nhìn nàng, bất quá trên mặt cũng lại nhiều vài phần kính nghệ, khó trách Vương gia như vậy để ý Vương phi xem ra vương phi thật là không giống người thường đi thôi thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng nói bước chân cũng tiếp tục về phía trước mại đi cái kia thị vệ không có lại ngăn trở mà là lại mang theo mấy cái thị vệ đi theo thượng quan vân quả nhiên mặt sau bảo hộ thượng quan vân đoan ngươi làm ta đi vào ta muốn gặp vương gia mau đến cổng lớn chỗ khi liền nghe được nàng kia giận tiếng la ta đã cùng ngươi đã nói vương gia không ở trong phủ Ngươi nếu là tìm vương gia, liền chờ vương ra sau khi trở về lại đến đi. Cái kia thị vệ rõ ràng có chút không kiên nhẫn, tức giận mà nói, cũng chỉ kém đem nàng đẩy ra đi. Bất quá, tuy rằng không có đẩy nàng, nhưng là lại cũng là ngăn ở nàng trước mặt, không cho nàng vào phủ. Mặc kệ thế nào ta đều phải đi vào, muốn gặp đến vương gia. Nàng kia lại là ngang ngược vô lý mà nói. "Uy, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý. Đều theo như ngươi nói cỡ nào biến, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là thế nào. Cái kia thị vệ là thật sự nổi giận, cũng không khỏi đối với nàng quát, nhìn đến nàng ngạnh muốn bảo tới, liền chỉ có thể rỗi tay đi đẩy nàng. Ngươi đẩy, ngươi dám đẩy ta, ta trong bụng hoài chính là vương da cốt đủ, có gan ngươi nhưng thật ra đẩy đẩy xem. Nữ nhân kia đột nhiên đem bụng một đĩnh, vẻ mặt bá đạo mà nói. Cái kia thị vệ muốn đẩy hướng tay nàng, tức khắc cứng đờ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bọn họ vương gia ngày thường cũng không phải cái loại này ham mê nữ sắc người, nhưng là bọn họ lại cũng không dám xác định nữ nhân này nói chính là giả. Nay vạn nhất nữ nhân này nói chính là nói thật, hắn đẩy đi xuống, nữ nhân này trong bụng hài tử nếu là có cái tam trường hai đoạn, hắn cũng liền không cần muốn sống. Nữ nhân kia thừa dịp cái kia thị vệ vi lăng, trong lúc nhất thời không có lại cản nàng thời cơ, nhanh chóng hướng về trong phủ đi tới, cái kia thị vệ. Phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã vào vương phủ Uy, ngươi đứng lại, ngươi không thể đi vào Cái kia thị vệ vội vàng hô Vương ra đi thời điểm chính là đặc biệt phân phó Nói vương phi ở nghỉ ngơi, không cho bất luận kẻ nào quấy dày Nữ nhân này như vậy vọt vào đi nháo Vạn nhất đem vương phi đánh thức, đã có thể phiền toái Chuyện gì như vậy xảo nha Thượng quan vân đoàn đã chậm rãi đã đi tới Một đôi con ngươi hơi hơi đánh giá cái kia nữ tử khỏe môi mang theo nhàn nhạt cười khẽ trong thanh âm tựa hồ còn có một tia không ngủ tỉnh lười biếng ngươi là ai cái kia vọt vào tới nữ nhân nhìn đến thượng quan vân đoan hơi hơi ngơ ngẩn lại ngay sau đó tức giận hỏi đảo như là nàng mới là nơi này chủ nhân thượng quan vân quả thực là cái người ngoài thượng quan vân đoan khỏe môi cười chậm rãi tràn ra một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ tự chậm rãi nói lời này hình như là hẳn là buồn vương phi hỏi người mới đúng đi. Nữ nhân này lớn lên đảo thật là không tồi, hẳn là xem như khó gặp mỹ nữ, chỉ là, nàng này tố chứ, thật sự là kém không điểm. Thượng quan vân quả nhiên con người hơi hơi chuyển hướng nàng kia thoáng cổ khởi bụng, nhìn qua hẳn là hoài thai 4-5 tháng bộ dáng hơn nữa, tựa hồ không giống như là nguy trang, khả năng nàng trong bụng thật sự có một cái hài tử. Vương phi, vừa mới ngăn đón vị kia nữ tử thị vệ, Nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan khi, vi lăng một chút, sau đó thấp giọng hô hắn kêu pháp cùng lúc trước cái kia thị vệ không có sai biệt. Có thể thấy được, bọn họ đều đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Thượng Quan Vân Đoan, chẳng qua bởi vì Thượng Quan Vân Đoan cùng Phượng Lan Tuyệt còn chưa từng thành thân, cho nên xưng hô thời điểm, đều có như vậy một ít vô thố. Ấn. Thượng Quan Vân quả nhiên đến hắn tiếng la, lại là cũng không có chút nào mất tự nhiên, ngược lại thấp giọng đáp lời. Nữ nhân này một hai phải thấy vương gia, thuộc hạ ngăn không được, đánh thức vương phi, còn thỉnh vương phi chỉ tội. Cái kia thị vệ vi lăng một chút, lại lần nữa vẻ mặt xin lỗi mà nói. Vô phòng, nếu là khách, tới, tự nhiên muốn tiếp đón. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt vẫn liền mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nói chuyện thanh âm cũng vẫn liền nhẹ đạm, chỉ là ở cái kia khách tự thượng, cố tình tăng thêm ngữ khí. Là khách đều phải tiếp đón, chỉ là tiếp đón phương thức bất đồng. Kia thị vệ mày níu lại, hiển nhiên có chút vài phần khó hiểu, như vậy cũng có thể xem như khách nhân sao. Còn cần tiếp đón sao? Hơn nữa, bọn họ vừa mới xảo thanh, Vương Phi khẳng định là nghe được, nữ nhân kia vừa mới chính là vẫn luôn đều đang nói, nàng trong bụng hoài Vương ra hải tử, như thế nào Vương Phi thế nhưng một chút đều không tức giận đâu. Nguyên lai, like, ngươi chính là tuyệt vương mang về tới nữ nhân kia. Nữ nhân kia con ngươi cũng vẫn luôn đều nhìn thượng quan vân đoan. Nghe được bọn họ nói chuyện sau, đột nhiên vẻ mặt trào phúng mà nói, ha, lúc trước liền nghe nói, hai nước liên hôn, đêm khuya tuyệt đem một cái lại ngốc lại xấu nữ nhân đưa cho tuyệt vương, hôm nay vừa thấy, quả thật là như thế. Nữ nhân kia miệng, nhưng thật ra độc thực, hơn nữa kia ngự khí cũng đủ cùng vọng, hẳn là không phải bình thường ba tánh. Ý miệng, không thể vũ nhục chúng ta vương phi. Đi theo thượng quan vân đoàn cùng nhau tới cái kia thị vệ, lạnh giọng hô. Ta không phải vũ nhục, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật. Nữ nhân kia trên mặt càng nhiều vài phần trào phúng, lời nói cũng càng kiêu ngạo vài phần, hơn nữa chỉ cần trường đôi mắt đều xem đến. Người tới, đem cái này điên nữ nhân đuổi ra đi. Cái kia thị vệ, nghe được nàng lời nói, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh giọng phân phó mặt sau mấy cái thị vệ. Hừ, ai dám chạm vào ta, ta trong bụng chính là hoài tuyệt vương hài tử, nếu là bị thương hài tử các ngươi một đám đều phải đầu rơi xuống đất. Nữ nhân kia tay, chỉ vào chính mình bụng, vẻ mặt đắc ý mà nói. kia mấy cái thị vệ sừng sốt, ai cũng không thể xác định, nàng nói chính là thật, vẫn là giả. Ngươi nói, ngươi trong bụng hoài tuyệt vương hài tử. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi nhìn phía nàng bụng, nhẹ giọng nói, giờ phút này nàng, vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, không ai có thể đủ đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Là, ta trong bụng, hoài đúng là tuyệt vương hài tử nữ nhân kia trên mặt liền càng nhiều vài phân đắc ý nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi mang theo rõ ràng khinh thường ngươi bất quá chính là dạ lan quốc ngạnh đưa cho tuyệt vương tuyệt vương sẽ không thích ngươi bởi vì tuyệt vương thích người là ta kỳ quái nha nếu tuyệt vương như vậy thích ngươi vì sao sẽ làm ngươi đĩnh một cái bụng to lưu lạc bên ngoài liền cái tiểu thiếp danh phận đều không cho ngươi đâu thượng quan vân quả nhiên lời nói hơi hơi dừng lại còn cố ý lắc lắc đầu, tựa hồ thật sự thực khó hiểu, lại lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ nói, thật là kỳ quái đâu. nữ nhân kia vì lăng trên mặt đắc ý cũng nhanh chóng giấu đi, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi nhiều vài phần kinh ngạc, thực hiển nhiên không nghĩ tới thượng quan vân đoàn sẽ như vậy phong đạm vân khinh nói ra nói như vậy. tuyệt vương nói, hắn sẽ cưới ta, sẽ cho ta một cái chính chính đáng đáng danh phận, hơn nữa tuyệt đối không phải là thiếp. nữ nhân kia hơi hơi tạm dừng một chút lại lần nữa tức giận nói nàng khi nói chuyện một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan thực hiển nhiên là muốn xem xét thượng quan vân quả nhiên biểu tình kia hảo nha vậy thật sự muốn chúc mừng ngươi chỉ là thượng quan vân quả nhiên trên mặt nhưng vẫn đều là kia nhàn nhạt cười khẽ hơn nữa nói ra nói càng là làm mọi người ngạc nhiên như thế nào nữ nhân khác nói ra nói như vậy nàng vẫn liền một chút đều không tức giận thế nhưng còn nói chúc phúc Nữ nhân kia càng là sửng sốt, trong lúc nhất thời, có chút sờ không được đấu vóc, cho nên, không biết nói cái gì. Nếu ngươi hoài tuyệt vương hài tử, như vậy tự nhiên liền không thể lại ở bên ngoài lưu lạc, người tới, vì vị tiểu thư này an bài cái phòng, an bài nàng trụ hạ, chờ vương ra sau khi trở về lại làm tính toán. Ở mọi người kinh ngạc chung, thượng quan vân đoan lại lần nữa ngựa không kinh người chết không thôi mà nói. Nàng đối phượng lan tuyệt sự tình trước kia. Rốt cuộc không rõ lắm, nàng cũng không dám hoàn toàn đích xác định, nữ nhân này nói chính là giả, cho nên, nàng muốn trước xác định chuyện này thật giả. Mọi người trong lúc nhất thời đều là hoàn toàn kinh sợ, thiên đâu cái này vương phi thật đúng là rộng lượng nha, thế nhưng cứ như vậy làm nữ nhân này trụ vào phủ chúng. Theo lý thuyết, giống như vậy tình huống, cái khác nữ nhân tìm tới môn tới, hai người không phải hẳn là đại xảo đại nhau sao. Vương Phi phản ứng như thế nào như vậy kỳ quá nha. Chỉ là, nữ nhân kia nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói khi, hai tròng mắt lại là hơi hơi chợt lóe, trên mặt hơi hơi hiện lên một chút hoảng loạn, tựa hồ liền kia thân mình đều thoáng cương một chút. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi vẫn luôn đều nhìn nàng, tuy rằng nàng phản ứng cực kỳ rất nhỏ, nhưng là thượng quan vân đoan vẫn là thấy được, trong lòng đảo cũng có thể xác định là chuyện như thế nào. Nữ nhân này rõ ràng chính là đoán chắc này sẽ Phượng Lan Tuyệt không ở trong phủ tới tìm nàng. Hơn nữa, nàng hiển nhiên thực sợ hãi nhìn thấy Phượng Lan Tuyệt, này liền chứng minh nàng trong bụng hải tử tuyệt đối không phải là Phượng Lan Tuyệt. Nếu thật là Phượng Lan Tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp đi tìm Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt tuy rằng còn cũng ế, cũng tuyệt đối là một cái phụ trách nhiệm nam nhân. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem các ngươi tương lai phu nhân tiếp vào phủ chung. Nàng trong bụng nhưng chính hoài các ngươi tiểu chủ từ đâu. Thượng quan vân đoan lại lần nữa thấp giọng phân phó, nhìn phía nữ nhân kia trong con ngươi lại là ẩn quá một tia cười lạnh, tưởng lừa nàng. Ừ, nàng chỉ sợ còn nội điểm. Vương, Vương Phi, ai biết nữ nhân này nói có phải hay không thật sự, cứ như vậy đem nàng lưu tại trong phủ, chỉ sợ. Đứng ở thượng quan vân đoan bên người thị vệ, cẩn thận đề nghị nói. Nay có cái gì hảo lo lắng, chờ vương ra sau khi trở về. Là thật, là giả không phải rõ ràng sao. Nếu là thật sự, vương gia tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là, nếu là giả, kia hậu quả. Thượng quan vân quả nhiên lời nói cố ý dừng lại, chỉ là kia trong giọng nói ý tứ, đại gia lại đều hiểu. Cái kia thị vệ bừng tỉnh, minh bạch thượng quan vân quả nhiên tâm tư, toại phối hợp thượng quan vân đoan nói, Hảo, thuộc hạ này liền đi an bài phòng, vị tiểu thư này, xin theo ta vào đi. Cái kia nữ tử thân mình hơi hơi run một chút, trên mặt càng nhiều vài phần hoảng loạn. Nàng nguyên bản chính là thừa dịp Phượng Lan Tuyệt không ở thời điểm tới, như thế nào sẽ lưu tại trong phủ. Vạn nhất Phượng Lan Tuyệt trở về, biết nàng biên ra như vậy một cái hoàng luôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới thượng quan Vân Đoan sẽ như vậy hòa khí đối nàng. Nàng nguyên bản cho rằng, thượng quan Vân Đoan nghe được nàng lời nói sau, nhất định sẽ thực tức giận, một hồi nổi điên. Lại không có nghĩ đến, thượng quan vân đoan căn bản một chút đều không tức giận. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tương lai tuyệt vương phủ phu nhân, thỉnh đi thượng quan vân quả nhiên mi rác hơi trọ, nhẹ giọng cười, nhìn đến nàng kêu hoảng loạn bộ dáng trong lòng càng nhiều vài phần buồn cười. Các ngươi vừa mới không phải nói, vương gia không ở trong phủ sao. Ta đây đi tìm hắn. Ta mới sẽ không ấn ngươi ý tứ lưu lại đâu, ai biết, ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Nói không chừng, ngươi là muốn nhân cơ hội hại ta trong bụng hải tử đâu. Nữ nhân kia sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt hoảng loạn liền biến thành sợ hãi, một bàn tay cũng theo bản năng che lại chính mình bụng, bản năng che chở nàng bảo bảo. Mà thực hiện nhiên, nàng cho rằng, thượng quan vân đoan lúc này làm nàng lưu tại trong phủ, là muốn làm hại nàng hải tử. Xem ra, nàng nhưng thật ra rất khẩn trương nàng trong bụng hải tử. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, như thế xem ra nàng trong bụng chính là thiên chân vạn sát hoài một cái bảo bảo chỉ là hẳn là không phải là phượng lan tuyệt nếu không phải phượng lan tuyệt như vậy nàng một cái hoài người khác bảo bảo nữ nhân vì sao phải đến này tuyệt vương phủ tới náo sự hoặc là nàng là bị cái khác người lợi dụng chỉ là vì tới đả kích nàng nếu là nói vậy trận này diễn nàng liền càng phải hảo hảo diễn đi xuống như thế nào xem ra bổn vương phi hảo ý không có người cảm kích nha. Trên mặt nàng cười đột nhiên cứng đờ, nhìn phía cái kia nữ tử trong con ngươi cũng nhanh chóng mạn quá một cổ hàn khí, lại lần nữa mở miệng, đã đổi thành lạnh băng thanh âm. Nữ nhân kia nhanh chóng nước mắt, nhìn phía thượng quan vân đoàn, trong con ngươi sợ hãi, cũng càng thêm rõ ràng, mà ôm bụng tay, càng là hơi hơi buộc chặt, hảo ý. Ta mới không tin ngươi sẽ có như vậy hảo tâm đâu, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao. nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ta là cái gì tâm tư? Thượng quan vân quả nhiên trên mặt nhiều vài phần cười lạnh. Ngươi đơn giản chính là muốn hại chết ta hài tử. Nữ nhân kia sắc mặt chấm xuống, đột nhiên tàn nhẫn thanh nói, Ừ, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ta hiện tại liền đi tìm vương gia Nói vừa xong, liền nhanh chóng chuyển hướng, hướng về phủ ngoại đi đến. Nay tuyệt vương phủ há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên nheo lại, một chữ một chữ lạnh giọng nói, kia lạnh băng thanh âm, liền giống như là trời đông giá rét chung, kia sắc bén băng truy, thẳng tắp mà đánh về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia thân mình rõ ràng cứng đờ, thân mình cũng có chút không chịu khống chế run rẩy, lại lần nữa hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía Thượng quan Vân đoàn, vẻ mặt sợ hãi mà nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao?" "Nếu ngươi đều đã biết" Cần gì phải biết rõ câu hỏi, hơn nữa ngươi đều đã biết, ta lại sao có thể sẽ thả ngươi rời đi đâu." Thượng quan Vân Đoan vẻ mặt lạnh lẽo vô tình mà nói. Kia sau lưng người muốn tìm cái Hoài Hải tử nữ nhân tới đối phó nàng, chính mình lại muốn tránh ở sau lưng xem diễn, kia có như vậy tốt sự tình. Nàng chính là muốn đem cái kia sau lưng người bước ra tới. "Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Nữ nhân kia âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, trong con ngươi cũng mạn quá tràn đầy sợ hãi trong thanh âm đều nhiều vài phần run rẩy. Ta cùng với vương gia đều còn không có thành thần, ngươi thế nhưng đĩnh cái bụng to tới nói cho ta, ngươi có vương gia hài tử, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Thượng quan vân đoan vẫn chính là vẻ mặt lệnh leo vô tình, lời nói cố tình dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, ta như thế nào đều không thể làm đứa nhỏ này lưu lại, ngươi nói, đúng không? Ngươi dám, ta hỏi chính là tuyệt vương hài tử, ngươi dám xóa sạch tuyệt vương hài tử, Ngươi, nữ nhân kia vững vàng tâm thần, lại lần nữa tản nhẫn vừa nói nói, chỉ là, trên mặt lại là tràn đầy sợ hãi, tay càng là gắt gao che lại chính mình bụng. Chính là bởi vì ngươi hoài chính là tuyệt vương hài tử, ta mới sẽ không làm hắn lưu lại, ngươi nếu là hoài những người khác hài tử, cùng ta liền không có nửa điểm quan hệ. Thượng quan vân đoan lại lần nữa cố ý vô tình nói, nàng phát hiện, nữ nhân này là thật sự thực để ý chính mình trong bụng hài tử. Mà nàng càng là để ý, trận này diễn liền càng tốt diễn. Cái khác người, đều là sôi nổi sừng sốt, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Này Vương Phi một lát liền hảo hảo giàn xếp nữ tử này, trong chốc lát lại nói muốn xóa sạch nàng trong bụng hải tử. Vương Phi này rốt cuộc là muốn làm cái gì nha? Vương Phi, vẫn là chờ Vương ra sau khi trở về rồi nói sau, rốt cuộc chuyện này. Đứng ở thượng quan vân đoan bên người cái kia thị vệ, lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khi nói chuyện, cố tình nhìn liếc mắt một cái, nữ nhân kia bụng. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng là lại không có nhiều làm giải thích, ngược lại lại lần nữa lớn tiếng mệnh lệnh nói, ngươi đi mua chút hoa hồng tới. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân kia thân mình không chịu khống chế run rẩy, còn theo bản năng về phía sau lui, vẻ mặt hoảng sợ mà nói, không thể, ngươi không thể xóa sạch ta hải tử. Hoa hồng là này cổ đại người dùng để phá thai. Nữ nhân này hiển nhiên cũng biết. Hắn là tuyệt vương hài tử, ta liền nhất định phải xóa sạch. bổn vương phi không như vậy rộng lượng, trong ánh mắt dung không dưới nửa điểm hạt cát. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi chấm xuống, lạnh giọng nói. Lời này cũng là nàng thiệt tình lời nói, cảm tình bên trong, không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Đương nhiên, nếu là hôm nay nữ nhân này hoài thật là phượng lan tuyệt hài tử, nàng tự nhiên sẽ không thật sự nhẫn tâm đem hài tử xóa sạch, hoặc là... Nàng sẽ lựa chọn rời đi, nàng liền tính ái phượng lan tuyệt, cũng tuyệt đối dung không giới như vậy kẻ thứ ba. Vương Phi Cái kia thị vệ kinh trệ, lấy hoa hồng tới, chẳng lẽ Vương Phi muốn đương trường đem nữ nhân này hải tử xóa sạch. Còn không mau đi. Thượng quan vân đoan lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lạnh băng trong thanh nhầm càng là không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Đúng vậy cái kia thị vệ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, sau đó nhanh chóng ra Vương Phủ. Nữ nhân kia nhìn đến cái kia thị vệ rời đi sau, tự nhiên càng là sợ hãi, liền đột nhiên xoay người, hướng về bên ngoài chạy tới. Ngăn lại nàng. Thượng quan vân đoan lệnh giọng mệnh lệnh nói, ngoại môn thị vệ, liền chỉ có thể ngăn cản nàng. Đem nàng cho ta mang lại đây. Thượng quan vân đoan cười lạnh, muốn chạy, này diễn mới diễn một nửa, còn chưa tới xuất sắc nhất địa phương đâu, nàng như thế nào có thể làm nàng như vậy chạy. Có hai cái thị vệ. Liền muốn mang theo nữ nhân kia đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Kia trong bụng chính là hoài tuyệt vương hài tử, các ngươi dám chạm vào ta thử xem. Nữ nhân kia lại lần nữa dùng trong bụng hài tử làm uy hiếp. Thượng quan vân đoan âm thầm lắc đầu, thân là một cái mâu thân, lại là một lần lại một lần lấy chính mình trong bụng hài tử tới uy hiếp người khác, nàng thật sự không xứng làm một cái mâu thân. Mà nàng hôm nay tới vương phủ nháo sự, chính là ở lấy chính mình hài tử mạo hiểm, nàng trước đó. Nên nghĩ vậy loại khả năng. Nếu thật là thương tới rồi, kia hoa hồng đảo có thể tỉnh, đem nàng mang lại đây. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hiếp lại, lại lần nữa lạnh lùng nói, nếu nàng lấy chính mình hài tử tới mạo hiểm, vậy trách không được nàng. Cái kia thị vệ nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, liền không hề do dự, mạnh mẽ lôi kéo nữ nhân kia, đem nàng kéo dài tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Nữ nhân kia hiển nhiên vẫn là lo lắng sẽ thương đến trong bụng hài tử. Cho nên không dám quá dùng sức giấy rủa. Ngươi không thể thương tổn ta trong bụng hải tử Không thể, không thể nữ nhân kia đứng ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt khi Vội vàng phe phẩy, vẻ mặt sợ hãi đê Ngươi ở ngay lúc này đỉnh cái bụng to tới tuyệt vương phủ Trước đó nên nghĩ vậy loại hậu quả Hiện tại ngươi đã không có lựa chọn quyền lợi Thượng quan vân đoan lệnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói Không, không cần, ta không cần Nữ nhân kia đầu riêu lợi hại hơn trên mặt cũng nhiều vài phần hối hận thân mình càng là không chịu khống chế run rẩy muốn hay không hiện tại là ta định đoạt nhưng không phải do ngươi thượng quan vân đoan lại lần nữa cố ý tàn nhẫn nói nàng muốn bước ra cái kia sau lưng người cũng muốn cấp nữ nhân này một cái giáo hấn ta cầu xin ngươi cầu xin ngươi buông tha ta hải tử đi hải tử là vô tội nữ nhân kia có thể là thật sự nóng nảy nước mắt đều ra tới sợ hãi chung cũng nhiều vài phần đau xót đúng vậy hải tử là vô tội nhưng là đứa nhỏ này là tuyệt vương đối ta chính là một cái uy hiếp ngươi giác ta sẽ lưu lại như vậy một cái mầm thai hỏa sao nếu là thay đổi là ngươi ngươi sẽ lưu lại như vậy một cái mầm thai hỏa sao thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh nói ra nói càng thêm vô tình không không phải ta trong bụng hải tử kỳ thật không phải tuyệt vương thật sự không phải tuyệt vương cậu ngươi Cầu ngươi buông tha hán, nữ nhân kia là thật sự doa sợ, cho nên chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Cái khác người nghe được nữ nhân kia nói, vi lăng một chút, nhưng là ngay sau đó liền đều tin nàng lời nói, lại nhìn phía nàng khi, trong con ngươi liền tất cả đều là tràn đầy tức giận. Nữ nhân này cũng dám nói như vậy hoảng. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm cười lạnh, rốt cuộc trang không nổi nữa, chẳng qua, kia sau lưng người còn không có xuất hiện. Nàng tự nhiên không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngươi một hồi nói là, ngươi sẽ lại nói không phải, ta như thế nào biết, ngươi nào một câu mới là thật sự, cho nên, ta hiện tại là thà rằng sai sát, cũng tuyệt không buông tha. Thượng quan vân đoan nghe được nàng cầu tình, lại vẫn chính là vẻ mặt lệnh leo nói, huống chi, nếu hắn không phải tuyệt vương hài tử, ngươi lại mạo xưng hắn là tuyệt vương hài tử, chỉ cần là điểm này, liền đủ chết thượng mười lần. không Không cần, cậu ngươi không cần, là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Nữ nhân kia nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, càng thêm kinh trệ. Thượng quan vân đoan nói không sai, nếu là nàng bụng không phải tuyệt vương hải tử, vậy liền nàng cũng chưa mệnh, huống chi là trong bụng hải tử, nàng hiện tại thật sự thực hối hận, chỉ là hiện tại hối hận còn tới cặp sao. Vương phi, hoa hồng mua đã trở lại, vừa mới đi ra ngoài cái kia thị vệ đã chết trở về phía trước liền có y hề quán, cho nên mau thực. Nữ nhân kia nhìn đến kia bao hoa hồng, một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, trong con ngươi cũng mạn quá tuyệt vọng đau kịch liệt, thân mình càng là run giống như kia ngày mùa thu lá rụng, thân mình mềm nũng, đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, trong miệng càng là vội vàng kêu, không cần, ta không cần, không cần thương tổn ta hài tử, không thể. Nàng lần này thanh âm rất cao, mang theo vô pháp không chế sợ hãi cùng bi thống. Thượng quan vân đoan nghe được nàng kia cố ý để cao thanh âm, trong lòng lại lần nữa âm thầm cười lạnh, xem ra quả thực như nàng sở liệu, có người đang ở sau lưng xem diễn. Hảo, nàng đào muốn nhìn, người nọ còn có thể trốn đến khi nào. Người tới, đêm này ba hoa hồng cho nàng rót hết. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt châm xuống, lạnh giọng rơi xuống mệnh lệnh, vô tình trong thanh âm không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Đúng vậy cái kia thị vệ lần này nhưng thật ra không có do dự. Nhanh chóng đáp lời, liền đi hướng cái kia nữ tử trước mặt. A, không cần nha, không cần nha. Nữ nhân kia điên cuồng hô to, thân mình cũng theo bản năng về phía sau di động tới, muốn bỏ dậy chạy trốn, lại tựa hồ đã không có sức lực, bỏ vài lần, đều không có bỏ dậy. Ai nha, ai nha, đây là làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Chỉ là vừa lúc vào lúc này, vương phủ ngoại chuyện tới tiếng kinh hô. Ngay sau đó một cái hơn 40 tuổi nữ nhân nhanh chóng chạy tiến vào, nữ nhân kia phía sau, còn đi theo một người tuổi trẻ nam tử. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hiếp lại, trong lòng cười lạnh, xem ra, người kiếp nhưng thật ra kế hoạch rất toàn diện, đêm này diễn làm cũng rất toàn diện. Ai nha, con dâu ta nha, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Cái kia trung niên nữ nhân vội vàng chạy tiến vương phủ, không để ý đến bất luận cái gì người mà là thẳng tắp chạy vội tới cái kia hoài hài tử nữ nhân trước mặt lớn tiếng kê ức mà cái kia tuổi trẻ nam tử cũng vẻ mặt lo lắng chạy tới vây quanh ở nàng trước mặt gấp giọng nói chúng ta đều nơi nơi tìm ngươi đâu ngươi chạy làm như vậy cái gì thướng công thướng công nàng nàng muốn xóa sạch con của chúng ta nữ nhân kia nhìn đến cái kia tuổi trẻ nam tử khi trên mặt thiếu vài phần sợ hãi thế nhưng tới cái ác nhân trước cáo trạng cái gì Là ai? Là ai muốn xóa sạch ta tôn tử, ta cùng nàng liều mạng. Cái kia bốn cái mười tuổi nữ nhân vừa nghe đến nàng lời nói, có một chút nhảy dựng lên, tàn nhẫn thanh hô. Là, ai dám xóa sạch ta nhi tử, ta liền với ai liều mạng. Cái kia tuổi trẻ nam tử cũng tức giận nói. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi càng nhiều vài phần cười lạnh, này vài người này chính diễn, thật là. Chính là nàng, là nàng. Nữ nhân kia tay. Đột nhiên chỉ hướng về phía trước quan đám mây, vẻ mặt ủy khuất mà nói. Là ngươi muốn xóa sạch ta tôn tử. Cái kia trung niên nữ tử căm giận mà đối với thượng quan vân đoan quát. Làm càn, nàng chính là chúng ta tuyệt vương vương phi. Một cái thị vệ lạnh giọng trách mắng. Liên tính là tuyệt vương vương phi cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng. Cái kia hơn 40 tuổi nữ nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi, vẫn chính là vẻ mặt lửa giận. Nàng vừa mới xông vào vương phủ. Nói nàng trong bụng hoài chính là tuyệt vương hài tử, nếu nàng bụng hoài thật là tuyệt vương hài tử, vậy chỉ có thể đường trường xóa sạch, nếu nàng hoài không phải tuyệt vương hài tử, vậy theo nếp xử trí, tự nhiên là tử tội một cái. Muốn xử trí như thế nào, các ngươi chính mình lựa chọn. Thượng quan vân đoàn cũng không có nhìn phía cái kia trung niên nữ tử, chỉ là nhìn lướt qua cái kia bụng to nữ nhân, sau đó trầm rãi nói, nhẹ đạm trong thanh âm lại là có vài phần làm người không dám cái lời uy nghiêm. Xem ra, cái này sau lưng người thật sự thập phần giàu hoạt, đến bây giờ vẫn liền không có lộ diện. Cái kia trung niên nữ nhân kinh sợ, trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng, hai tròng mắt hơi lóe, ngay sau đó lại lần nữa nói: "Vương phi, nhà ta con dâu trong khoảng thời gian này cảm xúc thực không ổn định, có đôi khi sẽ làm ra một ít kỳ quái sự tình." Nói ra một ít kỳ quái nói, mong rằng Vương phi đại nhân đại lượng không cần cùng nàng chấp nhận, bỏ qua cho nàng đi. Cảm xúc không ổn định liền có thể chạy đến tuyệt vương phủ tới nháo sự. Lại còn có luôn miệng nói trong bụng hoài chính là vương gia hài tử, nay chẳng phải là vu tội vương gia, thủy vương gia thanh danh sao. Nếu là hôm nay bổn vương phi bỏ qua cho nàng, kia về sau, ai đều có thể dùng như vậy lấy cớ tới vương gia nháo sự. Thượng quan vân đoan trong lòng cười lạnh, nữ nhân này thế nhưng nghĩ ra như vậy lấy cớ, thật sự buồn cười. Thật đúng là đem nàng trở thành ba tuổi tiểu hài tử đâu. Nữ nhân kia vừa mới chính là rõ ràng minh bạch thực. Hơn nữa, nàng chỉ là cảm xúc không ổn định, lại không phải kẻ điên, lại như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ nói ra như vậy lời nói, rồi sau đó tới gặp nàng muốn xóa sạch nàng hài tử khi, mới thừa nhận trong bụng hài tử không phải tuyệt vương. Vương Phi, ta thê tử thật là nhất thời phát cuồng, mới có thể làm ra như vậy sự, nói ra nói vậy. Nàng chính mình chỉ sợ cũng không biết chính mình nói gì đó, làm cái gì, Vương Phi tạm tha quá nàng lúc này đây đi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng bắt đầu cầu tình, một bàn tay còn gắt gao ôm lấy kia nữ nhân eo, tay vừa lúc che ở nàng bụng, trong thanh âm cũng mang theo rõ ràng khẩn trương. Có thể thấy được, người nam nhân này, vô cùng có khả năng thật là nữ nhân này trong bụng hài tử phụ thân. Chỉ là, xem bọn họ ăn mặc, khi thế, hẳn là không phải tầm thường ba cánh. Vì sao phải làm như vậy? Mà rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể đủ sai sử động bọn họ. Không thể không nói, cái kia sau lưng người đích xác đủ giàu hoạt, lấy tuyệt vương thân phận, nếu là tùy tiện tìm một nữ nhân tới khẳng định là không được. Mà nữ tử này, mặc kệ là khí chất, vẫn là dung mạo thượng, đều là thượng thừa, lại còn có vừa vận hoài hài tử. Là, là, ta vừa mới là nhất thời hồ đồ, đầu nóng lên, mới nói ra nói vậy. Cái kia nữ tử cũng liên tục gật đầu nói. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hiếp lại, con người chỗ sâu tròng, nhiều vài phần lạnh lẽo. nàng vốn dĩ đôi nữ nhân này vẫn là vài phần đồng tình. Nàng tuy rằng luôn miệng nói muốn xử trí nàng, nhưng là cũng không sẽ thật sự đem nàng thế nào, rốt cuộc, nàng hiện tại chính hoài hải tử. Nhưng là, không nghĩ tới, nữ nhân này, tới rồi loại này thời điểm, thế nhưng còn ở lừa nàng. Chuyện lớn như vậy, bổn vương phi không dám định đoạt người tới trước đem nữ nhân này đưa đến hình bộ giao cho thượng thư đại nhân xử trí đi thượng quan vân đoan không nghĩ lại nghe được bọn họ lôi thôi dài dòng này diễn đến lúc này cũng đã không sai biệt lắm lại diễn đi xuống đã vượt qua nàng cũng không có khả năng thật sự nhẫn tâm giết cái kia hoài hài tử nữ nhân nhưng là lại cũng không có khả năng liền như vậy thả chạy nàng rốt cuộc nàng còn muốn dựa nữ nhân này tìm ra cái kia ẩn ở sau lưng người vương phi tha mạng nha Cầu xin vương phi bỏ qua cho nàng đi, nàng hiện giờ còn hoài hài tử, như thế nào chịu được lao ngục thai ương nha. Nam nhân kia vội vàng cầu tình, một bàn tay, càng là gắt gao ôm lấy cái kia nữ tử, không cho cái khác người tới gần. Buồn vương phi mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Nơi này sự, liền giao cho ngươi xử lý đi. Thượng quan vân đoàn căn bản xem đều không có xem kia nam tử liếc mắt một cái, chỉ là nhìn phía vừa mới cái kia đi mua hoa hồng thị vệ trầm giọng phân phò nói cái này thị vệ nhưng thật ra rất không tồi trầm ổn thông minh rồi lại đủ trung tâm nói vừa xong nàng liền hơi hơi xoay người hướng về trong phủ đi đến nay mấy cái liên hợp lại muốn lừa nàng còn không biết xấu hổ hướng nàng cầu tình ra mặt thật là đủ hậu mà cái kia hoài hài tử nữ nhân cũng là tự tạo nghiệt trách không được nàng nếu hoài hài tử nên ở nhà hảo hảo dưỡng không nên làm ra như vậy sự tình nếu làm liền phải gánh vác khởi trách nhiệm. Nàng không phải vô tình người, nhưng là, lại cũng không phải thánh mẫu. Đối với lừa gạt nàng người, muốn thương tổn nàng người, nàng không có khả năng liền như vậy tính. Hơn nữa tới rồi này cuối cùng, bọn họ còn ở lừa nàng. Nay liền không thể trách nàng. Vương Phi, Vương Phi, cầu xin Vương Phi buông tha chúng ta đi. Ba người kia, đồng thời ở phía sau kia. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại giống như không có nghe được giống nhau. Tiếp tục về phía trước đi tới. Chuyện này, đến bây giờ chi ngăn, nàng mục đích đã đạt tới. Nàng chính là muốn cấp những người đó một cái cảnh cáo, nói cho những người đó, nàng không phải dễ khi dễ như vậy. Mà nàng tin tưởng, kế tiếp, cái kia sau lưng người, nếu là không nghĩ nhìn cái kia hoài hài tử nữ nhân chết nói, hẳn là sẽ ra tay. Đến lúc đó, nàng có thể cho Phượng Lan Tuyệt đi trà chuyện này. Đi thôi. Cái kia thị vệ đi đến hoài hài tử nữ tử bên người, thấp giọng nói, nếu là vương phi mệnh lệnh, hắn tự nhiên không thể cãi lời, huống chi nữ nhân này tới vương phi nháo sự, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Vị này quân gia, liền thỉnh ngươi buông tha thê tử của ta đi, ngươi xem nàng hiện tại đỉnh như vậy một cái bụng to, ngươi chẳng lẽ liền nhận tâm. Cái kia tuổi trẻ nam tử thấy thượng quan vân đoan đã đi xa, chỉ có thể cầu cái kia thị vệ. Thực xin lỗi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự vương phi ra lệnh cho ta đem người đưa đến hình bộ ta đây cũng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành cái kia thị vệ lại là vẻ mặt lạnh băng từ chối hắn lời nói hơi hơi dừng một chút nhìn phía cái kia hoài hài tử nữ tử lạnh lùng nói ngươi là chính mình theo chúng ta đi vẫn là muốn chúng ta mạnh mẽ mang ngươi đi bất quá vì ngươi trong bụng hài tử suy nghĩ vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút tướng công tướng công ta không cần đi ngồi tù Ta không cần. Nữ nhân kia gắt gao lôi kéo vị kia tuổi trẻ nam tử, vẻ mặt sợ hãi đều là. Hảo, trước đừng nói nữa. Cái kia nam tử tựa hồ sợ hai nữ nhân kia nói ra cái gì, vội vàng đánh gãy nàng lời nói, nhẹ giọng an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, sẽ không làm ngươi chịu khổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, là bọn họ quá mức xem nhẹ nữ nhân kia, trước có liền đồn đãi. Nàng lại ngốc lại xấu, mà liền tính bệnh của nàng bị y hề hảo, hẳn là cũng là cái loại này không đúng tí nào bao cỏ, hôm nay vừa thấy, mới biết được, bọn họ đều sai rồi. Nữ nhân kia, tuyệt đối không phải cái loại này nhầm người khi dễ nhân vật. Nguyên bản kế hoạch, chính là muốn tới đả kích một cái nữ nhân kia, tiến tới đem nữ nhân kia bước đi, lại không có nghĩ đến, không có đem nữ nhân kia bước đi, lại ngược lại đem hắn thê tử bước tiến đại lao ta bồi nàng cùng nhau qua đi cái kia tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra cực kỳ săn sóc nhẹ nhàng ôm khởi nàng đối tượng kia thị vệ nói ân kia thị vệ tự nhiên không có ý kiến mang theo bọn họ ra vương phủ khang nhi ngươi ngươi thật sự muốn đem nàng đưa đến hình bộ đi nàng trong bụng chính là con hoài nhà của chúng ta cốt nhục đâu cái kia trung niên nữ tử vẻ mặt lo lắng đuổi kịp tới vội vàng nói hiện tại Còn có cái khác biện pháp sao? Cái kia tuổi trẻ nam tử hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, trong con ngươi mang theo vải phần rõ ràng bất mãn, nếu không phải nàng, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cái kia trung niên nữ tử ngữ kết, thân mình tựa hồ hơi hơi rụt một chút, không dám nói cái gì nữa, cũng không có dám lại theo sau. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng rời đi phương hướng, trên mặt tựa hồ cũng nhiều vải phần hối ý. Ước chừng hai khác loại sau, cái kia thị vệ liền về tới vương phủ, Nhìn đến ngồi ở cây cối âm ú hạ thượng quan vân đoan hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng hướng đi trước, cung kính bẩm báo nói, Vương Phi, thuộc hạ đã đem người đưa đi hình bộ. Ân. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, con người đều không có di động một chút, vẫn liền nhìn quyển sách trên tay. Cái kia thì vệ, nhưng thật ra cực sẽ xem ánh mắt, thấy thượng quan vân đoan không có phản ứng, liền hơi hơi lui xuống, chỉ là, mới ra kia sân. Liền vừa lúc đụng tới vừa mới trở về Phượng Lan Tuyệt. Không phải là ngươi hảo hảo bảo hộ Vương Phi sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Lan Tuyệt nhìn đến vi lăng một chút, sau đó hơi mang vội vàng hỏi. Hồi Vương ra, Vương Phi đang ở trong viện đọc sách, thuộc hạ sợ quấy giày Vương Phi, cho nên. Cái kia thị vệ hơi hơi ru mắt, cung kính trả lời. Nghe được hắn nói, Phượng Lan Tuyệt lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi sau đó liền nhanh chóng về phía trước mại đi vương gia vương phi tâm tình khả năng không phải thực hảo cái kia thị vệ hơi hơi do dự một chút vẫn là nhịn không được nói sao lại thế này phượng lan tuyệt hơi giật mình mày níu chặt biểu tình gian đã hơi hơi nhiều vài phần tức giận ai dám chọc nàng sinh khí cái kia thị vệ liền đem hôm nay phát sinh sự tình tinh tế cùng phượng lan tuyệt nói một lần phượng lan tuyệt càng nghe sắc mặt càng là âm trầm không nghĩ tới Có người thế nhưng thừa dịp hắn không ở trong phủ khi, tới vương phủ nháo sự, thế nhưng còn biên ra như vậy lời nói dối lừa gạt đám mây. Hắn là hiểu biết đám mây, nếu là đám mây tin nữ nhân kia nói, thật sự cho rằng, hắn cùng nữ nhân khác có một cái nhi tử, khẳng định sẽ rời đi hắn. Những người đó, hắn một cái đều không mà vông tha, đương nhiên, hắn cũng biết, bọn họ sau lưng, khẳng định sẽ có khác một thân, nếu là giống nhau ba tánh tuyệt đối không dám tới nơi này náo sự thực hảo nếu một đám đều tới buộc hắn vậy không nên trách hắn vô tình bất quá tinh tế hồi tưởng cái kia thị vệ nói hắn biết đám mây ngay từ đầu nên không tin nữ nhân ngữ kia hoài hài tử là của hắn có thể thấy được nàng là tin tưởng hắn nghĩ đến đây hắn trong lòng âm thầm nhiều vài phần vui sướng bước chân nhanh chóng bước ra thẳng tắp về phía sân đi đến cái kia thị vệ sửng sốt vương gia nghe được chuyện này Giống như tựa hồ không thế nào sinh khí, ngược lại rất vui vẻ. Phượng Lan tuyệt vào sân, quả thực nhìn đến thượng quan vân đoan chính ngồi ở trong viện, lẳng lặng nhìn thư. Như vậy an tính nàng, tựa hồ nhiều vài phần phiêu giật mỹ lệ, còn có một loại làm người cực kỳ thoải mái yên lặng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí đều không đành lòng quấy dày nàng. Chỉ là, vừa lúc ở ngay lúc này, thượng quan vân đoan nâng lên con người, nhìn phía hắn, nhìn đến hắn khi, hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng nói, đã trở lại. kia mềm nhẹ trong thanh âm, hiển nhiên nghe tựa bình đạm, lại là cho người ta một loại cực kỳ thoải mái, cực kỳ thân mật cảm giác, liền giống như bọn họ là nhiều ngoại phu thê giống nhau. Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, ngay sau đó cũng hơi hơi cười khẽ, ân, đã trở lại. Khi nói chuyện, liền đi tới nàng trước mặt, một đôi con ngươi nhìn phía nàng quyển sách trên tay, xem cái gì thư. Nàng nhìn cái gì thư xem như vậy mê mẩn. Tùy tiện từ thư phòng lấy thượng quan vân đoan đem trong tay thư hợp nhau, bãi ở hắn trước mặt. Lại là một quyển về chiến sự cùng như lược thư. Tùy tiện lấy. Liên cầm một quyển binh thư. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng quyển sách trên tay khi, lại là hơi hơi kinh sợ, lời nói dừng một chút sau, hơi mang nghi hoặc hỏi, người đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Một nữ nhân thế nhưng xem binh thư, nữ nhân này, thật đúng là đủ đặc biệt, nàng rốt cuộc có phải hay không một nữ nhân nha? Kỳ thật hắn trong lòng thật sự có chút hoài nghi, nàng có thể xem hiểu này đó sao? Tuy rằng nàng tra thượng tướng quân, nhưng là cũng không có khả năng sẽ làm nàng xem này đó nha. huống chi, hắn nghe thượng quan ngạo thiên nói qua, nàng mẫu thân rời đi trước cho nàng phục một loại cái gì dược, cho nên, nàng trước kia đã là thật sự ngu dại, càng không thể có thể sẽ hiểu này đó. Đột nhiên nghĩ đến, nàng hiểu kỳ thật thật sự thực hiểu, nếu nàng vẫn luôn là ngu dại. Chỉ tới trước đó không lâu mới khôi phục bình thường, nàng lại như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy? Phượng Lan Tuyệt thật sự có chút không nghĩ ra. Thượng quan vân đoan nhìn đến trên mặt hắn nghi hoặc, biết, hắn có thể là có chút hoài nghi cái gì, cơ là hắn hỏi, nàng muốn như thế nào trả lời hắn đâu? Nói nàng là đến từ hiện đại, là linh hồn xuyên qua. Hắn sẽ tin tưởng sao? Như vậy vỡ vẩn sự tình, nếu không phải nàng tự mình trải qua, nàng đều sẽ không tin tưởng. Nghe nói, hôm nay có cái nữ nhân tới nháo sự. Bất quá, cũng may Phượng Lan Tuyệt cũng không có hỏi nàng, mà là hỏi hôm nay nữ nhân kia. Là nha, nói là hoài ngươi hài tử, bất quá, ta làm người đem nàng đưa đến hình bộ, ngươi hiện tại đi cứu nói, hoặc là còn tới cờ. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoại nhìn phía hắn, nửa thật nửa giả nói. Ngươi nha, Phượng Lan Tuyệt hơi hơi lắc đầu, tới gần nàng bên người đem nàng ôm tiến trong lòng ngực sau đó nhẹ giọng nói bổn vương tuyệt đối sẽ không làm cái khác nữ nhân hoài thượng bổn vương hải tử có tư cách hoài bổn vương hải tử chỉ có ngươi một cái trâm thấp trong thanh âm lại mang theo làm người vô pháp xem nhẹ kiên định hắn không phải tùy tiện nói nói mà là thật sự tuyệt đối sẽ không thượng quan vân quả nhiên trong lòng xẹt qua vài phần ngọt ngào có hắn những lời này là đủ rồi hơn nữa nàng cũng tin tưởng hắn cho nên mặc kệ thế nào ngươi phải tin tưởng bổn Vương, không cần tin các nàng. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa trầm giọng nói, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần lo lắng, hắn liền lo lắng, nàng sẽ hiểu lầm hắn, mà rời đi hắn. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ sợ hãi nàng về sau sẽ thượng những người đó người đương. Lại lần nữa bổ sung nói, bổn Vương trước kia, chưa từng có chạm qua bất luận cái gì một nữ nhân, càng đừng nói là hài tử, cho nên, ngươi ngàn vạn không thể thượng các nàng đương. Hắn lời này cũng không phải vì cố tình hướng nàng cho thấy cái gì, chỉ là bởi vì lo lắng nàng sẽ lầm ở những người đó nói. Chỉ là, thượng quan vân đoan nghe được hắn nói khi, lại là không khỏi kinh sợ, tuy rằng, nàng biết, hắn bên người vẫn luôn không có nữ nhân, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn trước kia chưa từng có chạm qua nữ nhân. Hắn hôm nay chính là đã 26 tuổi, một cái bình thường nam nhân, không phải đều hẳn là có bình thường nhu cầu sao. Hắn thế nhưng đều không có chạm qua nữ nhân Kia hắn không phải vẫn là sứ nam Sứ nam 26 tuổi sứ nam Hơn nữa vẫn là một vị cao cao Tại thượng vương gia Này, tựa hồ có chút quá khó có thể tin Bất quá Nàng tin tưởng Phượng Lan Tuyệt không sẽ nói hoảng Cho nên, nàng trong lòng càng nhiều vài phần vui sướng Tuy rằng nói Nàng gả chính là hiện tại hắn Không nên đi chấp nhất hắn quá khứ Nhưng là biết hắn sinh mệnh chưa từng có quá nữ nhân khác, nàng sẽ là nàng cái thứ nhất nữ nhân khi, thật sự thực vui vẻ. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm nghĩ, mà trong lúc nhất thời, hiển nhiên không có phục hồi tinh thần lại, thẳng tóc mà nhìn Phượng Lan Tuyệt, bởi vì quá mức kinh ngạc, một chương cái miệng nhỏ hơi hơi dương, mà bởi vì trong lòng vui sướng, trên mặt lại là mạn khai mấy phân cười khẽ. Nàng, chính là lấy như vậy một bộ biểu tình, ngơ ngác nhìn Phượng Lan Tuyệt. Như vậy, thoạt nhìn, thật sự rất tưởng một cái hoa si. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi chịu một chút, nữ nhân này đây là cái gì biểu tình? Nói tin tưởng hắn đi, lại cố tình lại là vẻ mặt khó có thể tin, liền không tin hắn đi, lại mang theo vài phần cười. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, nhanh chóng hoàn hồn, y đến chính mình vừa mới thất thố, trên mặt không khỏi nhiều vài phần đỏ ửng, Ẩn ẩn nhiều vài phần ngượng ngùng không nghĩ tới ngươi cũng có thẹn thùng thời điểm phượng lan tuyệt nhìn đến nàng biểu tình nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt bất quá đám mây thẹn thùng bộ dáng thật sự thực mỹ ta chính là vẻ mặt tàn nhang có thể mỹ đến chỗ nào đi thượng quan vân đoan hơi hơi liếc một chút khỏe môi cố ý nói nha đầu ngốc ngươi ở bổn vương trong mắt vĩnh viễn là đẹp nhất phượng lan tuyệt cười khẽ một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc nói Hắn trước nay liền không có để ý nàng diện mạo, trước kia một bộ đủng trang thời điểm không có, hiện giờ liền tính vẻ mặt tàn nhang, cũng giống nhau sẽ không. Hơn nữa, hắn là thật sự không có cảm giác được nàng xấu, ngược lại vẫn luôn đều cảm giác được nàng có một loại độc đáo mỹ. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi càng nhiều vài phần hạnh phúc cười khẽ, là nha. phượng lan tuyệt đích sắc ngay từ đầu liền không có ghét bỏ qua nàng, quản chi là khi đó như vậy dọa người bộ dáng hắn đều không có ghét bỏ quá. Nàng nhớ rõ, hắn từng nhớ nói qua, muốn xem nàng chân chính bộ dáng, chỉ là, sau lại, nàng vừa lúc trừ bỏ trên mặt nùng trang, hắn khả năng liền cho rằng, đây là nàng chân chính bộ dáng, cho nên, liền không có lại yêu cầu. Hơn nữa, nàng nhớ lúc ấy, hắn nhìn đến vẻ mặt tàn nhang nàng khi, cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ. Bởi vì, hắn ấy chính là nàng người, không chỉ là nàng gương mặt kia. Hiện tại nàng, tựa hồ không cần phải lại tiếp tục nguy trang, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ cái khác người, bởi vì nàng dung mạo mà rêu cực hắn. Tuyệt, còn nhớ rõ sao? Ta đã từng đáp ứng quá làm ngươi nhìn đến ta chân chính bộ dáng, bất quá ta giống như nói lỡ. Thượng quan vân đoan hơi hơi tới gần hắn bên thai, nhẹ giọng cười nói. Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng cứng đờ, nhanh chóng chuyển mắt, thẳng tắp mà nhìn phía nàng mặt, ngơ ngẩn hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hiện tại ngươi, không phải. Kỳ thật, ta trên mặt tàn nhang là giả. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt càng nhiều vài phần buồn cười, hắn quả nhiên cho rằng, nàng hiện tại bộ dáng chính là nàng chân chính bộ dáng. Hắn chỉ là nghe được nàng lời này, liền kinh thành như vậy, nếu là nhìn đến nàng chân chính bộ dáng, không biết sẽ là thế nào phản ứng. Thừa dịp hắn ngốc lăng khi, thượng quan vân đoan hơi hơi tránh ra hắn ôm ấp, nhanh chóng vào phòng, hôm nay nàng Liền phải khôi phục chân chính bộ dáng. Nói thật, mang theo những cái đó tàn nhang Nàng chính mình cũng cảm giác không thoải mái Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ nha Nếu không phải trước kia vì trọc phiền thoái Nàng mới sẽ không kia lấy làm Phượng Lan tuyệt tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần khi Chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng vào phòng Chờ đến hắn phản ứng lại đây Muốn đuổi theo đi khi Thượng quan vân đoan lại đóng lại phòng Đem hắn nhốt ở bên ngoài Phượng Lan Tuyệt chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn cửa phòng, con ngươi chỗ sâu tròng, tựa hồ có quá nhiều phức tạp cảm xúc. Sau một lát, phòng môn, rốt cuộc mở ra, Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng cường một chút, sau đó liền nhanh chóng nâng lên con ngươi thẳng tắp mà nhìn lại. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền hoàn toàn kinh sợ, hoàn toàn chấn động trụ. Sau một lát, phòng môn, rốt cuộc mở ra, Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng cường một chút, sau đó liền nhanh chóng nâng lên con ngươi thẳng tắp mà nhìn lại chỉ là liếc mắt một cái hắn liền hoàn toàn kinh sợ hoàn toàn chấn động trụ hắn trước kia tuy rằng không quá chú ý nữ nhân cũng không sẽ cố ý đi xem cái khác nữ nhân bộ dáng nhưng là lấy thân phận của hắn này đó nữ nhân lại luôn là ý tưởng nghĩ cách tới gần hắn muốn khiến cho hắn chú ý cho nên hắn gặp qua mỹ nữ cũng không thiếu hơn nữa các có sát thu có nhu mỹ tận sương có thanh tấu khả nhân Rốt cuộc, nếu không phải có mấy phân tư bản, cũng sẽ không đối hắn có điều vọng tưởng. Nhưng là, hiện giờ những cái đó sở hữu nữ nhân cùng hắn một so, dừng lại liền giống như là thế gian cho bụi, ảm đạm thất xác. Hắn chưa từng có gặp qua giống nàng như vậy Mỹ lệ nữ nhân. Giờ phút này nàng trên mặt, không có bất luận cái gì điểm suyết, nhưng là lại là có một loại làm người bắt mắt với lượng. Một đôi con ngươi càng là giống như kia đêm tối chung nhất lượng lộng lây hàng tinh, lóa mắt rồi lại thần bí. Nàng Mỹ có một loại làm người không dám khinh nhần thuần tịnh, mang theo vài phần không dính khói lửa phạm tục mờ mịt, nhưng là rồi lại tựa hồ có một loại làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc. Mà đương nàng con ngươi, như vậy lẳng lặng nhìn hắn khi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên đã không có quy luật, không biết là nhanh, vẫn là trưởng. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng dịch dung, một thân nam tử trang điểm, hắn không biết, nàng rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là kia một khắc, hắn cũng đã bị nàng hấp dẫn. Có một loại nhất định phải tìm được nàng xúc động, hơn nữa, hắn cũng thật sự làm như vậy. Lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, nàng che mặt, hơn nữa vẫn là buổi tối, thấy không rõ nàng dung mạo, chỉ là kia một lần, hắn đối nàng, không hề gần là xúc động, mà là nhiều vài phần chấp nhất, bị nàng đào tẩu sau, hắn thể nhất định phải tìm được nàng. Ở kia một khắc, hắn liền quyết định muốn cưới nàng. Mặc kệ nàng là bộ rắn gì, mặc kệ nàng là người nào, hắn đều sẽ không chút do dự cưới. Cho nên, đương nàng lấy vẻ mặt nùng trang xuất hiện khi, hắn sẽ không có bất luận cái gì ghét bỏ, mà nàng nùng dỡ hàng đi, lộ ra kia vẻ mặt tàn nhàng khi, hắn cũng không có bất luận cái gì thất vọng, bởi vì, hắn thật sự không thèm để ý này đó. Chỉ là, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, chân chính nàng thế nhưng sẽ là như vậy Mỹ, trong lúc nhất thời, hắn thật sự không thể tin được hoặc là nói trong lúc nhất thời, có chút vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Chỉ là, trước kia như vậy nàng, hắn đều vui vẻ tiếp nhận rồi, hiện giờ nàng biến Mỹ, hắn tự nhiên càng là lòng tràn đầy vui mừng. Trong lúc nhất thời, hắn quên mất sở hữu phản ứng, quên mất nói chuyện, chỉ là như vậy thẳng tắc mà, ngốc ngốc nhìn nàng, ngây người, hoặc là ngây ngốc. Hoàn hồn! Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn vẻ mặt ngốc lăng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không khỏi hơi hơi vươn tay. Ở nàng trước mặt nhẹ nhàng bày một chút, người nam nhân này cần thiết như vậy kinh ngạc sao. Nhìn đến nàng kia ở hắn trước mặt hơi hơi đong đưa tay, Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hoàn hồn, chỉ là một đôi mắt lại vẫn chính là thẳng tắp mà nhìn nàng, còn ngươi chỗ sâu trong vẫn chính là khó có thể tin chấn động. Hắn thần vi động, tựa hồ theo bản năng hô khẩu khí sau, mới chậm rãi mở miệng hô, đám mây. Chỉ là hô lên này hai chữ sau, tựa hồ lại không biết muốn nói gì, lời nói lại lần nữa dừng lại thượng quan vân đoan nhìn hắn chờ đợi hắn nói lại chỉ nghe được hắn hô lên nàng tên lại nhìn đến hắn trên mặt tựa hô có vài phần khẩn trương không khỏi âm thầm buồn cười người nam nhân này thế nhưng sẽ khẩn trương đám mây thật là người sao sau một lát hắn mới lại lần nữa mở miệng chậm rãi nói trong thanh âm vẫn liền vài phần khẩn trương hoặc là hắn trong lúc nhất thời là thật sự vô pháp tiếp thu nàng lớn như vậy thay đổi không phải ta còn có thể là ai. Thượng quan vân đoan âm thầm buồn cười, không nghĩ tới, hắn nghẹn nửa ngày, thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một câu, vừa mới đi vào phòng, nhưng chỉ có nàng một người, không phải nàng, còn sẽ là ai đâu. Luôn luôn khôn khéo hắn, như thế nào sẽ hỏi ra nhiều như vậy dư một vấn đề. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng sau khi trả lời, lại vẫn liền ngốc lăng, cũng không có nàng tưởng tượng chung cái loại này kích động cùng mừng như điên, chỉ là, như vậy thẳng tắp mà đứng. Thẳng tóc mà nhìn nàng, giờ phút này hắn, nghe được nàng lời nói sau, tựa hồ ngây dại, đã không có cái khác phản ứng. Phượng Lan Tuyệt, ngươi đây là cái gì phản ứng nha? Thượng quan vân đoan môi đỏ hơi kiểu, có chút bất mãn mà nhìn hắn, người nam nhân này đây là cái gì phản ứng, nhìn đến chân chính bộ dáng, chẳng lẽ cũng chỉ biết phát ngốc sao? Chỉ là, lại chỉ thấy Phượng Lan Tuyệt mày hơi hơi tốt một chút, vẫn liền không có bất luận cái gì phản ứng. Một đôi trong con ngươi lại nhiều vài phần cái gì, không biết nghĩ đến cái gì. Phượng Lan Thuyệt Thượng quan vân đoan có chút nổi giận, nàng khôi phục chân chính bộ dáng, đứng ở trước mặt hắn, hắn thế nhưng. Có nói là nữ vì duyệt đã biết mà dùng, nàng bởi vì yêu hắn, mới có thể làm hắn nhìn đến nàng chân chính bộ dáng. Nhưng là, nhưng là, hắn như vậy phản ứng thật sự làm nàng có chút buồn bực. Khi nói chuyện, tay nàng lại lần nữa ở hắn trước mặt lắc lư một chút. Thấy hắn vẫn liền không có phản ứng, tay nàng đột nhiên dùng sức niết thượng hắn mặt. Có điểm tàn nhẫn, nàng là cố ý, chính là muốn lộng đau hắn. Niết tình hắn, xem hắn còn phát không phát ngốc. Người này, nói không chừng đi chỗ nào mộng du. Chỉ là, tay nàng méo hắn mặt, còn không có rơi xuống khi, nàng thân mình liền đột nhiên bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Sau đó, nàng liền bị hắn mang vào trong phòng, ngay sau đó kia cửa phòng, rồi đột nhiên khép lại. Hắn gắt gao ôm nàng, một đôi con ngươi, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, giờ phút này, tựa hồ có một loại không chịu khống chế cùng dã, càng có quá nhiều quá nhiều cảm xúc. Như vậy ôm nàng, cảm giác được này thoải mái cảm giác, mới rốt cuộc tin, nàng thật là hắn đám mê. Nữ nhân, câu dẫn bổn vương, ngươi chính là muốn phụ trách. Phượng Lan tuyệt đem nàng mang vào phòng sau, có chút dồn dập mà nói, mà tiếng nói vừa dứt, hắn môi liền nhanh chóng dừng ở nàng trên ngôi. Giờ phút này, hắn nụ hôn này, nhiều vài phần nóng cháy, nhưng là lại vẫn liền ôn nhu như nước, tựa hồ là sợ lộng đau nàng, hắn vẫn liền như trước kia giống nhau quý trọng. Chẳng qua, lần này hôn, dài quá một ít, thẳng đến thượng quan vân đoan sắp thấu bất quá khí khi, hắn mới rốt cuộc buông ra nàng. Chỉ là, hắn lại đã không có lại tiến thêm một bước động tác, chỉ là ôm lấy nàng eo tay chậm rãi buộc chặt, buộc chặt, tựa hồ tàn nhẫn không được đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Hắn vừa mới như vậy nóng cháy cuồng dã, nói muốn nàng phụ trách, nhưng là giờ khắp này, hắn lại không có quá mức kích thích động tác. Đám mây, chúng ta lập tức thành thân. Hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên thai, thấp giọng nói, trong thanh âm có vài phần áp lực nhẹ ngào. Thượng quan vân đoan vi lăng, ngay sau đó âm thầm buồn cười, lúc trước, hắn ở trên xe ngựa hôn nàng thời điểm, cũng nói qua nói như vậy. Nàng minh bạch, hắn chỉ là muốn ở thành thân lúc sau lại muốn nàng. Nàng biết, hắn từ trước đến nay không để ý tới những cái đó thế tục lễ tiết, cho nên, hắn làm như vậy hẳn là bận tâm nàng, không nghĩ xúc phạm tới nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng càng nhiều vài phần ngọt ngào. Không khỏi hơi hơi phối hợp hắn nửa thật nửa giả mà nói, hảo, lập tức thành thân, liền hôm nay buổi tối đi. Kỳ thật, nàng không sao cả, chỉ cần là hai người yêu nhau, không cần có bao nhiêu long trọng trường hợp, cũng không cần, cỡ nào hoa lệ trang trí. Nếu là ở hiện đại, còn muốn tới cục dân chính đi đăng ký lãnh cái chứng, tại đây cổ đại, liền cái kia đều không có, chỉ cần đã bái đường, chính là phu thê, cho nên bọn họ đích xác hoàn toàn có thể lập tức thành thân, còn không phải là bái cái đường sao. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói, hơi hơi nâng lên con người, lại lần nữa nhìn phía nàng, có chút buồn cười nhìn, hắn vừa mới cũng chỉ bất quá là nhất thời tình mê hạ nói câu nói kia. Chỉ là bởi vì hắn quá tưởng nhanh lên cưới đến nàng, lại không có nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng tiếp như vậy một câu, còn muốn hôm nay buổi tối liền thành thân. Nay toàn bộ vương phủ, cái gì đều không có bố trí, như thế nào thành thân. Hắn càng không nghĩ hủy khuất nàng, huống chi lúc này liền cái chứng kiến người đều không có, chỉ sợ bái đường đều bái không được. Không thể không nói, nữ nhân này suy nghĩ thật sự không phải người bình thường có thể lý giải. Ngươi tự hồ so bổn vương còn muốn cấp, Phượng Lan Tuyệt cố ý rêu cực nàng, nơi này cái gì đều không có, như thế nào thành thân nha? Vì cái gì không thể nha? Chỉ cần hai người yêu nhau như vậy đủ rồi. Thượng quan Vân đoan nghe được hắn thời khắc đó ý rêu cực khi, môi đỏ hơi kiểu, hơi mang bất mãn mà nói, rõ ràng là hắn vừa mới nhắc tới, như thế nào ngược lại mặt khác nàng? Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói khi, thân mình lại là rõ ràng cứng đờ, nhìn phía nàng trong con người. Cũng nháy mắt nhiều vài phần ánh sáng, vẻ mặt kích động mà nói, đá mây, ngươi là nói, ngươi hiện tại đã yêu bổn vương. Có thể là bởi vì quá mức kích động, hắn trong thanh âm còn mang theo hơi hơi run rẩy. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, không nghĩ tới, chẳng qua là tùy tiện một câu, thế nhưng khiến cho hắn bắt được vấn đề này. Bất quá, nàng từ trước đến nay không phải cái loại này cố tình rụt rè người, nếu ái, nàng liền sẽ không giấu giếm nữa bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ đáp ứng gả cho ngươi. Nàng hơi hơi trừng hắn một cái, thấp giọng nói, người nam nhân này như vậy thông minh, kỳ thật hẳn là đã sớm nghĩ vậy một chút nha, nàng nếu không phải bởi vì yêu hắn, là quả quyết sẽ không đáp ứng gả hắn, sẽ không theo hắn trở lại phượng nguyệt quốc. Phượng Lan Tuyệt trên mặt mạn quá tràn đầy ý cười, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng là kia không chế không được vui sướng, mà ôm lấy nàng eo tay càng thêm nắm thật chặt có chút cầm lòng không đậu hô, đá mây, ta đá mây. Tuy rằng hắn đã sớm nghĩ đến, nàng sở dĩ đáp ứng cùng hắn trở về, trong lòng hẳn là có hắn, chỉ là, chính thai nghe được nàng nói ra này đáp án, hắn giờ phút này, thật là nhịn không được mừng như điên. Nghe được nàng thừa nhận yêu hắn, so nhìn đến nhìn đến nàng chân chính dung mạo khi, càng thêm kinh hỷ. Rốt cuộc hắn để ý không phải nàng dung mạo, mà là nàng tâm, hắn muốn không chỉ là nàng người, càng muốn nàng tâm. Mà giờ khắc này, hắn tự xưng chính là ta, mà không ở là bổn vương. Thượng quan vân đoan cũng phát giác hắn này một xưng hô thay đổi, trong lòng càng nhiều vài phần vui mừng, hắn như vậy xưng hô liền cho thấy, ở nàng trước mặt, hắn là đem chính mình trở thành một cái bình thường người, mà không ở thượng kia cao cao tại thượng vương gia. Bất quá, ta chuyện quan trọng trước nói minh, cảm tình của ta chung chính là không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, ta nam nhân, chỉ có thể là của ta. Ta cũng sẽ không cùng cái khác nữ nhân cùng thờ một chồng, nếu là có một ngày, cạnh ngươi có cái khác nữ nhân, ta sẽ không chút do dự rời đi, quảng chi ta lại ái ngươi, ta đều sẽ không có chút nào do dự. Thượng quan vân đoan hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa chậm rãi nói, nàng muốn chính là cảm tình duy nhất cùng trung thành, cho nên, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì kẻ thứ ba xuất hiện. Phượng Lan Tuyệt ôm lấy tay nàng hơi hơi run lên, chỉ là... Lại ngay sau đó càng thêm căng thẳng, lại lần nữa tới gần nàng bên hai, một chữ một chữ trầm dai nói, nữ nhân, nói như vậy, cũng chỉ có ngươi dám nói xuất khẩu, thật không biết thượng quan tướng quân là như thế nào dạy ngươi, như thế nào sẽ dạy ra này một cái ngươi. Ngươi nói, ngươi như thế nào sẽ có những cái đó kinh thế hải tục tư tưởng. Người khác không dám nói nói, ngươi càng muốn nói, người khác chuyện không dám làm, ngươi càng muốn làm. Đây mới là ta không giống người thường nha. Nếu không phải ta như vậy không giống người thường, ngươi sẽ thích ta sao? Thượng quan vân đoan mi giác hơi chọn, hơi mang đắc ý mà nói. Thật đúng là một chút đều không kiếm tốn. Ha hả phượng lan tuyệt không từ cười khẽ ra tiếng, nàng thật là không giống người thường. Mà hắn thích, cũng thật là nàng không giống người thường. Đám mây, ngươi yên tâm, đời này kiếp này, sẽ không lại có cái khác nữ nhân. Ta chỉ có một đám mây như vậy đủ rồi, ngươi muốn chạy trốn, tưởng đều đừng nghĩ. Ta sẽ không làm ngươi có như vậy cơ hội. Phượng Lan tuyệt môi lại lần nữa dán hướng nàng bên hai, hơi hơi hạ giọng nói. Chỉ là thanh âm kia tuy rằng có chút thấp, nhưng là thanh âm thượng quan vân đoan lại là rõ ràng cảm giác đến hắn trong giọng nói nghiêm túc cùng chấp nhất, còn có cái loại này không chút nào từ bỏ kiên định. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu là hắn lên làm hoàng thượng, hậu cung trung chỉ sợ sẽ có cái khác nữ nhân sao. Bằng không, đến lúc đó những cái đó đại thần cũng sẽ không đồng ý. Từ xưa đến nay, hoàng thượng hậu cung chung nhất không thiếu chính là nữ nhân, nếu là ngươi tương lai lên làm hoàng thượng, ngươi là có thể bảo đảm hậu cung chung sẽ không lại có cái khác nữ nhân. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nhìn phía hắn, thấp giọng hỏi nói, thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại mang theo vài phần khẩn trương. Nàng biết, lấy năng lực của hắn, lên làm này phượng nguyệt quốc hoàng thượng là sớm muộn gì sự tình. nàng biết Hắn có hắn khát vọng, hắn có hắn trách nhiệm, cho nên, nàng không có khả năng lít kỷ yêu cầu hắn từ bỏ này hết thảy, cho nên, trong lòng mới có thể càng lo lắng. Này có cái gì không có khả năng? Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt Mi rác lại là hơi hơi một trọn, vẻ mặt đương nhiên mà nói, năm đó, Thái Thượng Hoàng Hậu cùng chung gần hai mươi mấy năm đều là không, một nữ nhân đều không có, ta vì cái gì không thể. Thượng Quan Vân Đoan Vi Lăng Nàng nhưng thật ra nghe nói qua một ít về Thái Thượng Hoàng truyền thuyết, chẳng qua, lại cắt có lý do thoái thác, nàng cũng không biết cái nào là chính xác. Hiện giờ nghe được Phượng Lan Tuyệt nói lên, trong lòng không khỏi nhiều vài phần nghi hoặc, Thái Thượng Hoàng hậu cung thế nhưng không gần 20 năm. Thân là một cái hoàng thượng, bên người thế nhưng không có một nữ nhân. Ẩn ẩn cảm giác được này Thái Thượng Hoàng sau lưng nhất định sẽ có một cái xuất sắc chuyện xưa, đột nhiên nhớ tới lúc trước Thái Thượng Hoàng nhìn đến nàng khi kiêu kỳ quái biểu tình thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần khó hiểu bất quá phượng lan tuyệt nói rất đúng nếu thái thượng hoàng hậu cung chúng có thể không thượng gần hai mươi năm phượng lan tuyệt tự nhiên cũng có thể không chọn cái khác nữ nhân tiến cung thượng quan vân đoàn kia viên huyền tâm rốt cuộc rơi xuống vương gia trong cung người tới truyền vương gia cùng vương phi tiến cung dùng nữa chỉ là vừa lúc vào lúc này bên ngoài chuyển đến thị vệ thanh âm Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, chuyên nàng tiến cung dùng nữa, lúc trước, nàng chính là rõ ràng cảm giác được, cái kia trong hoàng cung trừ bỏ hoàng hậu, không có người thích nàng, lần này tiến cung, không biết là vì chuyện gì. Phượng Lan tuyệt mày nhíu lại, biểu tình gian rõ ràng có vài phần bất mãn, trầm giọng nói, chuyện gì. kia công công nói, là vì vương gia cùng vương phi hôn sự. Bên ngoài thị vệ lại lần nữa cung kính hồi. Phượng Lan tuyệt nghe được hắn lời này. Trên mặt bất mãn nhưng thật ra nhanh chóng giấu đi, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là chuyện này, tọa trầm giọng nói, "Ân, đã biết. Nếu là vì bọn họ việc hôn nhân, hắn tự nhiên muốn bảo cung. Nói thật, hắn vẫn là muốn là đến Hoàng thượng đồng ý cùng chúc phúc. Đáng mây đi thôi. Phượng Lan tuyệt ôm lấy thượng quan vân đoàn hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi rắc bất rắc việc này có chút kỳ quái. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại là hơi hơi nheo lại. Có chút nghi hoặc nhìn phía hắn. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, chúng ta trở về phía trước. Hoàng hậu từng nói qua, phải đợi Thái Thượng Hoàng tỉnh lại sau, lại thương định chúng ta hôn sự. Nghe Hoàng hậu ý tứ, chuyện này, lúc trước Hoàng thượng tựa hồ không quá đồng ý, như thế nào sẽ đột nhiên chuyển chúng ta tiến cung. Hơn nữa việc này tựa hồ quá nóng nảy điểm, tựa hồ là có nếu muốn, muốn đuổi ở Thái Thượng Hoàng tỉnh lại phía trước. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói. Cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là lại lần nữa nhẹ giọng cười nói, đi tự nhiên sẽ biết, hết thể có ta ở đây. Kỳ thật Thượng Quan Vân quả nhiên lo lắng, hắn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ là, không tiến cung lại như thế nào sẽ biết là chuyện như thế nào. Thượng Quan Vân đoan nghe được hắn câu kia, hết thể có ta ở đây khi, trong lòng càng nhiều vài phần ấm áp, nàng nguyên bản cho rằng giống hắn như vậy cao cao tại Thượng Nam Nhân, không hiểu nói cái loại này chi kỳ nói. Nhưng là hắn mỗi một câu, đều là như vậy trí kỷ. Đã có hắn ở, nàng còn có cái gì hảo lo lắng, toại hơi hơi đáp lời, đi theo hắn đi hoàng cung. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng ở trong hoàng cung. Xuống xe ngựa sau, một cái cung nữ liền mang theo bọn họ đi chính sảnh. Bọn họ đi đến đại sảnh ngoài cửa khi, mới phát hiện, toàn bộ trong đại sảnh đã ngồi đầy người, hoàng thượng, hoàng hậu tự nhiên ở, còn có mấy cái hoàng tử, công chúa. Thậm chí trong chiều một ít đại thần đều ở, trường hợp này, nhưng thật ra đủ long trọng. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan nguyên bản cho rằng, chẳng qua là một cái chuyện thường ngày, lại không có nghĩ đến, sẽ là cái dạng này trận thế. Nhìn đến như thế trận thế, Phượng Lan Tuyệt con người hơi hơi nheo lại, trong con người ẩn quá vài phần lạnh lẽo. hôm nay Hoàng Thượng chỉ sợ là có bị mà đến, cái gọi là thương lượng hắn hôn sự, rốt cuộc là thành toàn hắn, vẫn là vì phá hư hắn. Nếu là hoàng thượng thành toàn hắn, vậy thôi, nếu là, hoàng thượng muốn phá hư, hắn tuyệt đối. Thượng quan vân đoan cũng âm thầm có chút kinh hãi, ý thức được song việc thái nghiêm trọng tính. Nàng hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía ngồi ở trung gian hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu trên mặt đau kịch liệt cùng lo lắng, liền cũng minh bạch, lần này hoàng thượng truyền bọn họ tới mục đích. Trăm phần trăm chính là muốn chia rẽ các nàng. Bất quá nàng hiện tại đã khôi phục chân chính bộ dáng ít nhất khiến cho bọn họ thiếu một cái cớ. Bọn họ giờ phút này còn không có vào phòng, Phượng Lan Tuyệt là khẩn hộ tại bên người, hơn nữa nàng giờ phút này là đưa lưng về phía quang, cho nên trong phòng người, còn đều không có nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng. Ha, mọi người xem đâu, Tuyệt Vương đem cái kia lại ngốc lại xấu nữ nhân mang đến, tưởng chúng ta Phượng Nguyệt Quốc Minh Ngông Đại Quốc. Hai nước liên hôn, dạ Lan Quốc thế, nhưng đưa cho chúng ta Tuyệt Vương một cái như vậy nữ nhân. Này đối chúng ta phượng nguyện quốc mà nói, quả thực chính là một loại vũ đủ. Nhị hoàng tử chỉ là nhìn đến bọn họ thân ảnh, tự nhiên cũng không có thấy rõ thượng quan vân đoan hiện tại bộ dáng liền không khỏi cười nhạo nói, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hiện tại thượng quan vân đoan đã không phải hắn lúc trước nhìn đến thượng quan vân bưng. Bất quá, này nhị hoàng tử không phải vừa mới ăn 30 đại bản sao. Thế nhưng còn vững vàng ngồi ở nơi này, là hắn quá mức ngoan cường. Vẫn là những cái đó hạ nhân căn bản là vô dụng lực đánh. Bất quá, nhưng thật ra không có nhìn đến cùng hắn cùng nhau bị phạt lưu quý phi. Phượng Lan tuyệt nguyên bản muốn mang theo thượng quan vân đoan đi vào phòng, chỉ là giờ phút này nghe được nhị hoàng tử nói, lại đột nhiên dừng bước chân. Trong con ngươi càng nhiều vài phần cười lạnh. Nhị hoàng huynh, ngươi không thể vũ nhục hoàng tẩu, ngươi căn bản là không hiểu biết hoàng tẩu, hoàng tẩu nàng cũng không phải là giống nhau bình phàm nữ tử có thể so phượng ức hy nghe được nhị hoàng tử nói ngay sau đó vẻ mặt lửa giận kháng nghị nói ha ha ha nhị hoàng tử đột nhiên cười to ra tiếng là là nàng sắc không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh giống nhau nữ nhân nhưng không có nàng ngốc, không có nàng như vậy xấu nàng gương mặt kia chính là tê dần tử mặt vừa thấy đến khiến cho người ghê tởm lời nói hơi hơi dừng một chút vẻ mặt trào phúng nhìn lướt qua bên ngoài thượng quan vân đoan sau đó nhìn phía trong đại sảnh mọi người bổn vương nói cho các ngươi các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt không cần đến lúc đó nhìn đến nàng khi phun ra Hán lời này cũng thật không phải giống nhau độc mọi người đều có chút buồn cười nhưng là nhìn đến đứng ở bên ngoài phượng lan tuyệt lại không dám cười ra tiếng chỉ là cực lực chịu đựng nhị hoàng tử vẫn là khẩu hạ lưu tình đi hoàng hậu sắc mặt lại là hơi hơi chấm xuống lạnh giọng nói trong thanh âm mang theo mấy phát tẩn nhẫn tức giận hoàng hậu Bổn Vương chỉ là ăn ngay nói thật, hơn nữa cũng chỉ là thiện ý cho Đại Gia một cái nhắc nhở thôi. Chênh cho đến lúc đó quá mức đột nhiên, Đại Gia trong lúc nhất thời không tiếp thu được nha. Nhị Hoàng Tử hiển nhiên không đem Hoàng Hậu để vào mắt, hơi mang cười lạnh trả lời. Hừ, ngươi biết cái gì? Xem người không thể chỉ xem bề ngoài, Hoàng Tẩu chính là khó gặp kỳ nữ nhân. Phượng ức Hi lại lần nữa vì thượng quan Vân Đoan cãi cọ, nàng liền không muốn nghe đã có người vũ nhục nàng Hoàng Tẩu. Vừa thấy đến bề ngoài khiến cho người ghê tởm, còn có thể nhìn cái gì? Một nữ nhân mà thôi, không có mỹ mạo, còn có cái gì có thể làm người xem. Nhị hoàng tử khỏe môi càng nhiều vài phần trào phúng. Lại lần nữa nhìn phía vẫn liền đứng ở bên ngoài Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan, vi lăng một chút. Hiện nhiên là có chút không quá minh bạch Phượng Lan Tuyệt vì sao không tiến bảo. Chỉ là, hai chồng mắt ngay sau đó trật lóe, lại lần nữa cười nhạo nói tuyệt vương như thế nào không vào được nha như thế nào cũng thấy ngươi mang về tới nữ nhân kia nhận không ra người nha nếu là như vậy liền dứt khoát đem nàng đuổi ra đi được cũng tránh cho làm mọi người xem lê tởm phượng lan tuyệt không có ra tiếng chỉ là kia hiếp lại trong con ngươi lại càng nhiều vài phần thị huyết lạnh leo như thế vũ nhục hắn nữ nhân hắn tuyệt đối sẽ làm hắn trả giá đại giới bất quá hôm nay trường hợp này hạ hắn không nghĩ cùng hắn khởi tranh chấp, bởi vì Hôm nay hắn còn có càng chuyện quan trọng. Cho nên, nay bút chướng, hắn sẽ hảo hảo nhớ kỹ, đến lúc đó cùng nhau cùng hắn tính. Hắn lại lần nữa ôm khởi thượng quan vân đoan hướng về phòng nội đi đến. Ha, thật đúng là vào được nha. Nhị hoàng tử cố ý lớn tiếng kinh hô, đại gia cần phải chuẩn bị tốt nha, không cần bị nàng dọa đổ nha. Mọi người đặc biệt là lúc trước không có gặp qua thượng quan vân quả nhiên, bởi vì nhị hoàng tử nói. Đều càng là thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan Nhìn đến thượng quan vân đoan theo phượng lan tuyệt chậm rãi đi vào phòng Sau lưng ánh sáng giấu đi Nàng dung mạo liền rốt cuộc rõ ràng hiện ra ở đại gia trước mặt Mọi người sôi nổi kinh sợ Từng bước từng bước đều là kinh trợn mắt há hốc mồm Một đám đều nháy mắt ngây người Ngây ngốc, quên mất sở hữu phản ứng Đại gia mau xem đâu Gặp qua xấu, còn không có gặp qua như vậy Nhị hoàng tử ở thượng quan vân đoan tiến bảo khi Uống trước một miệng trà, thưa hồ là nhuận một chút giọng nói, tiếp tục phát huy hắn kia độc miệng bản chất. Chỉ là hắn đang nói chuyện gian, một đôi con ngươi cũng là hơi hơi nhìn phía thượng quan vân đoan, đại hắn thấy rõ thượng quan vân quả nhiên bộ dáng khi, rồi đột nhiên kinh sợ, hoàn hoàn toàn toàn cứng đờ. Hắn cặp kia con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan, kinh ngạc, chấn động, còn có khó có thể tin kinh diễm. Hắn tự nhận là gặp qua mỹ nữ vô số. Hắn hiện tại trong phủ, liền có đủ loại mỹ nữ, nhưng là, lại không có một người so thượng nàng. Thậm chí chỉ sợ liền nàng một phần mười đều so ra kém. Giờ khắc này, hắn quên mất sở hữu phản ứng, cũng quên mất vừa mới nói, chỉ là như vậy ngốc ngốc nhìn thượng quan vân đoan, mà kêu thẳng tóc mà trong con người, tựa hồ nhiều một loại mãnh liệt dục vọng. Nếu là giờ phút này không phải phượng lan tuyệt đem nàng ôm vào trong ngực, hắn chỉ sợ đã đứng lên, đem nàng đoạt lấy tới. Ôm ở chính mình trong lòng ngực Vừa mới còn đem nàng biếm không đáng một đồng Giờ phút này lại là hoàn toàn si mê Hoàng, hoàng cậu, thật là người sao Phượng ức hi hẳn là xem như tương đối sớm phục hồi tinh thần lại Nhưng là lại vẫn chính là vẻ mặt khó có thể tin Kinh hãi run hỏi Đúng vậy Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu đáp lời Khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười khẽ Sau đó lại lần nữa nhẹ giọng giải thích nói Trước kia, vì nào đó nguyên nhân là một ít ngụy trang nga thì ra là thế nha nguyên lai hoàng tẩu thế nhưng là một cái tuyệt thế mỹ nữ thật tốt quá thật là quá tốt vừa mới có một số người còn cười nhạo hoàng tẩu hử phượng ước hy nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói cố ý trang làm bừng tỉnh đại ngộ đáp lời ngự khí có chút khoa trương khi nói chuyện cố tình đánh nhị hoàng tử liếc mắt một cái nhìn đến nhị hoàng tử vẫn liền không có phục hồi tinh thần lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan Một đôi con ngươi đều sáp. Trưng ra tới, hơn nữa khỏe miệng tựa hồ còn chảy xuống nước miếng. Phương ức hy trong con ngươi không khỏi nhiều vài phần khinh bỉ, trong lòng thầm mắng, hử, háo sắc nam nhân, không phải thứ tốt. Nay nhị hoàng tử háo sắc, chính là có tiếng, vừa thấy đến xinh đẹp nữ nhân, liền mang về trong phủ, mặc kệ cái kia nữ tử là cái gì thân phận, cũng mặc kệ nhân gia nguyện ý hay không, dù sao chỉ cần là hắn nhìn chúng, hắn liền nhất định phải mang về. Hiện giờ hắn như vậy ngốc ngốc nhìn hoàng tẩu, không phải là muốn đánh hoàng tẩu chủ ý đi. Bất quá, hoàng tẩu chủ ý cũng không phải là mỗi người đều có thể đánh, hoàng huynh nữ nhân, há dung bọn họ nhìn trộm. Cái khác những cái đó các đại thần cũng đều phục hồi tinh thần lại, đối thượng Phượng Lan Tuyệt kia hơi hơi ẩn trầm mặt, cũng không dám lại đi nhìn phía thượng quan vân bưng. Tuyệt vương nữ nhân há có thể làm cho bọn họ như vậy thẳng tắp mà vọng, bất quá, này tuyệt vương phi thật đúng là kinh vi thiên nhân nha. Cũng thật sự là quá mỹ, thật không biết kia nhị hoàng tử là cái gì ánh mắt, thế nhưng sẽ nói nàng xấu. Hoàng hậu cũng tử kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi liền càng nhiều vài phần vui mừng. Tuy rằng, nàng tin tưởng phượng lan tuyệt ánh mắt, chỉ cần là hắn tuyển, nàng đều sẽ không có ý kiến. huống chi đám mây kia tính tình, nàng cũng thích, chỉ là lúc trước nghe được người khác nghị luận thượng quan vân quả nhiên dung mạo, Đặc biệt là đang nghe đến nhị hoàng tử chào phương khi trong lòng còn có chút không thoải mái, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản nha đầu này, thế nhưng sẽ là như vậy một cái mỹ nhân, cái này, những người đó cũng liền không lời nào để nói. mà nghĩ đến hôm nay hoàng thượng làm cho bọn họ tới mục đích, nguyên bản huyền tâm cũng thả một chút, nha đầu này lúc này lộ ra chân dung mạo, thật đúng là gãi đúng châu ngứa. phượng lan tuyệt không để ý đến mọi người, mà là mang theo thượng quan vân đoàn rời xuống ngồi, hắn con ngươi hơi hơi nhìn phía hoàng thượng trầm giọng nói không biết hoàng thượng chiêu nhi thần tiên cung là vì chuyện gì phượng lan tuyệt hiển nhiên là có chút biết rõ câu hỏi mà thanh âm kia trùng, cũng mang theo một loại làm người kinh hãi lạnh lẽo hoàng thượng vi lăng vừa mới hắn cũng bị thượng quan vân quả nhiên dung mạo sở kinh sợ trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất mục đích của chính mình hắn con ngươi giờ phút này cũng là nhìn phía phượng lan tuyệt tự nhiên cũng liền xem đến thượng quan vân đoan nhìn đến kia tuyệt thế dung mạo Trong lòng không khỏi than nhẹ, hắn vì sao liền không có gặp được quá như vậy một nữ nhân. Tiểu tử này nhưng thật ra hảo phúc khí. Chấm hôm nay làm ngươi tiến cung, là vì các ngươi việc hôn nhân. Hoàng thượng hơi hơi suy tư một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, hai tròng mắt tựa hồ lại hơi hơi nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái. Hoàng thượng là muốn tuyển cái nhật tử, làm chúng ta thành hôn đi, nhi thần tại đây liền cảm tạ Hoàng thượng. Phượng Lan Tuyệt nghe được Hoàng thượng nói, liền ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói chuyện, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo vài phần ám chỉ cùng uy hiếp. Hoàng thượng tự nhiên nghe ra Phượng Lan Tuyệt trong giọng nói uy hiếp, hai tròng mắt theo bản năng nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, nguyên bản, bọn họ kế hoạch, trước dùng tới quan đám mây lại ngốc lại xấu làm lấy cớ, nhưng là, hiện giờ, lấy cớ này lại là đại an toàn không tồn tại. Bất quá, cũng may, còn có cái khác lý do, giờ phút này, Hắn nhìn thấy thượng quan vân đoan này tuyệt thế dung mạo, trong lòng tựa hồ càng không nghĩ làm cho bọn họ thành thân. Các ngươi hôn sự là hai nước liên hôn, nguyên bản thượng quan vân quả thực là bị phong công chúa, nhưng là, vừa vặn dạ lan quốc truyền đến tin tức, lại là thượng quan tướng quân đột nhiên hướng hoàng thượng thỉnh cầu tự quan, cáo lao về quê, hoàng thượng luôn mãi giữ lại, hắn lại là đi ý đã quyết, cho nên, hoàng thượng đã phế bỏ thượng quan vân đoan công chúa thân phận. Như vậy này, đoạn quan hệ hữu nghị liền cũng chỉ có thể làm phế đi. Hoàng thượng trang làm có chút khó xử nói, chỉ là hơi rũ trong con người, lại là ẩn quá một tia cười lạnh. Thượng quan vân đoan kinh trệ, thân mình cũng hơi hơi cứng đờ, cũng không phải bởi vì nàng bị phế bỏ công chúa phong hảo, mà là bởi vì cha. Cha thế nhưng từ quan kia chính là cha cả đời giao tranh ra tới thành tiệu, thế nhưng liền như vậy từ bỏ. Nàng biết, cha là vì đi tìm mẫu thân không nghĩ tới, cha đối mẫu thân ái, thế nhưng là như vậy thầm, hoặc là, trước kia chính là bởi vì nhị phu nhân, mới có thể cha trong lòng có điều ấy náy, bởi vì ấy náy không biết muốn như thế nào đối mặt mẫu thân, lại sợ hãi mẫu thân rời đi, mới không thể không đem mẫu thân giam lỏng. Kỳ thật, cha cùng mẫu thân chi gian thật sự bỏ lỡ rất nhiều, hoặc là, cha rốt cuộc minh bạch, ở chính mình trong lòng không có gì là so nàng mẫu thân càng quan trọng. hơn nữa Ở mẫu thân trong lòng, muốn cũng không phải vinh hoa phú quý, tôn quý thân phận, mà chính là bình bình đạm đạm, hạnh phúc sinh hoạt. Giờ phút này, nàng trong lòng có vài phần vui mừng, chờ cha lại tìm được mẫu thân, bọn họ liền có thể hạnh phúc ở bên nhau. Hùng chi, cái kia quan tử cũng hảo, dạ lan quốc hoàng thượng vốn dĩ liền đối cha có điều kiến kỵ, ý tưởng nghĩ cách muốn đối phó cha, cứ như vậy, hoàng thượng cũng liền có thể yên tâm, cha cũng liền chân chính an toàn nghĩ đến đây thượng quan vân quả nhiên khoe môi ngược lại hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ mọi người nhìn đến nàng khoe môi cười khẽ đều sôi nổi kinh sợ nàng nghe được hắn cha tử quan nghe được chính mình công chúa chi danh bị phế nàng không phải hẳn là thương tâm khổ sở sao như thế nào thế nhưng còn cười ra tới hơn nữa tia cười không mang theo nửa điểm miễn cưỡng là cái loại này thiệt tình cười bởi vì này cười khẽ làm nàng kia tuyệt thế dung mạo càng nhiều vài phần huyến lệ Càng thêm bắt mắt, chỉ có Phượng Lan Tuyệt Minh bạch nàng tâm tư, trong lòng âm thầm làm tính toán, hắn hẳn là phái vài người qua đi, giúp đỡ Thượng quan Ngạo Thiên tìm nàng mẫu thân. Rốt cuộc, hiện tại Thượng quan Ngạo Thiên thế nhưng từ quan, thủ hạ khẳng định không có người có thể dùng. Tuyệt nhi, ngươi nghe được Phụ Hoàng nói không có. Hoàng thượng thấy Thượng quan Vân Đoan chỉ là cười khẽ, mà Phượng Lan Tuyệt cũng không có mở miệng, không khỏi lại lần nữa mở miệng nói. Nghe được. Phượng Lan tuyệt mi rắc một trọn, lạnh giọng nói, xem ra Hoàng thượng ý tứ chính là muốn phá hư bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là đi theo gia gia bên người lớn lên, đối cái này phụ thân, hắn cũng không có quá nhiều cảm tình. Hơn nữa cái này cha mẹ kỳ thật cũng vẫn luôn đều không thế nào thích hắn. Đặc biệt là ở mấy năm trước, Thái thượng hoàng làm hắn bắt đầu xử lý trong triều sự tình khởi, Hoàng thượng đối hắn, tựa hồ càng nhiều một phần địch nhân, lúc nào cũng để phòng hắn. Đối hắn, liền càng không có cái gọi là thân tình. Hắn có đôi khi thật sự có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không hoàng thượng thân sinh. Ân nghe được liền hảo, lúc trước, giã lan quốc hoàng thượng cũng đã làm người đưa tới thư tử, nói cái này liên hôn làm phế, nói là đêm khuya tuyệt tổng không thể đem một cái bình thường bá tánh gia nữ nhân gả cho tuyệt vương, vì biểu xin lỗi, giã lan quốc hoàng thượng tỏ vẻ, nếu là ngươi nguyện ý, có thể một lần nữa liên hôn. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi loé loé, tiếp tục nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nhìn phía một bên thượng quan vân đoan, thấp giọng nói, nghe nói thượng quan ngạo thiên giống như tha nổi giận dạ Lan quốc hoàng thượng. Lúc ấy hoàng thượng thiếu chút nữa hạ lệnh đem thượng quan ngạo thiên mãn môn sao chẳng. Sau lại có người cầu tình, hoàng thượng lại niệm ở thượng quan ngạo thiên trước kia công lao mới buông tha thượng quan ngạo thiên. Hiện tại thượng quan ngạo thiên vẫn xem như mang tội chi thần, cho nên trận này hôn sự chỉ sợ là không thể không làm phế đi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên mèo lại con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần thị huyết lạnh băng. Cái kia cầu hoàng thượng, ở cha tử quan sau thế nhưng còn muốn sát cha thật là quá vô nhân tính mà nàng tự nhiên cũng minh bạch kia cầu tình người là ai, chỉ sợ còn xa xa không ngừng cầu tình đơn giản như vậy. Rốt cuộc hoàng thượng ra lệnh, há là dễ dàng như vậy có thể thay đổi. Lần này Nàng lại thiếu đêm vô ngân một thân tình, hơn nữa vẫn là một cái rất lớn nhân tình. Nàng chưa từng có nghĩ tới, đêm vô ngân cùng nàng chi gian, thế nhưng sẽ phát triển đến loại này tình hình. Nguyên bản nàng cho rằng, ở bắt được hưu thư, lại lần nữa gặp nhau khi, hoặc là người là người, hoặc là kẻ thù, chưa từng có nghĩ đến, bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, hơn nữa vẫn là như vậy một loại bằng hữu. Nàng thật là thực may mắn, có thể gặp được Phượng Lan Tuyệt như vậy một cái hảo nam nhân. Đồng thời, còn phải đến đêm vô ngân như vậy si tâm đối đãi. Chỉ tiếc nàng chỉ là một người, đối với đêm vô ngân, nàng chỉ có thể là thua thiệt. Nàng thiệt tình hy vọng đêm vô ngân có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nói như thế tới, nàng liền không chỉ có là một cái chăm thường bà cánh, vẫn là một cái tội nhân chi nữ. Như vậy nữ nhân, như thế nào có thể gả tiến chúng ta hoàng thất, lại còn có trở thành chính phi, không được, tuyệt đối không được. Nhị hoàng tử tựa hồ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghe được hoàng thượng nói sau, liên tục tiếp lời nói, chỉ là một đôi con ngươi lại vẫn liền nhịn không được nhìn phía thượng quan vân Đoan, con ngươi chỗ sâu trong có che giấu không được tạ ác. Hán tựa hồ ở cố tình cương điệu, không thể trở thành chính phi. Buồn vương tuyển vương phi, từ bổn vương chính mình quyết định. Phượng Lan tuyệt hiếp lại con ngươi, lạnh lùng nhìn lướt qua hoàng thượng, lạnh giọng nói. Hán cưới nàng, chỉ là bởi vì là nàng. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận, liền tính giờ phút này nàng là cái tội ác tẩy trời giết người ác ma, hắn cũng sẽ không chút do dự cưới, bởi vì, hắn muốn chỉ có nàng. Này sao lại có thể, nàng hiện tại đã không phải dạ lan quốc phong công chúa, này liên hôn đã không có hiệu quả. Hoàng thượng vi lăng một chút, sau đó mang chút tức giận nói. Bổn vương nói qua, bổn vương sự tình, bổn vương chính mình quyết định, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, nàng không dạ lan quốc phong công chúa. Hai nước liên hôn có thể hủy bỏ, nhưng là bổn vương muốn cưới người, lại chỉ có nàng. Phượng Lan Tuyệt trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Hoàng thượng, khó được Tuyệt Nhi chính mình thích, rốt cuộc chịu đón dâu. Chuyện này, liền từ Tuyệt Nhi ý tứ đi, ngươi tổng không nghĩ nhìn hắn lại tiếp tục độc thân đi. Hoàng hậu cũng nhịn không được vì Phượng Lan Tuyệt cầu tình. Cách nhìn của đàn bà, ngươi biết cái gì? Trâm tình nguyện hắn không cưới, cũng không thể làm hắn cưới nữ nhân kia. Đó là đối chúng ta hoàng thất vũ đủ. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, tức giận gầm nhẹ, đối hoàng hậu nói chuyện ngự khí rõ ràng cường ngạnh vài phần. Hoàng hậu hơi giật mình, trên mặt nhiều vài phần tái nhợt còn có vài phần thương tâm cùng bị khuất, nhưng là rồi lại không thể không nhịn xuống. Rốt cuộc, dưới tình huống như vậy, nàng tổng không thể cùng hoàng thượng nổi lên tranh chấp Là nha, tứ đệ, nữ nhân kia là tội nhân chi nữ, như thế nào có thể gả tiến chúng ta hoàng thất đâu? Ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Nhị hoàng tử lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu. Buồn vương sự, còn không tới phiên ngươi tới sen mồm. Phượng Lan tuyệt con ngươi nhanh chóng chuyển hướng hắn, trong con ngươi hàn khí liền thẳng tóc mà bắn ở hắn trên người, mà kia trong giọng nói càng là mang theo làm người kinh trệ lạnh băng, làm nhị hoàng tử nhịn không được run lên. Chỉ là, hơi hơi dừng một chút, lại thứ nói, buồn vương nói cũng là tình hình thực tế, ngươi đây là cái gì thái độ, hảo. Liền tính bổn vương quản không được, kia phụ hoàng cũng quản không được sao. Ngươi không phải là liền phụ hoàng ý tứ đều phải cãi lời đi. Giờ phút này, thái thượng hoàng vẫn liền hôn mê bất tỉnh, mà nơi này có hoàng thượng vì hắn chống lưng, hắn nhưng thật ra nhiều vài phần tự tin. Chỉ cần hoàng huynh cùng hoàng tẩu là thiệt tình yêu nhau, liền có thể ở bên nhau, vì sao phải một hai phải bắt lấy hoàng tẩu thân phận không bỏ. Hơn nữa, hiện tại hoàng tẩu ra rơi xuống, chúng ta hẳn là giúp đỡ hoàng tẩu không nên bỏ đá xuống giếng đầu, kia mới có thể đủ biểu hiện ra chúng ta hoàng thất rộng lượng, ta giác, càng là lúc này, càng là hẳn là làm hoàng huynh cưới hoàng tẩu, làm thế nhân nhìn xem chúng ta phượng nguyệt quốc thành ý, làm bá cánh nhìn xem chúng ta trong hoàng thất. Người rộng lượng, phượng ức hy là thiệt tình thích thượng quan vân đoàn, hiện giờ nghe được hoàng thượng cùng nhị hoàng tử đều phản đối bọn họ thành thân, trong lòng không khỏi xuất ruột, lại lần nữa nhịn không được mở miệng. Mà lần này, Nàng nói lời này, không chỉ có riêng là nhằm vào nhị hoàng tử, cũng bao gồm của hoàng thượng, rốt cuộc, vừa mới hoàng thượng cũng là ở cực lực chèn ép thượng quan vân quả nhiên. Mọi người nghe được Phượng ước hy lời này, đều sôi nổi sửng sốt, đều có chút ngoài ý mớn, nguyên bản mọi người chỉ biết, này công chúa là mọi người hạt rẻ cười, chỉ đương nàng đơn thuần, đơn giản, lại không có nghĩ đến, thế nhưng có thể nói ra như vậy vừa lật lời nói, những lời này, đích sắc làm hắn đều có chút hổ thẹn. Một cái tiểu nữ hài đều minh bạch đạo lý, bọn họ lại há có thể không hiểu, chẳng qua là, bọn họ không có người dám nói ra. Thượng quan vân đoan nhìn phía phượng ước hi khi, trong lòng nhiều vài phần cảm động, cái này tiểu nha đầu, vì nàng thật đúng là cái gì đều bất cứ giá nào, nàng đắc tội nhị vương ra, lấy nhị vương ra tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Bất quá, nha đầu này như vậy giữ gìn nàng, nàng cũng tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ nàng sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi biết cái gì? Nhất phải nói bậy. Từ xưa đến nay, hôn nhân quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, huống chi là chúng ta hoàng cung bên trong. Nhị hoàng tử hung hăng, chừng mắt nhìn phượng ước hi liếc mắt một cái, căm giận gầm nhẹ. Mặc kệ thế nào, hắn đều không thể làm phượng lan tuyệt cưới nữ nhân kia. Nữ nhân kia là của hắn. Bổn cung nhưng thật ra giác hy nhi nói rất có đạo lý. Nếu hôn sự là đã sớm nói định rồi. Nếu là chúng ta lại bởi vì thượng quan gia suy tàn, hủy bỏ này hôn sự, như vậy liền sẽ mang thai mang tiếng. Chỉ là, hoàng hậu lại là đột nhiên đánh gây nhị hoàng tử nói, hơi hơi nâng lên thanh em nói. Nàng tự nhiên minh bạch, hoàng thượng cùng nhị hoàng tử đều là nghị pháp muốn chia rẽ tuyệt nhi bọn họ, nàng làm tuyệt nhi mẫu hậu, mặc kệ thế nào, đều nhất định phải giúp bọn hán. Đúng vậy, đối, mẫu hậu nói rất đúng, chính là đạo lý này. Phượng ức hy liên tục tiếp lời nói, nhìn phía hoàng hậu trong con ngươi nhiều vài phần ý cười, còn hảo, có mẫu hậu duy trì. kia cũng không thể làm đường đường một cái vương ra cưới một cái tội nhân chi nữ đi. Hoàng thượng sắc mặt hoàn toàn âm trầm, nhìn phía hoàng hậu khi, càng là mang theo rõ ràng tức giận, tàn nhẫn vừa nói nói. Hắn vốn dĩ liền không thế nào đại thấy hoàng hậu, bởi vì cái này hoàng hậu không phải hắn phong, mà là thái thượng hoàng ý tứ, bất quá. Ngày thường hoàng hậu nhưng thật ra cực kỳ nhu thuận, mọi chuyện đều theo hắn, nhưng là hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người cùng hắn đối kháng. Hừ, nàng này ngôi vị hoàng đế chỉ sợ là không nghĩ lại muốn. Chờ thái thượng hoàng vừa chết, hắn liền phế đi nàng. Hoàng thượng, thượng quan tướng quân uy danh là mọi người đều biết, thượng quan tướng quân là dạ lan quốc hoàng thượng định tội nhân, nhưng là chỉ sợ lại là thế nhân trong mắt anh hùng, anh hùng chi nữ, chẳng lẽ còn không thể làm tuyệt vương vương phi sao? Hoàng hậu lúc này đây rõ ràng chính là bất cứ giá nào, lại lần nữa ý chính ngôn từ nói. Hơn nữa, nàng lời này nói cũng thật là tình hình thực tế, thượng quan tướng quân nhiều năm như vậy, chinh chiến tư phương, đã sớm uy danh lan xa, thế nhân đều biết. Làm người bội phục, không chỉ là hắn bách chiến bách thắng, càng quan trọng là, hắn nhân tử, nghe nói, hắn cũng không sát tù binh, mỗi lần đánh qua thắng trận sau, đều sẽ làm phóng những cái đó binh lính về nhà bị hắn thả lại ra binh lính, hiện giờ chỉ sợ là lần đến thiên hạ, mỗi người nói tới hắn, đều là vẻ mặt khâm phục Thượng quan tướng quân chịu thế nhân khâm phục kính yêu, dạ lan quốc hoàng thượng thế nhưng liền bởi vì hắn muốn từ quan liền trị hắn tội, này chỉ sợ sẽ khiến cho bá tánh bất mãn, bởi vậy mất dân tâm, chẳng lẽ chúng ta phượng nguyệt quốc cũng muốn khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng sao? Hoàng hậu lời nói hơi hơi dừng một chút, không đợi hoàng thượng mở miệng, liền lại lần nữa tiếp tục nói. Giọng nói hơi lạc, một đôi con ngươi hơi hơi đảo qua các vị đại thần, trầm giọng nói, các vị đại thần rất đâu. Mọi người đại thần sôi nổi ngơ ngẩn, đều do dự mà không biết như thế nào trả lời, bên này là hoàng thượng, một bên là hoàng hậu, hơn nữa hoàng hậu bên kia còn có một cái tuyệt vương, muốn bọn họ như thế nào trả lời. Hoàng thượng nhất thời ngữ kết, kỳ thật, hắn cũng nghĩ đến điểm này, thân là hoàng thượng, tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Nhị hoàng tử nhìn đến hoàng thượng tựa hồ có chút do dự, không khỏi càng thêm sốt ruột, có chút vội vàng mà mở miệng nói, phụ hoàng, chuyện này, ngươi nhất định phải thận trọng nha, thượng quan ngạo thiên là dạ lan quốc tướng quân, là từ dạ lan quốc hoàng thượng trị tội, hơn nữa, cũng là dạ lan quốc hoàng thượng đưa ra muốn giải trừ liên hôn, chuyện này, cùng chúng ta phượng nguyệt quốc căn bản không quan hệ, hoàng hậu chỉ sợ là có chút nói ngoa đi, một cái biệt quốc tướng quân, nếu là có thể khiến cho chúng ta phượng nguyệt quốc sự phẫn nộ của dân chúng, kia việc này đảo thật là kỳ quái. Hắn đang nói cuối cùng một câu là, cố tình đánh giải quá ngữ khí, có vài phần muốn nói lại thôi ám chỉ. Hảo, không cần nói nữa, Bổn vương cùng đám mây ba ngày sau thành thân. Phượng Lan tuyệt con ngươi lạnh lùng đảo qua mọi người, trầm giọng nói, hắn căn bản là sẽ không để ý nhiều như vậy, hơn nữa cũng không nghĩ lại nghe bọn hắn vô nghĩa. Hắn quyết định sự tình, Trước nay liền không có người có thể thay đổi. Phượng Lan Tuyệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là công nhiên cãi lời Hoàng thượng mệnh lệnh sao? Ngươi là muốn tạo phản sao? Thái thượng Hoàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, thật đúng là phản ngươi. Nhị Hoàng tử sắc mặt trầm xuống, căm giận mà nói. Hoàng thượng vốn dĩ cũng đã buồn bực Phượng Lan Tuyệt, lại nghe được nhị Hoàng tử nói, càng nhiều vài phần tức giận, cũng cảm giác được mặt mũi thượng có chút quá không khí, hai tròng mắt đông nhiên meo lại. Tàn nhẫn thanh nói, chấm hạ lệnh hai nước liên hôn hủy bỏ, việc hôn nhân này hủy bỏ. Hừ, Phượng Lan tuyệt hừ lạnh, khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Hắn trước kia đối hoàng thượng vẫn là tôn trọng, thế nhưng thái thượng hoàng làm hắn quản lý trong triều sự tình, nhưng là có cái gì đại quyết sách, hắn đều vẫn là làm hoàng thượng tới tuyên bố, hắn chỉ là ở sau lưng xử lý một chút sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, hoàng thượng hôm nay thế nhưng như vậy phản đối hắn cưới đám mây thế nhưng còn dọn khởi hoàng thượng thân phận tới áp án nhị hoàng tử trên mặt nhiều vài phần ý cười một đôi con ngươi lại là lại lần nữa lặng lẽ nhìn phía thượng quan vân đoan càng nhiều vài phần si mê bổn vương quyết định chưa từng có người thay đổi chỉ là phượng lan tuyệt lại đột nhiên đứng lên nhìn phía hoàng thượng một chữ một chữ chậm rãi nói phản phản phản ngươi ngươi trong mắt còn có hoàng thượng sao nhị hoàng tử cũng đi theo đứng lên vội vàng nói Hắn nói rõ ràng chính là càng thêm chọc giận hoàng thượng. Phượng Lan Tuyệt, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám xử trí ngươi sao. Quả nhiên, hoàng thượng nghe được nhị hoàng tử nói, trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, trong thanh âm, càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Hoặc là, hắn thật là muốn thừa dịp thái thượng hoàng hôn mê khi xử trí Phượng Lan Tuyệt, hơn nữa thái thượng hoàng có thể hay không tỉnh lại, ai cũng nói không chừng, hắn lúc trước lại hỏi qua mấy cái thái ý điề. Những cái đó thái y hề đều nói, thái thượng hoàng tỉnh lại khả năng tính không lớn, cho nên bác thái y hề nói, chỉ sợ không thể tin, huống chi, hắn đã an bài người, hôm nay buổi tối. Mặc kệ thế nào, hắn không thể làm thái thượng hoàng tỉnh lại, lao ra hoa kia, đều đã sống đến tám mươi vài tuổi, hắn đã chịu đủ rồi. Là, công nhiên cái lời hoàng thượng mệnh lệnh, nên xử trí hắn. Nhị hoàng thượng lại lần nữa núi lửa cố lên. Phải không? Bổn vương đảo muốn nhìn, hoàng thượng muốn như thế nào xử trí bổn vương? Phượng Lan Tuyệt cười lạnh, trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, thanh âm vẫn liền có một loại làm người kinh hãi uy nghiêm. Ngươi? Hoàng thượng kinh trệ, hai tròng mắt hơi trừng, chán nản, hắn biết, hắn hiện tại còn không động đậy Phượng Lan Tuyệt, rốt cuộc nhiều năm như vậy, không có người biết Phượng Lan Tuyệt thế lực có bao nhiêu cường đại. Phượng Lan Tuyệt, ngươi cũng quá kiêu ngạo, ngươi này không phải ở uy hiếp hoàng thượng sao? Nhị hoàng tử nhìn đến hoàng thượng chán nản bộ dáng, lại lần nữa tức giận nói. Ừ, hoàng thượng sau khi lấy lại tinh thần, hơi hơi hừ lạnh, chấm nói qua, việc hôn nhân này, hủy bỏ, ngươi nếu là dám cãi lời thánh chỉ, vậy không nên trách chấm. Huống chi, thái thượng hoàng ở hôn mê phía trước, cũng nói qua không cho ngươi cưới nữ nhân này. Đúng rồi, lúc ấy thái thượng hoàng chính là nói nàng không có khả năng, lúc ấy, ở đây nhưng không ngừng buồn vương cùng hoàng thượng. Ngay cả hoàng hậu cũng ở đây, có thể bảo đảm, Phượng Lan tuyệt ngươi là muốn cãi lời hoàng thượng cùng thái thượng hoàng mệnh lệnh sao. Thượng quan vân quả nhiên âm thầm cười lạnh, không có người biết thái thượng hoàng cuối cùng câu nói kia ý tứ, bọn họ rõ ràng chính là thừa dịp thái thượng hoàng hôn mê khi, mạnh mẽ đem ý tứ này thêm ở thái thượng hoàng trên người. Bất quá, thái thượng hoàng cuối cùng câu nói kia, cũng thật là có chút làm người sinh ra hiểu lầm. Như thế nào muốn biết kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng chỉ có thể chờ Thái thượng hoàng đã tỉnh. Hoàng thượng, hoàng thượng, bác thái y làm người tới truyền lời, nói thái thượng hoàng tỉnh. Mà vừa lúc vào lúc này, một cái thái giám hơi mang cấp loạn vào đại sảnh, vội vàng bẩm báo. Thượng quan Vân Đoan khẽ môi cười chậm rãi tràn ra. Nay thái thượng hoàng tỉnh thật đúng là thời điểm. Hoàng thượng, hoàng thượng, bác thái y làm người tới truyền lời nói thái thượng hoàng tỉnh mà vừa lúc vào lúc này một cái thái giám vào đại sảnh vội vàng bầm báo thượng quan vân đoan khỏe môi cười chậm rãi tràn ra nay thái thượng hoàng tỉnh thật đúng là thời điểm cái gì quá thái thượng hoàng tỉnh hoàng thượng lại là bỗng nhiên kinh sợ một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia tới báo tin thái giám trầm giọng kinh hô mà trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc còn có vài phần hoảng loạn Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Thái Thượng Hoàng sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, không phải nói, muốn tới ngày mai sớm tới tìm có thể tỉnh lại đi. Là, là, Thái Thượng Hoàng vừa mới tỉnh lại. Cái kia Thái dám đối Thượng Hoàng Thượng bắn thẳng đến lại đây con người, thân mình không khỏi run rẩy lại lần nữa cẩn thận trả lời. Nhị Hoàng tử sắc mặt cũng chậm rãi trở nên âm trầm vừa mới bọn họ còn nghĩ phải dùng Thái Thượng Hoàng cuối cùng câu nói kia tới áp chế phượng lan tuyệt không nghĩ tới thái thượng hoàng lúc này thế nhưng liền tỉnh lại thái thượng hoàng tỉnh cũng quá không phải lúc ai đều biết thái thượng hoàng đối phượng lan tuyệt yêu thương nếu thái thượng hoàng tỉnh lại khẳng định sẽ duy trì phượng lan tuyệt kia hắn liền một chút cơ hội đều không có đi phượng lan tuyệt trên mặt lệnh leo lại là hoàn toàn giấu đi trong con ngươi nhiều vài phần vui mừng ôm khởi thượng quan vân đoan liền phải rời khỏi hắn không nghĩ lại cùng những người này vô nghĩa hơn nữa hắn cũng lo lắng thái thượng hoàng tình huống Đang nghe đến hoàng thượng câu kia tiếng kinh hô, hắn trong lòng đã co đế, hoàng thượng kia thanh kinh hô chung, chính là không có nửa điểm vui sướng, tựa hồ có chút thất vọng, có thể thấy được ở hoàng thượng trong lòng, căn bản là không hy vọng thái thượng hoàng tỉnh lại. Hoàng thượng trong lòng, chẳng lẽ cũng chỉ có hoàng quyền, không có một chút hẳn là có thân tình sao? Nói thật, thượng quan vân đoàn cũng không nghĩ lại tiếp tục lưu tại nơi này, cũng đang muốn đi xem thái thượng hoàng, tự nhiên rất vui lòng đứng lên. Tuyệt Vương, Thái Thượng Hoàng nói muốn gặp Thượng Quan Tiểu Thư. Cái kia Thái dám nhìn đến Tuyệt Vương mang theo Thượng Quan Vân Đoan phải đi, cho rằng bọn họ phải rời khỏi, liền có chút vội vàng mà nói. Mọi người nghe được hắn nói, hơi hơi sừng sốt, Thái Thượng Hoàng thế nhưng yêu cầu muốn gặp Thượng Quan Vân Đoan. Nếu không phải có đặc thù tình huống, trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt, Thái Thượng Hoàng chính là chưa bao giờ sẽ dễ dàng thấy bất luận kẻ nào, ngay cả Hoàng Thượng, có đôi khi yêu cầu thấy. Thái thượng hoàng đều có khả năng đem hoàng thượng cử tri ngoài cửa, càng đừng nói là một nữ nhân. Năm đó Thái thượng hoàng hậu cung không như vậy nhiều năm, sau lại tuy rằng cho phép cái khác nữ nhân vào cung, nhưng là lại là rất ít chạm vào những cái đó phi tử. Cho nên như vậy nhiều năm cũng chỉ có hiện giờ hoàng thượng này một cái hoàng tử. Hiện giờ Thái thượng hoàng thế nhưng chủ động đưa ra muốn gặp một cái chỉ thấy một mặt nữ nhân. Phượng Lan tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía thượng quan vân đoan trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, nhưng là lại không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết thái thượng hoàng tuy rằng nhìn như lạnh leo, lại không phải vô tình người. Chỉ là, nghĩ đến thái thượng hoàng hôn mê phía trước phản ứng, vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Đi thôi. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt cũng không có nói cái gì, mà là mang theo thượng quan vân đoan tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng thượng đám người tự nhiên cũng gắt gao đi theo. Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, chính là đại sự. Dọc theo đường đi, Thượng Quan Vân Đoan cũng là âm thầm suy tư. Này Thái Thượng Hoàng rốt cuộc vì sao chỉ tên muốn gặp nàng đâu? Đoàn người thực mau liền tới rồi Thái Hòa Điện, Phượng Lan Tuyệt liền mang theo Thượng Quan Vân Đoan đi trước đi vào, vào phòng. Quả nhiên nhìn đến Thái Thượng Hoàng đã tỉnh lại, hơn nữa thế nhưng còn ngồi dậy. Một bên bác Thái Ý Ý đang ở vì hắn làm tinh tế kiểm tra. Các ngươi tới. Thái thượng hoàng nhìn đến phượng lan tuyệt mang theo thượng quan vân đoan tiến bảo, vẻ mặt từ ái cười. Đặc biệt là đang nhìn hướng về phía trước quan đám mây khi, con người chung, càng nhiều vài phần thân thiết cười khẽ. Bất quá, nhìn đến thượng quan vân đoan giờ phút này rung mạo, lại là vi lăng một chút, bất quá cũng chỉ là vi lăng một chút, liền đã không có cái khác biểu tình, chỉ có trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần vui mừng cùng hiểu rõ. Kêu cười khẽ chung, tựa hồ mang theo quá nhiều cảm xúc vọng thượng quan vân đoan càng thêm nghi hoặc mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là thái thượng hoàng đối nàng giờ phút này dung mạo tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc thái thượng hoàng trong con ngươi kia phân hiểu rõ càng là làm nàng sở không được quá tự tựa hồ thái thượng hoàng đã sớm biết ban đầu nhìn thấy nàng là nguy trang cái này mới là chân chính nàng giống nhau đám mây lại đây tới hoàng gia ra nơi này tới thái thượng hoàng lại lần nữa mở miệng Thế nhưng là tiếp đón thượng quan Vân Đoan, giờ phút này ngay cả Phượng Lan Tuyệt đều bị xem nhẹ. Hoàng thượng chờ cái khác theo vào tới người, càng là vẻ mặt kinh ngạc, "Này thái thượng hoàng hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đối nàng như vậy đặc biệt?" Thượng quan Vân Đoan vi lăng một chút, sau đó chậm rãi đi tới thái thượng hoàng trước mặt, nhẹ giọng hô, "Thái thượng hoàng, ngươi liền kêu ta hoàng gia gia." Chỉ là thái thượng hoàng lại là nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói, "Sửa đúng." chỉ là nói vừa xong mày lại hơi hơi tốt một chút tựa hồ ở suy tư cái gì lại lần nữa nhẹ giọng nói sẽ không sai đi thượng quan vân đoan có chút nghi hoặc nhìn phía hắn hắn theo như lời sẽ không sai là có ý tứ gì nha chỉ là càng làm cho người kinh ngạc chính là thái hậu theo sau nhìn phía cái khác người chầm giọng nói các ngươi đều đi xuống ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng đám mây nói hắn thốt ra lời này mọi người càng là hoàn toàn sửng sốt Đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn Thái Thượng Hoàng, đem mọi người đều đuổi ra đi, chỉ để lại Thượng Quan Vân Đoan một người, còn có chuyện muốn đơn độc đuổi kịp quan đám mây giảng. Hắn đuổi kịp quan đám mây có cái gì hảo giảng? Bọn họ trong lòng tuy rằng có chút quá nhiều nghi hoặc, nhưng là ai cũng không dám cãi lời Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh, quản chi là liền nghi ngờ cũng không dám, chỉ có thể một đám chậm rãi lui xuống. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Thượng Quan Vân Đoan cùng Phượng Lan Tuyệt. Tuyệt nhi, Ngươi cũng trước đi ra ngoài một chút. Chỉ là, Thái Thượng Hoàng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt khi, lại lần nữa nói. Phượng Lan Tuyệt hơi giật mình, như thế nào đều không có nghĩ đến Thái Thượng Hoàng thế nhưng liền hắn cũng muốn chi ra đi, Thái Thượng Hoàng đây là có ý tứ gì. Hắn thật sự nghĩ không ra, Thái Thượng Hoàng đuổi kịp quan đám mây chi gian có thể có cái gì nhưng nói. Còn như vậy thần bí. Bất quá, hắn cũng không nghĩ vi phạm Thái Thượng Hoàng ý tứ hắn tin tưởng thái thượng hoàng sẽ không thương tổn đám mây hơn nữa hắn xem ra thái thượng hoàng là thực thích đám mây tựa hồ còn vượt qua đối hắn thích cho nên liền chậm rãi lui đi ra ngoài toàn bộ trong phòng liền chỉ còn lại có thượng quan vân đoan cùng thái thượng hoàng đám mây tới ngồi nơi này tới thái thượng hoàng thân thiết tiếp đón thượng quan vân ngồi ngay ngắn ở hắn bên người thượng quan vân đoan tuy rằng là lòng tràn đầy kỳ quái nhưng là lại vẫn là y hắn ý tứ ngồi xuống có chút khó hiểu nhìn hắn đám mây nhất định rất kỳ quái hoàng gia ra vì sao như vậy đơn độc đem ngươi lưu lại đi thái thượng hoàng nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề mà nói thẳng nói là thượng quan vân đoan cũng hơi hơi gật đầu nàng sắc rất kỳ quái hơn nữa không chỉ có nàng kỳ quái cái khác người cũng đều thập phần kỳ quái đám mây có thể nghe ra ra giảng một cái chuyện xưa sao thái thượng hoàng trên mặt cười hơi hơi giấu đi Một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía phương xa, trong con ngươi cười cũng hoàn toàn giấu đi, nhiều vài phần tưởng nghiệm, có vài phần đau, lại tựa hồ lại ẩn quá nhiều khắc thường hạnh phúc. Thượng quan vân đoan minh bạch, Thái Thượng Hoàng muốn cùng nàng giảng khẳng định là chính hắn chuyện xưa, bằng không, Thái Thượng Hoàng không phải là như vậy biểu tình. Đây là ra ra chính mình chuyện xưa, nhiều năm như vậy, ra ra chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tới, ra ra cho rằng cả đời này không bao giờ sẽ nhắc tới. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ làm ra ra gặp người. Quả nhiên, Thái Thượng Hoàng lại lần nữa nói ra nói nghiệm chứng thượng quan vân quả nhiên suy đoán. Chỉ là, nàng không hiểu, Thái Thượng Hoàng vì sao phải đem chính mình chuyện xưa nói cho nàng nghe đâu. Thái Thượng Hoàng ngày thường hẳn là thuộc về cái loại này bình tĩnh, chờ một người, không có khả năng sẽ dễ dàng đem trong lòng nói nói cho người khác nghe nha. Hơn nữa, nàng phát giác, Thái Thượng Hoàng ở cùng nàng nói chuyện khi... Dùng chính là gia gia, mà không hề là hoàng gia gia. Nàng không biết, đây là thái thượng hoàng khẩu thượng sai lầm, vẫn là cố tình như vậy nói. Tóm lại, giờ phút này, nàng trong lòng nghi hoặc đã càng ngày càng nhiều. Bất quá, thái thượng hoàng giờ phút này con ngươi cũng không có nhìn phía thượng quan vân đoan, cho nên cũng không có nhìn đến thượng quan vân quả nhiên nghi hoặc. Thái thượng hoàng suy nghĩ tựa hồ đã chậm rãi lâm vào hồi ức chung. Một đôi con ngươi chậm rãi biến hoảng hốt, mơ ảo cảm xúc cũng càng phiêu càng xa. Nay đã là 60 nhiều năm trước sự tình, khi đó, ra ra mới chỉ có tám tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh là lúc, chính là ở kia một năm, ta gặp nàng. Nói ra nơi này, Thái Thượng Hoàng Lời nói hơi hơi dừng lại, trên mặt mạn quá tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng, bởi vì kia vui sướng, hắn cả khuôn mặt tựa hồ đều sáng lên, nhiều vài phần sức sống. Thượng quan vân đoan nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền minh bạch, Thái Thượng Hoàng Giờ Phút này theo như lời nàng, nhất định là một nữ tử, hơn nữa nhất định là Thái Thượng Thái Hoàng Âu Yếm nữ tử, kia biểu tình, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Khi đó, ta còn là một cái cái gì đều không phải bao đầu tiểu tử, hơn nữa, chính là một cái bình thường bá tánh gia hải tử, lúc ấy, bởi vì bất mãn tiên triều Hoàng Thượng tàn bạo thống trị, đi theo bọn họ cùng nhau tạo phản, khi đó ta, tự cho là chỉ cần có đầy ngập nhiệt huyết, liền không có làm không thành sự tình chỉ là triều đình được đến tin tức sau thực mau liền phái người tới chấn áp chẳng qua dùng một canh giờ thời gian đem đem chính chúng ta kéo tới đội ngũ toàn bộ tiêu diệt lúc ấy ta trong lúc đánh nhau lăn xuống vách núi cũng nhân chút nhặt về một cái mệnh thái thượng hoàng nói lại lần nữa dừng lại có thể là lại nghĩ tới ngay lúc đó thảm thiết trên mặt nhiều vài phần đau kịch liệt thượng quan vân đoan không có thúc giục hắn tiếp tục nói tiếp cũng không có quay giày hắn, không nghĩ đánh gây hắn hồi ức. Sau một lúc lâu sau, Thái Thượng Hoàng liền lại lần nữa nói, khi ta lại lần nữa tỉnh lại khi, mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng. Giờ phút này Thái Thượng Hoàng trên mặt lại lần nữa mạn quá kia vui sướng hạnh phúc, mà có một loại cầm lòng không đầu ngọt ngào. Nàng thật sự thực mỹ, ta chưa từng có gặp qua như vậy Mỹ một nữ nhân, liền cùng. Thái Thượng Hoàng nói hơi hơi dừng lại, Một đôi con ngươi lại là lại lần nữa chuyển hướng thượng quan vân đoan, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên mặt, kia ngọt ngào ý cười, càng thêm dày đặc vài phần. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn như vậy nhìn nàng, vi lăng, nàng ẩn ẩn cảm giác thái thượng hoàng tựa hồ lời nói có ẩn ý, liền cùng cái gì giống nhau. Thái thượng hoàng kế tiếp muốn nói chính là cái gì? Chỉ là, thái thượng hoàng lại không có đem câu nói kia nói xong, khoe môi hơi xả, lại lần nữa chậm rãi nói, lúc ấy là nàng đã cứu ta, cẩn thận chiếu cô ta. Sau lại, ta thương hảo sau. Về đến nhà khi, mới phát hiện, chúng ta toàn bộ thôn người đều bị người của triều đình toàn bộ giết chết, bao gồm lão nhân cùng hài tử, cũng bao gồm cha mẹ ta. Kia một khắc, ta thể nhất định phải thế bọn họ báo thù. Thái thượng hoàng con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong có vài phần đau lòng, càng có vài phần hận ý. Nghe được hắn nói, thượng quan vân đoan cũng là hoàn toàn kinh sợ. Này người của triều đình thật sự là quá tàn nhẫn, sao lại có thể như vậy tàn sát toàn bộ thôn người? Mà nàng cũng minh bạch lúc ấy Thái Thượng Hoàng trong lòng đau, nhìn toàn thôn người, bao gồm cha mẹ hắn đều bị sát, cái loại này đau, chỉ sợ không phải có thể sử dụng ngôn ngữ hình dung. Ta biết, từ ngày đó bắt đầu, ta không phải lại vì chính mình tồn tại, ta phải vì toàn thôn người báo thù. ta trên người lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, cho nên, ta bắt đầu tỉ mỉ kế hoạch. Lần này không hề mạo muội hành sự, mà là âm thầm chiêu binh mãi mã, ta thể, nhất định phải giết chết cái kia tàn bạo quân chủ, lúc ấy, nàng vẫn luôn đều bồi ở ta bên người, bồi ta đông điên tây chạy, bồi chịu khổ, bồi ta đi qua quá nhiều mạo hiểm, cứ như vậy, nàng bồi ta đi qua nhất gian nan 7 năm, 7 năm, thời gian, nàng chưa từng có nói một tiếng khổ, 7 năm thời gian, nàng chưa từng có rời đi quá ta bên người, 7 năm thời gian chúng ta có không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử nàng là anh thư nàng là một cái kỳ nữ tử nếu không phải có nàng ta liền sẽ không thành công càng sẽ không đánh hạ kia tảng lớn giang sơn thành vương thái thượng hoàng nói đến chỗ này khi sắc mặt cực kỳ trịnh trọng kia phân tình yêu chung càng nhiều vài phần khâm phục thượng quan vân đoan cũng là hơi hơi kính sợ cũng là từ tâm kính nể vị này nữ tử kính nể nàng si tình kính nể nàng kiên trì càng kính nể nàng dũng khí cùng năng lực Nàng thật là một cái kỳ nữ tử. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Thái Thượng Hoàng vì sao sẽ làm hắn hậu cung không hai mươi mấy năm, bởi vì, hắn là vì hắn yêu nhất nữ nhân chống không. Giờ phút này, nàng trong lòng đột nhiên thập phần tò mò cái kia nữ tử rơi xuống, nếu cái kia nữ tử cùng quá thượng sau vào sinh ra tử như vậy nhiều năm, vì sao không có cùng hắn cùng nhau trở về, Thái Thượng Hoàng đối nàng như vậy si tình, vì sao nàng lúc ấy không có trở thành Thái Thượng Hoàng Hoàng Hậu. Thái thượng hoàng hơi hơi dừng một chút, lần này trên mặt là tràn đầy đau kịch liệt, một đôi con ngươi chậm rãi đóng lại, tựa hồ vô pháp thừa nhận kia thật sâu đau. Sau một lát, hắn con ngươi mới chậm rãi mở, chỉ là hắn trong con ngươi đau sót, cũng không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng đậm vài phần. Thượng quan đã ẩn ẩn cảm giác được, nữ nhân kia chỉ sợ, chỉ là ta như thế nào đều không có nghĩ đến, liền ở ta thành công là lúc, liền ở cuối cùng một lần chiến dịch chung nàng lại mất tích kia một lần nàng là vì cứu ta nàng vì ta chặn địch nhân đánh lén ta mui tên sau đó ngã xuống hạ huyền nhai kia huyền nhai rất cao rất cao dưới vực sâu là một mảnh biển rộng nàng trúng mui tên lại ngã xuống thái thượng hoàng trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần run rẩy kia tràn đầy đau đớn làm thượng quan vân đoan đều nhịn không được đau lòng đều muốn khóc nguyên lai là cái dạng này cái kia nữ tử kiên trì bảy năm thời gian Bồi thái thượng hoàng độ bảy năm nhất gian nan thời gian, lại không có nghĩ đến, ở cuối cùng thời khác, vì cứu thái thượng hoàng mà Nàng ái, thật sự làm người khâm phục. Ta lúc ấy tìm suốt một tháng thời điểm, lại không có phát hiện nàng bóng dáng, cho nên người, đều nói nàng đã chết, nhưng là ta không tin, ta không tin nàng liền như vậy rời đi ta, cho nên, ta tiếp tục lưu tại huyền ngai biên, tiếp tục tìm, lại tìm ba tháng sau, mới không thể không trở về, khi đó. Phượng Nguyệt Quốc đã thành lập, chỉ là vẫn chưa ổn định, quá nhiều sự tình yêu cầu ta đi làm, Phượng Nguyệt Quốc là ta cùng nàng cùng nhau đánh hạ tới, ta không thể làm nó liền như vậy hủy ở tay của ta, cho nên, ta sau khi trở về, một bên xử lý trong chiều sự tình, một bên tìm nàng, chỉ là, nhưng vẫn đều không có nàng rơi xuống Thái Thượng Hoàng càng nói càng đau lòng, trong thanh âm tựa hồ có vài phần nước nở, đôi mắt cũng biến, có chút ước. Thượng quan vân đoan càng là vẻ mặt cảm động, bọn họ cảm tình, thật là quá cảm động, nếu không phải chính thai nghe Thái Thượng Hoàng nói lên, nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng, này thế nhân thế nhưng sẽ có như vậy cảm tình, thật là làm người chấn động. Chỉ tiếp, sâu như vậy hãy người, cuối cùng lại không có thể ở bên nhau, thật sự làm nhân tâm đau nha. Sau lại, trong triều đại thân bức ta tuyển phi, ta vẫn luôn kéo, không đáp ứng, bởi vì... Ta vẫn luôn hy vọng nàng còn có thể trở về, chỉ là, ta tìm gần 20 năm, vẫn luôn không có nàng tin tức, sau lại, ta không thể không đáp ứng cái khác đại thần, tuyển cái khác nữ nhân tiến cung, ai. Thái thượng hoàng nói ra nơi này khi, hơi hơi thở dài một hơi, mang theo quá nhiều bất đắc dĩ, có thể thấy được hắn ngay lúc đó khó xử, đây cũng là thân là một cái hoàng thượng bi ai, ngươi thân là một quốc gia quốc quân, không có khả năng nối nghiệp không người. Vậy ngươi sao lại còn tìm quá nàng sao? Thượng quan vân đoan nhịn không được hỏi, kỳ thật là không nghĩ nhìn đến Thái Thượng Hoàng kia thoáng tự trách bộ dáng. Tìm, ta trước nay liền không có từ bỏ quá, vẫn luôn đều ở tìm nàng, thẳng đến ta trước đó không lâu bệnh nặng khi, ta mới đã chết tâm, ta hôm nay đã 86 tuổi, liền tính kia một lần, nàng không có chết, chỉ sợ cũng đã. Thái Hoàng thượng hơi hơi lắc lắc đầu, hắn kiên trì cả đời, tìm cả đời, Cuối cùng lại không thể không từ bỏ, rốt cuộc năm tháng không buông tha người nha. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, Thái Thượng Hoàng nói không sai, 86 tuổi, đã xem như tuổi hạc, năm đó, Thái Thượng Hoàng gặp được nàng khi, chỉ có 18 tuổi, đã nói lên, cái kia nữ tử cùng Thái Thượng Hoàng tuổi tắc không kém bao nhiêu. Cái kia nữ tử chưa chắc cũng có thể sống đến 80 vài tuổi. Liên ở Thượng quan vân đoan âm thầm suy tư khi, Thái thượng hoàng con ngươi đột nhiên lại lần nữa thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, kia trong con ngươi lại lần nữa mạn quá tràn đầy vui sướng, thần vi động, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, không nghĩ tới, trời cao lại làm ta gặp ngươi. Ở ta sắp chết kia một khắc, làm ta gặp ngươi. Thượng quan vân đoan sử sốt, thái thượng hoàng đây là có ý tứ gì? Nghe thái thượng hoàng ý tứ, tựa hồ nàng cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Thái thượng hoàng tự nhiên xem đến nàng nghi hoặc hơi hơi mỉm cười lại lần nữa nhẹ giọng giải thích nói nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta biết nàng năm đó không có chết ngươi tuy rằng vẻ mặt tàn nhang nhưng là kia mặt hình thần thái đặc biệt là cặp kia con ngươi quả thực là cùng nàng không có sai biệt tuy rằng thiên hạ to lớn sẽ có tương tự người nhưng là lại cũng sẽ không tương tự đến loại tình trạng này mà hôm nay ngươi trừ bỏ vẻ mặt tàn nhang ta liền càng thêm đích xác định năm đó nàng thật sự không có chết Thượng Quan Vân Đoan hoàn toàn cứng đờ, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Thái Thượng Hoàng. Hiện giờ, nàng tự nhiên nghe minh bạch Thái Thượng Hoàng ý tứ, tương tất, nàng gương mặt này, cùng Thái Thượng Hoàng năm đó ái nữ nhân kia rất giống, rất giống. Nàng nhớ, cha nói qua, nàng cùng mẫu thân lớn lên rất giống, đảo cũng vô cùng có khả năng là di chuyển tự nàng mẫu thân mẫu thân. Đột nhiên khởi nổi lên mẫu thân lá thư kia, từ lá thư kia trùng, liền biết mẫu thân không phải giống nhau nữ nhân mà thái thượng hoàng năm đó ái nữ nhân kia cũng không phải giống nhau bình phàm nữ tử hơn nữa nàng nhớ rõ năm đó cha nói qua hắn là ở bờ biển thượng gặp được mẫu thân mà vừa mới thái thượng hoàng cũng nói qua lúc ấy thái thượng hoàng thâm ái nữ nhân kia cũng là lọt vào trong biển không biết có phải hay không cùng cái hải nếu là cùng cái địa phương hoặc là liền thật sự vô cùng có khả năng đám mây ngươi có biết ngươi bà ngoại họ gì Thái Thượng Hoàng nhìn Thượng Quan Vân quả nhiên trong con người tựa hồ có một chút khẩn trương, lại là hơi mang cẩn thận hỏi. Ta, ta không biết, đối với mẫu thân sự tình, ta đều hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng nói là bà ngoại, ở ta chỉ có vài tuổi thời điểm, mẫu thân cũng đã rời đi. Thượng Quan Vân đoan trầm giọng nói, nói lên mẫu thân sự tình, nàng cũng nhịn không được đau lòng, Mẫu thân cùng cha đồng dạng là thâm ái, nhưng là lại cũng không thể không tách ra. Thái thượng hoàng mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình gian ẩn ẩn có chút thất vọng. Ta nghe cha nói qua, năm đó ở một lần trong chiến loạn, bị địch nhân bắn thương, sau lại, bị mẫu thân cứu, cha nói lúc ấy cũng là ở bờ biển, hoặc là... Có chút không đành lòng nhìn đến thái thượng hoàng thất vọng, thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng giải thích nói. Thật sự, cụ thể ở đâu vị trí? Thái thượng hoàng con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, lại lần nữa vội vàng hỏi. Cái này... Cha lúc ấy không có nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng quan vân đoan thấp giọng trả lời, phải biết rằng như vậy, lúc ấy nên hỏi nhiều một chút. Đúng rồi, đám mây, người mẫu thân nhưng có cho ngươi lưu lại thứ gì, tỉ như nói là dây xích linh tinh đổ vợ. Thái thượng hoàng hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên lại lần nữa vội vàng hỏi. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, nghĩ đến mẫu thân cho nàng dây xích, toại liên tục đáp lời, có, năm đó mẫu thân là cho ta để lại một đôi dây xích trong đó một cái lúc ấy mẫu thân cho ta mang lên mà một cái khác cần thiết là thâm ái ta người mới có thể đủ cho ta mang lên khi nói chuyện liền đem chính mình trong lòng ngực kia căn dây xích đem ra cái này là mẫu thân năm đó cho ta mang lên chỉ là ta không cẩn thận gỡ xuống tới thượng quan vân đoan đem kia căn dây xích đưa tới thái thượng hoàng trước mặt thái thượng hoàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia căn dây xích con ngươi chỗ sâu trong co tràn đầy vui sướng cùng kích động tay chậm rãi nâng lên, rồi hướng kia căn dây xích, nhưng là, kia tay tựa hồ có chút không chịu không chế, không ngừng run rẩy, môi cũng hơi hơi run, lẩm bẩm nói nhỏ nói, đúng vậy, đối, chính là nó, đây là năm đó ở ta chinh chiến một cái bộ lạc khi, một cái lạc ma tặng cho ta, này dây xích có một đôi, một cái muốn trí thân nhân tài có thể mang lên, một cái lả, trí ái nhân tài có thể mang lên, này dây xích nếu ở trong tay của ngươi kia liền chứng minh, ngươi chính là nàng hậu nhân. ân còn có một cây dây xích, ở tuyệt vương trên tay. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, trong lòng lại là âm thầm kinh trệ, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là Thái Thượng Hoàng thâm ái nữ nhân hậu nhân. Việc này, cũng quá, quá ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là, năm đó Thái Thượng Hoàng như vậy ái nàng, mà nàng bồi Thái Thượng Hoàng đi qua 7 năm gian khổ, cuối cùng một khắc còn vì bảo hộ Thái Thượng Hoàng liền chính mình nguy hiểm đều không màng. Nàng ái như vậy thầm, nếu không chết, vì sao không trở lại tìm Thái Thượng Hoàng, ngược lại khác gả người khác đâu. Điểm này nàng là thật sự không nghĩ ra. ân ra ra xem ra, tuyệt nhi là thiệt tình ái ngươi, kia dây xích là hẳn là từ hắn cho ngươi mang lên. Thái Thượng Hoàng liên tục gật đầu đáp lời, tựa hồ cũng không có đi tưởng hắn thâm ái nữ nhân vì sao gả cho người khác nguyên nhân. Nghe được Thái Thượng Hoàng nhắc tới Phượng Lan Tuyệt, Nàng khỏe môi cầm lòng không đậu tràn ra một tia hạnh phúc cười khẽ, là nha, Phượng Lan Tuyệt là thiệt tình ái nàng. Điểm này, đã không cần hoài nghi. Thái thượng Hoàng nhìn đến nàng khỏe môi cười, trên mặt cũng càng nhiều vài phần vui mừng, hoặc là đây là mọi người nói duyên phận đi. Gia Gia nguyên bản đã thất vọng rồi, gặp người, Gia Gia lại lần nữa có hy vọng, cũng không muốn chết, Gia Gia muốn tiếp tục đi tìm, hoặc là, nàng cùng Gia Gia giống nhau, còn chưa chết đâu. Thái thượng hoàng trong thanh âm, nhiều vài phần ý cười, cũng có vài phần vui sướng hy vọng. Mà hắn câu kia bất tử, càng là làm người buồn cười, này sinh tử vẫn là từ chính mình nói sai sao. Bất quá, cũng chính là bởi vì thái thượng hoàng kia mãnh liệt cầu sinh dục, mới lại lần nữa tỉnh lại. Ta cha đã từ quan, đi tìm ta mẫu thân, tin tưởng chỉ cần tìm được rồi mẫu thân, hẳn là là có thể đủ tìm được ta bà ngoại, hoặc là tổ mẫu, đến lúc đó chuyện này. Liền có đáp án. Thượng quan vân đoan cũng hơi hơi gật đầu nói, chỉ cần cha tìm được rồi mẫu thân, hết thể sẽ có đáp án, chỉ là, nàng hiện tại vẫn không được rõ lắm, nàng muốn như thế nào xưng hô thái thượng hoàng thâm ái nữ nhân kia. Không biết là nàng bà ngoại, vẫn là so bà ngoại còn muốn thượng một tầng, rốt cuộc này cổ đại người thành thân đều sớm, này chi gian khả năng đã có mấy bối người. Nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, thái thượng hoàng mày nhữ lại, Tựa hồ nhớ tới cái gì, thần vi động một chút, muốn nói cái gì, chỉ là biểu tình gian rồi lại tựa hồ có chút do dự, muốn nói lại thôi. Thái thượng hoàng còn có chuyện gì sao? Thượng quan vân đoan nhìn đến vẻ mặt của hắn, không khỏi hơi mang nghi hoặc hỏi. Thái thượng hoàng đem bọn họ chi gian chuyện xưa đều nói cho nàng, như thế nào tới rồi lúc này, ngược lại muốn nói lại thôi đâu. Có một việc, ta lúc trước không có cùng ngươi nói. Thái thượng hoàng hơi hơi hô một hơi sau đó lại lần nữa nhìn phía nàng chậm rãi nói kỳ thật năm đó ta đã cùng nàng thành thân hơn nữa lúc ấy nàng đã hoài ta hải tử thái thượng hoàng nói làm thượng quan vân đoan hoàn toàn cứng đờ chỉ cảm thấy đến chính mình bên hai hoang long rung động trong lúc nhất thời đầu góc tựa hồ một mảnh chỗ trống đã không có bất luận cái gì suy nghĩ chỉ có một câu ở nàng trong đầu không ngừng xoay chuyển lúc ấy nàng hoài thái thượng hoàng hải tử hoài thái thượng hoàng hải tử Chỉ là, năm đó nàng bị chúng tên lại là từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống, kia hài tử chưa chắc liền bảo trụ. Thái thượng hoàng nhìn đến thượng quan Vân Đoan ngơ ngẩn biểu tình, lại lần nữa thấp giọng giải thích nói, chỉ là giờ phút này thượng quan Vân Đoan lại là nghe không vào, chưa chắc giữ không nổi, kia nếu là bảo vệ đâu. Vừa mới nàng còn có chút nghi hoặc, vì sao nàng như vậy thâm ái thái thượng hoàng, lại không có trở về tìm thái thượng hoàng, ngược lại gả cho người khác? một cái trong lòng có thâm ái nam nhân, hơn nữa vì nam nhân kia cam nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh, ngoan cường nữ nhân, sao có thể như vậy dễ dàng tái giá cho người khác? hoặc là năm đó nàng, căn bản là không có khác gả người khác, mà nàng, cực có thể là, nàng đột nhiên không dám tưởng đi xuống, không dám đi tưởng, nếu thật sự như nàng tưởng như vậy, đối nàng mà nói, thật là quá tàn nhẫn, không, không phải như vậy, không có khả năng. đám mây. Người nghe ta nói, Thái Thượng Hoàng nhìn đến vẻ mặt đau xót Thượng Quan Vân Đoan, lo lắng mà hô. Không, không cần, ta không nghe, ta không cần nghe, không cần nghe. Chỉ là, Thượng Quan Vân Đoan lại là đột nhiên đánh gậy hắn nói, vội vàng lắc đầu, đống nhiên đứng dậy, chậm rãi về phía sau lui, lại lần nữa vội vàng hô. Ta cái gì đều không cần nghe, không liên quan gì tới ta, hết thể đều cùng ta không có quan hệ. Cùng ta không có quan hệ thượng quan vân đoan nhịn không được lớn tiếng kêu, cảm xúc đặc biệt kích động, không còn có ngày thường bình tĩnh. Nàng không cần, không cần là như vậy, giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch, bất chi bất giác trùng, nàng đối phượng lan tuyệt thái đã quá sâu, quá sâu. Nàng không cần mất đi hắn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều không cần mất đi hắn. Đám mây người nghe ta nói, thái thượng hoàng nhìn đến nàng bộ dáng, càng thêm sốt ruột. Lại lần nữa vội vàng kêu, tay cũng nhanh chóng vương, muốn giữ chặt nàng, chỉ là, hắn hiện tại thân mình không thể động, mà thượng quan đám mây lại lui về phía sau vài bước, trong lúc nhất thời, không có bắt lấy. Bên ngoài phượng lan tuyệt nghe được nàng tiếng la, nhanh chóng vọt tiến vào, nhìn đến nàng có chút hoảng loạn lắc đầu, hơn nữa vẻ mặt thương tâm bộ dáng không khỏi kinh sợ, nhanh chóng về phía trước, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt vội vàng hô, đám mây, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tuyệt, mang ta rời đi được không? Mang ta rời đi nơi này, không cần lại trở về, hảo sao? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, có chút hoảng loạn mà nói. Nàng biết hắn trách nhiệm, biết hắn khát vọng, cho nên, nàng trước kia sẽ không lít kỷ yêu cầu hắn vì nàng từ bỏ này hết thảy. Nhưng là, giờ khắp này, nàng thật sự muốn tránh thoát, tránh thoát này hết thảy, nàng không thể mất đi hắn, thật sự không thể. Dù sao nàng lại không phải chân chính thượng quan vân quả nhiên, chỉ là mượn thượng quan vân quả nhiên thân mình. Linh hồn của nàng chính là đến từ hiện đại, nàng có thể không để ý tới kia hết thảy. Chỉ là, tiền đề khi, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt cần thiết rời đi nơi này. Sao lại thế này? Nói cho bổn Vương. Phượng Lan Tuyệt không biết là chuyện như thế nào, nghe được nàng lời nói, tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn đến nàng bộ dáng, lại là nhịn không được đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm nàng biến như vậy kích động. Cái gì đều đừng hỏi, ta chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, được không? Thượng quan vân đoan lại là vội vàng lắc đầu, trong thanh âm, tựa hồ ẩn ẩn nhiều vài phần nước nở. Hảo, hảo, ta mang ngươi rời đi, mang ngươi rời đi. Phượng Lan Tuyệt gắt gao ôm nàng, nhẹ giọng an ủi, hắn biết, nàng giờ phút này quá mức kích động, cái gì đều hỏi không ra tới, giờ phút này. Chỉ có thể trước hảo hảo an đỡ nàng. Chỉ là, hai tròng mắt lại là hơi mang nghi hoặc nhìn phía Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng rốt cuộc cùng đám mây nói gì đó, làm đám mây kích động như vậy. Tuyệt nhi, người trước mang đám mây trở về đi, làm nàng trước bình tĩnh một chút. Thái Thượng Hoàng tựa hồ hơi hơi hô một hơi, cũng có chút đau lòng mà nói, hắn không nghĩ tới, đám mây phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, bất quá, này cũng thuyết minh đám mây nha đầu này là thiệt tình ái tuyệt nhi. Kỳ thật nhìn đến đám mây kia một khắc, hắn trong lòng cũng minh bạch đám mây vô cùng có khả năng là hắn hậu nhân, bởi vì hắn quá hiểu biết nôn nhi đối hắn ái, nàng yêu hắn như vậy thâm, lại sao có thể sẽ dễ dàng tiếp thu cái khác nam nhân? Vì cái khác nam nhân sinh nhi dục nữ đâu. Cho nên lúc ấy nhìn đến đám mây, hắn trong lòng thật là có một loại vô pháp khống chế vui sướng. Tuy rằng lúc ấy nôn nhi chúng mũi tên. Lại rớt xuống huyền nhai, thai nhi giữ được khả năng tính rất nhỏ, nhưng là nhìn đến đám mây khi, hắn trong lòng lại là nhiều quá nhiều hy vọng. Cũng khó trách đám mây nghe được hắn nói sau, phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, thâm ái người đều minh bạch, ái là không có khả năng dễ dàng thay đổi, giống nôn nhi như vậy tính cách thâm ái hắn, tuyệt đối không có khả năng sẽ gả cho cái khác người. Đám mây tính tình cùng nôn nhi rất giống, cho nên đám mây lý giải, cùng hắn giống nhau. cho nên. Đám mây nghe không tiến hắn nói, không dám lại nghe hắn giải thích. Đám mây, ngươi bình tĩnh một chút, lại đến tìm ra ra. Thái thượng hoàng vẻ mặt đau lòng nhìn thượng quan vân đoan, lại lần nữa nhẹ giọng nói, cái khác sự tình, chờ nha đầu này bình tĩnh lại rồi nói sau. Hắn còn có rất nhiều sự tình đều không có nói cho nàng đâu, nha đầu này lo lắng quá sớm điểm, đều còn không có nghe hắn nói xong đâu. Nếu là nghe được hắn mặt sau giải thích, nàng liền tuyệt đối không phải là như vậy phản ứng lần này thượng quan vân đoan không có nói nữa chỉ là một đôi tay lại là theo bản năng gắt gao ôm lấy thượng quan vân đoan nếu là này cuối cùng đáp án là làm nàng cần thiết từ bỏ phượng lan tuyệt kia nàng phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ phượng lan tuyệt cảm giác được nàng khác thường hai tròng mắt hơi chấm xuống nhìn phía nàng thấp giọng nói đám mây ta mang ngươi trở về nói vừa xong liền nhanh chóng mang theo nàng rời đi không có lại để ý tới bất luận kẻ nào Thái thượng hoàng nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, trong con ngươi càng nhiều vài phần thâm thúy, thu hồi con ngươi, nhìn lướt qua cái khác hai mặt nhìn nhau người, lạnh lùng nói, các ngươi đều đi ra ngoài, chỉ để lại bác thái ý để một người. Mọi người lần này hoàn hồn, tự nhiên không dám cãi lời, đều lại lần nữa chậm rãi lui đi ra ngoài. Các ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Thái thượng hoàng vừa mới đối kia nha đầu nói gì đó, đem kia nha đầu cấp thành như vậy nha. Nhị hoàng thượng ra phòng sau, mày nhữ lại, thấp giọng nói. Kỳ thật, đây đúng là mọi người trong lòng nghi hoặc, cho nên không ai có thể đủ trả lời hắn. Này thái thượng hoàng không phải là chính mình coi trọng nha đầu này đi, chúng ta đi vào thời điểm, thái thượng hoàng như vậy, hiện nhiên là muốn đi kéo kia nha đầu. Nhị hoàng tử hai tròng mắt hơi lóe, suy đoán nói. Ngươi cho rằng mọi người đều cùng ngươi giống nhau dơ bẩn sao. Phượng ức hy hai tròng mắt hơi trừng vẻ mặt phẫn nộ mà nói hán thân là hoàng tử thế nhưng nói ra nói như vậy làm người vô pháp không phẫn nộ Ngươi nha đầu này đây là cái gì thái độ bổn vương chính là ngươi hoàng huynh, ngươi liền như vậy cùng bổn vương nói chuyện nhị hoàng tử sắc mặt trầm xuống tức giận trách cứ nói ngươi bộ dáng này nào có thân là một cái vương tử bộ dáng phượng ức hy trên mặt nhiều vài phần trào phúng hán cái dạng này căn bản là không đáng giá nàng tôn trọng hảo đều không cần xảo, đều cho chấm trở về. Vẫn luôn trầm mặc không nói hoàng thượng, đột nhiên lạnh giọng hô, trên mặt cũng có quá nhiều lạnh lẽo, hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong phòng, giờ phút này, liền chỉ còn lại có Thái thượng hoàng cùng Bác Thái y Y. Bác Thái y Y, có một việc, muốn ngươi hỗ trợ. Thái thượng hoàng trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, thấp giọng nói. Hắn đối Bác Thái y Y vẫn luôn là thập phần tín nhiệm, trước kia Hắn bệnh cũng vẫn luôn là từ bác Thái Bìa xem, chỉ là lúc này đây, hắn bệnh nặng, Hoàng thượng lại cho hắn thay đổi Thái Bìa, nói là bác Thái Bìa đi thai khu cứu viện. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Hoàng thượng cũng dám lừa hắn, mà trải qua đổi lấy Thái Bìa trị liệu, hắn bệnh lại là càng ngày càng nặng. Con Hảo, Tuyệt Nhi cực khi đổi ra tới, cũng hoặc là nói, hắn là liều mạng cuối cùng một chút khí lực chờ Tuyệt Nhi trở về, chỉ nghĩ chờ Tuyệt Nhi sau khi trở về. Hắn đem sở hữu sự tình công đạo hảo, liền có thể rời đi, chỉ là, lại không có nghĩ đến nhìn đến đám mây, làm hắn có một loại mãnh liệt cầu sinh dục vọng, thế nhưng lại sống đến đến giờ. Thái thượng Hoàng chết sát vi thần. Bác thái y y liên tục cung kính nói, thái thượng Hoàng có việc, cứ việc phân phó vi thần là được. Trước kia, từng nghe nói qua lấy máu nhận thần, này biện pháp, chuẩn không chuẩn. Thái thượng Hoàng hơi hơi dừng một chút, đệ thấp thanh âm hỏi. Bác thái y nghe cả kinh, nhưng là lại không có hỏi nhiều, chỉ là lại lần nữa cung kính mà nói, "Trước mắt chi ngăn, loại này biện pháp là chuẩn nhất." Ân, như vậy liền hảo." Thái thượng hoàng hơi hơi gật đầu, một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần kiên định, hiển nhiên là làm cái gì chú ý. Bác thái y tuy rằng trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng là lại là thông minh cái gì đều không hỏi, chỉ là nhìn phía thái thượng hoàng, hơi mang lo lắng mà nói, Thái thượng hoàng vừa mới tỉnh lại, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi, Vi thần đã làm người đi cấp thái thượng hoàng ngao dược. Yên tâm đi, ta hiện tại còn không chết được, cũng không thể chết, ta này đem lão xương cốt còn muốn lại tiếp tục kiên trì đi xuống. Thái thượng hoàng nghe được hắn nói, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần ý cười, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có nàng tin tức, nàng lại sao có thể xá ở ngay lúc này rời đi đâu. Lại còn có có đám mây cùng tuyệt nhi sự tình. Hắn còn không có xử lý tốt đâu, hắn nhưng không nghĩ làm đám mây kia nha đầu như vậy thương tâm. Hắn muốn cho đám mây kia nha đầu, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc quá cả đời. Mà Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân mang sang Hoàng Cung sau, Phượng Lan Tuyệt vẫn liền gắt gao ôm nàng, nhìn đến nàng giờ phút này đã an tĩnh xuống dưới, bất quá lại vẫn liền gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, bất động cũng không nói. Hắn trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là rồi lại không dám lại hỏi nhiều, hoặc là... Hắn hẳn là tìm cái thời gian đi hỏi một chút Thái Thượng Hoàng. Cứ như vậy, dọc theo đường đi trầm mặc, tới rồi tuyệt vương phủ sau, Phượng Lan tuyệt đem nàng ôm vào phòng. Nhìn đến nàng vẫn liền ngốc lăng, có chút thất thần bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi nói, đá mây, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có chuyện gì ngươi không thể cùng ta nói? Ngươi phải tin tưởng ta. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng cái dạng này, càng không nghĩ nàng đem sở hữu sự tình đều chôn ở trong lòng hắn phải vì nàng gánh vác sở hữu hết thảy thượng quan vân đoan nghe được hắn nói vi lăng một chút một đôi con ngươi chậm dại chuyển hướng hắn thần vi động muốn nói cái gì nhưng là rồi lại ngừng cuối cùng có chút vô lực mà nói không có gì đáng mây chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta sao phượng lan tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần đau xót nàng vì sao phải gạt hắn Làm ta trước nghỉ ngơi một chút hảo sao Thượng quan vân đoan chỉ cảm thấy Đến chính mình tâm tựa hồ đống nhiên Bị cái gì nắm khởi Đau không thể chịu đựng được Nàng muốn như thế nào nói cho hắn chuyện này Nàng rõ ràng biết hắn đối nàng ái có bao nhiêu thâm Nếu là đem chuyện này nói cho hắn kia hắn sao có thể chịu được Sao có thể Nàng một người đau là được Nàng không nghĩ nhìn đến hắn cũng đi theo thống khổ Nhưng là Nếu là chuyện này là thật sự kia hắn sớm muộn gì sẽ biết Đến lúc đó cũng nhất định sẽ càng thống khổ. Trời cao vì sao phải cùng nàng khai như vậy vui đùa? Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng, không có hỏi lại đi xuống, mà là nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại một chút, nhìn đến nàng chậm dân đúng vậy đóng lại con ngươi, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chỉ là, lại không có đi xa, mà là đứng ở bên ngoài, không dám rời đi, sợ nàng sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả muốn tiến cung hướng đi Thái Thượng Hoàng hỏi cái rõ ràng. Cũng chưa dám rời đi Trong phòng Thượng quan vân đoàn trang trầm tĩnh tĩnh nằm ở trên giường Nghe được hắn khép lại môn thanh âm sau Một đôi con ngươi trầm rãi mở Trong con ngươi là tràn đầy vô pháp khống chế đau xót Phượng Lan Thuyệt Chuyện này thật sự là quá mức tàn nhẫn Cho nên Ta không thể nói cho ngươi Không thể Quản chi là dấu nhất thời Cũng là tốt Mà hết thể này phát sinh quá mức đột nhiên Nàng yêu cầu hảo hảo điều trị một chút chuyện này thật là quá mức hài kịch hóa lúc trước nàng còn ở vì thái thượng hoàng tình yêu đau lòng lại không có nghĩ đến giờ khắc này lại đổi thành vì chính mình cảm tình đau lòng nếu là có thể lựa chọn nói nàng tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết tâm rất đau rất đau nhưng là cảm xúc lại là chậm rãi ổn định xuống dưới cũng bình tĩnh xuống dưới liền cũng minh bạch trốn tránh không phải biện pháp nàng lúc trước nói làm phượng lan tuyệt mang nàng rời đi ở cách xa xa Vinh Viễn không hề trở về, kia chẳng qua là lừa mình dối người trốn tránh, nếu là chuyện đó là thật sự, nàng cùng Phượng Lan tuyệt chính là tuyệt đối không có khả năng, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là không có khả năng. Bình tĩnh lại sau, đột nhiên giác chính mình có chút xúc động, nàng lúc ấy hẳn là hoàn toàn đích xác định, tuy rằng nói, ấn lẽ thường mà nói, năm đó nàng như vậy thâm ái thái thượng hoàng, tái giá người khả năng tính không lớn. Nhưng là nàng nếu tồn tại lại không có trở về tìm Thái Thượng Hoàng, đã nhiều năm như vậy đi qua, hoặc là cũng có khả năng nàng tái ngộ đến một cái khác thích người, gả cho đâu. Hơn nữa, liền giống như Thái Thượng Hoàng nói giống nhau, năm đó kia cao huyền nhai, nàng lại bị thương, nàng mệnh giữ được, nên xem như kỳ tích, kia thai nhi giữ được khả năng tính càng là cực kỳ bé nhỏ. Nàng lúc ấy tựa hồ chủ quan ý tưởng quá mãnh liệt, lúc ấy vừa nghe đến Thái Thượng Hoàng nói, Đầu góc tựa hồ lập tức liền nổ tung, lại vô pháp bình tĩnh suy tư, liền chủ quan xem nhẹ cái khác khả năng. Đối, nàng hẳn là xác định, muốn hoàn toàn đích xác định việc này, nàng không thể trốn tránh, bởi vì chuyện này, không chấp nhận được nàng trốn tránh. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đột nhiên lại nhiều một phần hy vọng, rốt cuộc kia sự kiện, đi qua như vậy nhiều năm, ai cũng nói không chừng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan vân đoan đột nhiên cảm giác được chính mình trên người khôi phục ngày thường sức lực, đột nhiên từ trên giường bỏ lên. Nàng muốn đi biết rõ ràng, nhất định phải biết rõ ràng. Đám mê, làm sao vậy? Vẫn luôn đứng ở bên ngoài phượng lan tuyệt nghe được tiếng vang, nhanh chóng vọt tiến vào, nhìn đến thượng quan vân đoan bỏ tiến vào, có chút lo lắng hỏi. Thượng quan vân đoan nghe được hắn thanh âm vi lăng, nàng đây là làm sao vậy, như thế nào làm việc như vậy lỗ mãng? Thật là ứng, câu kia quan tâm sẽ bị luận nói, sự tình quan nàng cùng Phượng Lan Tuyệt tương lai sự tình, nàng thật sự có chút rối loạn, đã không có ngày thường bình tĩnh. Tại đây sự kiện không có biết rõ ràng phía trước, nàng không thể làm Phượng Lan Tuyệt biết, nàng một người thương tâm là đủ rồi, không cần lại thêm một cái người thương tâm. Hơn nữa, nếu là nàng căn bản là không phải Thái Thượng Hoàng hậu nhân nói, hiện tại nói cho hắn, ngược lại là làm hắn bạch lo lắng, bạch thương tâm hết thể chờ sự tình minh sắc về sau rồi nói sau. Không có việc gì, ta đột nhiên cảm giác đói bụng, muốn ăn đồ vật. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi nhìn phía, hơi mang ngượng ngùng mà nói. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, nhìn đến nàng rốt cuộc khôi phục bình thường, cũng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, liên tục phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn. Tuy rằng hiện tại thượng quan Vân Đoan nhìn như đã khôi phục bình thường, nhưng là Phượng Lan Tuyệt lại biết, nàng trong lòng khẳng định cất giấu sự tình gì, bất quá. Nàng không nói, hắn cũng không hỏi, hai người chỉ là yên lặng cơm nước xong, trở về phòng. Ngày hôm sau, Phượng Lan Tuyệt sáng sớm muốn đi lâm triều khi, Thượng Quan Vân Đoan cũng theo ra tới, ta cùng ngươi cùng nhau tiến cung, ta muốn đi xem Thái Thượng Hoàng. Nàng cần thiết tiến cung, biết rõ kia chuyện. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, có chút khó hiểu, ngày mai thời điểm, nàng tựa hồ không nghĩ lưu tại Thái Thượng Hoàng chỗ đó, tựa hồ muốn tránh thoát vì sao hôm nay lại chủ động muốn đi gặp Thái Thượng Hoàng. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là đem nàng đỡ lên xe ngựa, rốt cuộc không có gì sự tình, là không thể giải quyết, hắn tin tưởng Thái Thượng Hoàng sẽ không thương tổn đám mây. Người đi lâm chiều đi, ta chính mình đi xem Thái Thượng Hoàng là được. Vào hoàng cung, xuống xe ngựa sau, thượng quan vân đoàn đối với Phượng Lan Tuyệt cười nói. Phượng Lan Tuyệt minh bạch, nàng là muốn cố ý tránh đi hắn, tuy rằng trong lòng có chút đau nhưng là lại cũng minh bạch nàng làm như vậy khẳng định có nàng lý do cho nên không có lại miễn cưỡng nàng chính mình đi đại điện thượng quan vân đoan nhìn đến hắn rời đi thân ảnh môi đỏ hé mở lẩm bẩm nói nhỏ nói phượng lan tuyệt ta yêu ngươi đi vào thái hòa điện canh giờ còn sớm thái hòa điện trung cực kỳ an tĩnh thượng quan vân đoan đứng ở trong sân không biết thái thượng hoàng tỉnh không có do dự mà không có đi vào nha đầu vào đi chỉ là thái thượng hoàng thanh âm lại đột nhiên truyền ra tới, thực rõ ràng thái thượng hoàng đã sớm tỉnh, hơn nữa cũng biết nàng tới. thượng quan vân đoan lần này đi vào phòng, nhìn đến thái thượng hoàng hơi dựa vào trên giường, khí sắc tựa hồ so ngày hôm qua hảo rất nhiều, trong lòng có chút vui mừng, chỉ là nghĩ đến hôm nay tới mục đích, lại nhịn không được lo lắng, đau lòng. như thế nào? rốt cuộc bình tĩnh lại, thái thượng hoàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng, nhẹ giọng nói. Nghe hắn kêu ý tứ, tựa hồ đã sớm liệu đến Thượng Quan Vân Đoan sẽ tìm đến hắn. Là, ta tinh tế nghĩ tới, tuy rằng lúc ấy nàng hoài Thái Thượng Hoàng Hải Tử, nhưng là không thấy, ta liền nhất định là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân, cho nên, ta muốn xác định, hoàn toàn đích xác định. Thượng Quan Vân Đoan vẻ mặt kiên định mà nói, nếu là dám định kết quả, nàng nếu không phải Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân, kia nàng liền có thể cùng Phượng Lan Tuyệt ở bên nhau, mà nếu nàng thật là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân kia nàng liền, ân, gia gia biết lấy ngươi cá tính, nhất định sẽ đến lộng cái minh bạch, cho nên ta đã làm bác thái y chuẩn bị tốt. Thái thượng hoàng nghe được nàng lời nói, ngay sau đó nói tiếp. thượng quan vân đoan sửng sốt, không nghĩ tới, thái thượng hoàng thế nhưng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ là này cổ đại nghiệm chứng phương pháp, chỉ sợ chính là kia lấy máu nhận thân đi. kỳ thật lấy máu cũng không khoa học, huống chi. Hắn cùng Thái Thượng Hoàng Chi Gian đều đã cách mấy thế hệ. Cái này biện pháp liền càng vô dụng. Lấy máu nhận thân cái này biện pháp căn bản không chuẩn, liền tính không phải trí thân hai người huyết, đều có khả năng dung ở bên nhau, cho nên cái này biện pháp không được. Thượng quan Vân Đoan trầm giọng nói, nếu thực sự có cái kia lấy máu nhận thân, không phải thân chỉ sợ cũng nghiệm thành thân, không thể dùng cái loại này biện pháp. Kia còn có một cái biện pháp, là tuyệt đối không sai được chúng ta phượng ra mỗi cái sinh ra nữ nhân lòng bàn chân chính giữa đều có một viên màu đỏ tâm hình bớt đây là mãi mãi năm đó nói cho ta chỉ cần là phượng gia hậu nhân sở sinh nữ hài đều có mãi mãi nói đây là một loại rất kỳ quái di truyền hơn nữa là thế thế đại đại truyền xuống tới chỉ cần trên người có phượng gia huyết nữ tử đều không ngoại lệ đám mây ngươi lòng bàn chân có sao nếu là có lời nói vậy không cần lại trải qua cái khác nghiệm chứng ngươi nhất định chính là ta hậu nhân thái thượng hoàng hơi hơi suy tư một chút lại lần nữa nói nàng nguyên bản cho rằng muốn tìm được rồi mẫu thân mới có thể đủ tìm được chân tướng lại không có nghĩ đến thái thượng hoàng ra thế nhưng sẽ có như vậy di chuyển nàng cũng không biết nàng lòng bàn chân có hay không thái thượng hoàng nói cái kia màu đỏ bớt bởi vì nàng đi vào nơi này sau cũng không có đi chú ý chính mình gan bàn chân xem ra đám mây cũng không biết Vậy làm cung nữ vì ngươi xem một chút đi. Thái thượng hoàng nhìn đến nàng biểu tình, đoán ra nàng cũng không biết, không khỏi thấp giọng kiến nghị nói, mà giờ phút này, hắn trong thanh âm tựa hồ cũng nhiều vài phần kích động. Hắn cũng là sao lại mới nhớ tới nãy nãy nói, nghĩ tới cái này biện pháp. Một cái cung nữ nghe được thái thượng hoàng phân phó, liền đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, ngồi sồm xuống, xuống, tiểu tâm mà nói, vương phi mời ngồi, làm nô tỉ vì ngài cởi giày vớ Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng đột nhiên nhiều vài phần khẩn trương, thân mình tựa hồ đều có chút không chịu khống chế rút rẩy tuy rằng nàng âm thầm cổ vũ chính mình tới, điều tra rõ thẳng tướng, nhưng là, thật đến lúc này, nàng phát giác chính mình vẫn là sẽ sợ hãi, hoặc là chính là bởi vì trong lòng quá để ý phượng lan tuyệt, quá sợ mất đi phượng lan tuyệt, cho nên, mới có thể như vậy khẩn trương, như vậy sợ hãi đi hoặc là chính là bởi vì trong lòng quá để ý Phượng Lan Tuyệt, quá sợ mất đi Phượng Lan Tuyệt, cho nên, mới có thể như vậy khẩn trương, như vậy sợ hãi đi. Chờ một chút. Thượng quan vân đoàn đột nhiên nhìn phía cái kia cung nữ, gấp giọng hô. Thái thượng Hoàng Vi Lăng, có chút khó hiểu nhìn phía nàng, cho rằng nàng là bởi vì sợ hãi, muốn lùi bước, toại thấp giọng quyên đủ, đá mây, trốn tránh không phải biện pháp. Người trước đi ra ngoài, Thượng quan vân đoan nhìn phía cái kia cung nữ, trầm giọng nói, chuyện này, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, tuy rằng Thái Thượng Hoàng đem mọi người đều tri khai, cô đơn để lại cái này cung nữ, có thể thấy được là nhất tin tưởng cái này cung nữ, nhưng là nàng cũng không thể làm nàng biết. Là cái kia cung nữ vi lăng một chút, theo bản năng nhìn phía Thái Thượng Hoàng, nhìn đến Thái Thượng Hoàng hơi hơi sau khi gật đầu, mới cung kính đáp lời, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ta không phải trốn tránh. Ta chỉ là muốn cho Thái Thượng Hoàng đáp ứng ta một sự kiện. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn rời đi sau, lúc này mới nhìn phía Thái Thượng Hoàng, chậm rãi nói, trong thanh âm, tựa hồ càng nhiều vài phần đau kịch liệt. Chuyện gì? Ngươi nói. Thái Thượng Hoàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không biết ở ngay lúc này nàng yêu cầu hắn chuyện gì. Nếu, ta là nói nếu, nếu kiểm tra kết quả, thật sự chứng minh, ta chính là Thái Thượng Hoàng hậu nhân. Như vậy ta tưởng Thái Thượng Hoàng đáp ứng ta, không cần đem chuyện này, lại nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Phượng Lan Tuyệt. Đám mê ý tứ là Thái Thượng Hoàng mày níu lại, biểu tình gian có vài phần nghi hoặc, nhưng là rồi lại tựa hồ ẩn ẩn cùng đoán được Thượng Quan Vân Quả Nhiên ý tứ. Nếu ta thật là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân, như vậy ta tình nguyện lựa chọn rời đi, ta không nghĩ làm hắn cũng đi theo thống khổ. Thượng Quan Vân Quả Nhiên con ngươi hơi hơi đóng lại ẩn hạ trong con ngươi kia tràn đầy đau sót chỉ là thanh âm kia chúng tựa hồ có vài phần run rẩy. ngươi rời đi hắn còn không phải giống nhau thống khổ Thái thượng Hoàng Vi Lăng chỉ là lại thứ ngay sau đó hỏi không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng ái tuyệt nhi ái như vậy thầm chỉ là nàng nếu là như vậy rời đi tuyệt nhi không phải càng thống khổ sao tựa như năm đó hắn hơn nữa hắn tin tưởng nếu là nàng thật sự rời đi Tuyệt Nhi tuyệt đối sẽ khắp nơi tìm nàng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quảng Chi tìm cả đời, liền giống như hiện tại hắn. Kia cũng tháng qua, rõ ràng yêu nhau, lại không thể yêu nhau. Mỗi ngày thấy lại không thể ở bên nhau, nếu là thật sự không thể ở bên nhau, vậy làm hắn hận ta đi, hoặc là hận có thể cho hắn thiếu một ít thống khổ. Thượng Quan Vân Đoan lại lần nữa chậm rãi nói, hiển nhiên nàng đã sớm đã làm quyết định, chỉ là không biết nàng muốn làm cái gì. Đám mây. Có một số việc, không thấy tựa như ngươi tưởng như vậy tuyệt vọng. Thái thượng hoàng hơi hơi thở dài một hơi, trầm giọng nói. Nếu ta thật là ngươi ngoại tôn nữ, việc này, còn chưa đủ làm người tuyệt vọng sao? Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, thống khổ trong thanh âm tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ hướng vận mệnh túi đầu, nhưng là lúc này đây, lại là thật sự không phải do nàng thái thượng hoàng nhìn phía hắn trong con ngươi càng nhiều vài phần đau lòng nha đầu này tính tình thật là cùng năm đó nôn nhi giống nhau thượng quan vân đoan tựa hồ âm thầm hô một hơi sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu thoát chính mình dày tay nàng tựa hồ mang theo vài phần run rẩy đã không có ngày thường linh hoạt bất quá nàng lại vẫn là thực mau bỏ đi chính mình dày rõ ràng biết trốn tránh không được nàng cũng liền không cần lại trì hoãn thời gian chỉ là Ở rút đi vơ khi, trong lòng vẫn là càng nhiều vài phần sợ hãi, một đôi tay, cũng là theo bản năng cứng đờ, do dự mà, không dám nhìn tới, sợ nhìn đến Thái Thượng Hoàng theo như lời kia viên màu đỏ bớt, nếu thật là nói vậy, nàng thật sự phải rời khỏi sao? Thật sự phải rời khỏi Phượng Lan Tuyệt sao? Nàng xá sao? Thật sự xá sao? Đám Mây kỳ thật ngươi không cần sợ hãi. Thái Thượng Hoàng nhìn đến trên mặt nàng lo lắng cùng sợ hãi. Nhịn không được nhẹ giọng nói, nha đầu này tâm lý gánh nặng quá nặng, hắn thật muốn trước đem hết thẻ đều nói cho nàng. Nhưng là, nàng nếu không phải hắn hậu nhân nói, kia hết thẻ liền không có tất yếu nói cho nàng. Thượng quan vân đoan nghe được Thái tử Hoàng nói, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, nhanh chóng dọn nổi lên chính mình chân, một đôi con ngươi càng là khẩn trương nhìn qua đi. Đương nàng con ngươi nhìn phía gan bàn chân khi, hơi ngẩn ra một chút. Ngay sau đó rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có, nàng gan bản chân cái gì đều không có. Đó có phải hay không tỏ vẻ, nàng không phải Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân. Nàng trên mặt hơi hơi nhiều vài phần vui sướng, không phải, nàng không phải Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân. kia nàng liền có thể cùng Phượng Lan Tuyệt ở bên nhau. Đám mây, còn có một khác chỉ chân. Thái Thượng Hoàng nhìn đến Thượng Quan Vân đoan trên mặt vui sướng, âm thầm có chút buồn cười. Nha đầu này như vậy thông minh một người, này sẽ rõ minh là ở lửa mình dối người. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, lần này nhớ lại còn có mặt khác một chân, kia trái tim liền lại lần nữa treo lên, âm thầm hô khẩu khí, lại lần nữa cô lấy dũng khí. Lúc này đây, nàng không có lại quá nhiều do dự, mà là một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm bỏ đi dày vỡ sau đó cũng là không có chút nào do dự nhìn phía lòng bàn chân, tựa hô sợ chính mình chậm một chút, liền sẽ thay đổi chủ ý nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nàng gan bàn chân cái gì đều không có cái gì đều không có nhưng là những cái đó bận rộn thần tiên thực hiển nhiên cũng không có nghe được nàng cầu nguyện bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến nàng lòng bàn chân chính giữa thật sự có một cái màu đỏ tâm hình bớt hơn nữa kia hồng rất là đặc biệt mang theo vài phần lượng mang theo vài phần diễm nếu không phải nó lớn lên ở lòng bàn chân khẳng định là một cái thập phần bắt mắt bớt thượng quan vân đoan hoàn toàn cứng đờ Một đôi con người cũng là thẳng tóc mà nhìn chính mình lòng bàn chân, trong lúc nhất thời quên mất sở hưu phản ứng, chỉ là như vậy ngốc ngốc nhìn chính mình chân. Một đôi trong con người, là vô pháp tiếp thu kinh ngạc, mà kia đau sốt cũng càng ngày thật đủng, càng ngày càng thâm. Thái Thượng Hoàng nhìn đến nàng phản ứng, liền đã đoán được là như thế nào đã trở lại, trong lòng càng nhiều vài phần kích động, không khỏi ôn nhu hô, đá mây. Không nghĩ tới, sự cách nhiều năm như vậy. Hắn thế nhưng có thể lại cùng hắn hậu nhân tương nộ, hoặc là, này thật là trời cao bán ơn. Không, không có khả năng, không có khả năng. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói khi, hơi hơi lấy lại tinh thần, chỉ là, trên mặt lại càng nhiều vài phần đau xót, hơi hơi lắc đầu, vẫn liền không thể tin, hoặc là không muốn tin tưởng. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Chẳng lẽ, nàng cùng Phượng Lan tuyệt chú định sẽ là cái dạng này kết cục? Nếu hai người chú định không thể ở bên nhau, vì sao còn muốn cho các nàng tương ngộ, yêu nhau? Vì cái gì? Trời cao, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Đám mây, thật là, đúng hay không? Thái thượng hoàng không có nghe được nàng chính diện trả lời, không khỏi lại lần nữa truy vấn nói, hắn trong thanh âm, bởi vì quá mức kích động, ẩn ẩn mang theo vài phần run rẩy. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi đột nhiên nâng lên, thẳng tắp mà nhìn phía Thái thượng hoàng kia tràn đầy thống khổ trong con ngươi tựa hồ có như vậy một tia bán ý có chút phẫn nộ mà nói là là hiện tại ngươi vừa lòng vừa lòng kỳ thật nàng cũng không nghĩ đối thái thượng hoàng sinh khí thái thượng hoàng không có sai sai chính là vận mệnh an bài nhưng là giờ phút này chính là khống chê không được chính mình chỉ cảm thấy chính mình kia đầy ngập cảm xúc yêu cầu phát tiết ra tới bằng không nàng sẽ biến mất đám mây ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói Thái thượng hoàng nhìn đến nàng kia kích động cảm xúc, vội vàng hô, nha đầu này rõ ràng là một cái cực kỳ bình tĩnh người, nhưng là một gặp được chuyện này, liền như vậy kích động. Bình tĩnh. Người muốn ta như thế nào bình tĩnh? Thượng quan vân quả nhiên cảm xúc lại là càng thêm kích động vài phần, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần tức giận. Lúc này, thái thượng hoàng thế nhưng còn muốn nàng bình tĩnh. Hắn nhiều một người thân, nhưng là nàng lại mất đi nàng yêu nhất, lúc này. Nàng còn có thể bình tĩnh xuống dưới sao. Thượng quan vân đoan hơi hơi đóng lại con ngươi, muốn giấu đi trong con ngươi cảm xúc, chỉ là, lại mở con ngươi khi, trong con ngươi đau xót lại ngược lại càng sâu vài phần, âm thầm chịu một hơi, nàng lại lần nữa nói, hy vọng Thái Thượng Hoàng có thể ấn lúc trước chúng ta nói định, không cần đem chuyện này nói cho hắn, mà ta, sẽ mau chóng rời đi. Nếu là hai người không thể ở bên nhau, gặp nhau còn không bằng không thấy, không thấy. Thời gian dài, hoặc là còn có thể chậm rãi quên đi. Đám mây, ngươi là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân, như thế nào có thể rời đi? Không được, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Thái Thượng Hoàng nghe được nàng nói phải rời khỏi, trên mặt nhiều vài phần khẩn trương, vội vàng hô. Không rời đi, ngươi muốn ta lấy thế nào gì đối mặt hắn, như thế nào cùng hắn ở chung. Thượng quan vân đoan nhìn phía Thái Thượng Hoàng trong con ngươi lại là càng nhiều vài phần tức giận. Thái thượng hoàng loại này cách làm có phải hay không quá ích kỷ điểm, hắn cũng là thâm ái quá người, chẳng lẽ liền không thể thông cảm nàng giờ phút này tâm tình. Đám mây, ngươi bình tĩnh lại, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Thái thượng hoàng trong thanh âm càng nhiều vài phần bội vàng, theo bản năng muốn đứng lên đi kéo lên quan đám mây, bất quá, trong lúc nhất thời không có đứng lên, thân mình ngược lại về phía trước một phát, mắt thấy liền phải ngã xuống đất. Thượng quan vân đoan theo bản năng nhanh trong vương, vội vàng đỡ hắn, tuy rằng vừa mới trong lòng có chút trách hắn, nhưng là giờ phút này đối hắn vẫn là nhiều vài phần quan tâm, dù sao cũng là máu mủ tình thơm. Đã mây, kỳ thật sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, ra ra chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không ta hậu nhân, cũng tuyệt đối sẽ không chia rẽ ngươi cùng tuyệt nhi. Thái thượng hoàng ngồi dậy sau, liền nhân cơ hội gắt gao lôi kéo nàng, nhanh chóng nói. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, lại là hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, thái thượng hoàng đây là có ý tứ gì? Nàng hiện tại là hắn hậu nhân, phượng lan tuyệt chính là hắn tôn nhi, hắn còn nói không chia rẽ bọn họ. Đây chính là, không hợp tình lý nha. Ra ra có chuyện, không có nói cho ngươi. Nhìn đến thượng quan vân đoan vẻ mặt nghi hoặc, thái thượng hoàng lại lần nữa mở miệng nói. Thượng quan vân đoan ngẩn ra, hai tròng mắt hơi lóe ẩn ẩn cảm giác được Thái Thượng Hoàng muốn nói sự tình, chỉ sợ là càng thêm kinh thế hai tụ, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là nàng lại không có mở miệng, mà là chờ Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói tiếp. Thái Thượng Hoàng hơi dừng một chút, âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói, năm đó, những cái đó các đại thần buộc ta tuyển phi, ta xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng rồi bọn họ, tuyển mấy người phụ nhân tiến cung, nhưng là... Ta lại trước nay không có chạm qua các nàng. Thái thượng hoàng quả thật là ngữ không kinh cái chết không thôi nha. Này, sao có thể? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi theo bản năng trận lên, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thái thượng hoàng nói, hắn chưa từng có chạm qua này đó nữ nhân, như vậy hoàng thượng đâu? Này có cái gì không có khả năng? Ta cùng với nôn nhi như vậy yêu nhau, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều gian nan, nôn nhi vì ta. Thậm chí tình nguyện hy sinh chính mình tánh mạng, ta sao có thể sẽ làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Hơn nữa, ta cùng với nôn nhi nguyên bản liền thành hôn, tuy rằng không có trải qua đại lễ, nhưng là ở ta trong lòng, nôn nhi là ta duy nhất thế tử, nôn nhi sinh tử chưa biết, ta lại tuyển cái khác nữ nhân tiến cung, đã là thực xin lỗi nàng, sao có thể còn chạm vào này đó nữ nhân. Thái thượng Hoàng nhanh chóng tiếp lời nói, trong thanh âm tựa hồ có vài phần xin lỗi, nhưng là lại càng có vài phần kiên định, đối tình yêu kiên định. Thượng quan vân đoan càng là hoàn toàn kinh sợ, không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, tuyển cái khác nữ nhân tiến cung, như vậy nhiều năm, thế nhưng một cái đều không chạm vào, một cái bình thường nam nhân, Tổng hội có bình thường nụ cầu, nhưng là Thái Thượng Hoàng vì hắn âu yếm nữ nhân, lại là kêu hoàng thượng đâu, Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, thấp giọng kinh hồn, Nếu Thái Thượng Hoàng không có chạm vào những cái đó hậu cung nữ nhân, kia Hoàng Thượng lại là như thế nào tới? Hoàng Thượng kỳ thật là ở ta ở một lần đi ra ngoài tìm luôn khi còn nhỏ, ở trên đường nhận được, lúc ấy trong triều đại thần đều sôi nổi buộc ta tuyển phi, đơn giản liền vì làm phượng nguyệt quốc có người kế tục, cho nên, lúc ấy, ta liền quyết định thu Dương Hán, vì sợ những cái đó các đại thần hoài nghi, ta liền làm người mang theo trong đó một cái phi tử ra cung, qua đã hơn một năm. Mới làm cái kia phi tử trở về cung, ngay lúc đó hoàng thượng bởi vì không có sữa, lại cực cái ăn, cho nên lớn. Lên lại làm lại gầy, cho nên lúc ấy, nhưng thật ra không có người hoài nghi, cứ như vậy, trong hoàng cung có cái thứ nhất hoàng tử, cũng là duy nhất một cái hoàng tử. Quá thượng sau một bên hồi ức, một bên trầm rãi nói. Thượng quan vân đoan cảm giác được chính mình giờ phút này tâm tình đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung, nàng thật sự không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này, thế nhưng là thái thượng hoàng giấu trời qua biển, hoàng thượng thế nhưng là bị thái thượng hoàng thu dưỡng. Khó trách thái thượng hoàng một chút đều không giống hoàng thượng. Ta lúc ấy, nhất thời vì lấp kín những cái đó đại thân miệng, đệ nhị cũng là muốn tìm một cái người nối nghiệp, rốt cuộc ta cùng nôn nhi vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, không thể liền như vậy hủy hoại, chỉ là không nghĩ tới, hoàng thượng không biết cố gắng, chính là một cái đỡ không khi a đấu không thể phó thác trọng trách nhà rằng ở đây khi thái thượng hoàng trong con ngươi ẩn ẩn chút thất vọng ta nguyên bản là muốn lại tìm cái nhân tuyển nhưng là ta biết nếu là nói vậy nhất định sẽ khiến cho đại loạn bất quá thực hảo cuối cùng có tuyệt nhi tuyệt nhi lúc còn rất nhỏ ta liền phát hiện hắn bất đồng liền đem hắn mang theo trên người một chút một chút bồi dưỡng hắn hắn sẽ là phượng nguyệt quốc quân chủ thái thượng hoàng đang nói khởi phượng lan tuyệt khi lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Trong thanh âm còn ẩn ẩn mang theo vài phần đắc ý. Kia, Phượng, Phượng Lan Tuyệt, Hán. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng Thượng Quan Vân đoan giờ phút này lại có chút nói lắp, nếu là Hoàng Thượng không phải Thái Thượng Hoàng thân sinh nhi tử, như vậy Phượng Lan Tuyệt tự nhiên liền không phải. Tuyệt Nhi vĩnh viễn là Phượng Nguyệt Quốc quân chủ. Thái Thượng Hoàng sắc mặt nhiều vài phần nghiêm túc, vẻ mặt trịnh trọng mà nói, cùng công cùng tư, Tuyệt Nhi đều sẽ là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng. Chỉ có làm tuyệt nhi tới lãnh đạo Phượng Nguyệt Quốc, Phượng Nguyệt Quốc mới có thể càng ngày càng cường đại, mà hiện giờ đám mây yêu tuyệt nhi, hoặc là đây là trời cao an bài, hoàn mỹ nhất an bài. Năm đó thu dưỡng hoàng thượng khi, hắn cũng vẫn luôn đương hoàng thượng trở thành người thừa kế bồi dưỡng, cũng là đem hắn đương thân sinh nhi tử giống nhau, mà đối phượng lan tuyệt liền càng không cần phải nói, hắn vẫn luôn đương phượng lan tuyệt là trí thân, đến ái vẫn luôn là không chút nào giữ lại đem chính mình hết thể dạy cho phượng lan tuyệt thượng quan vân đoan minh bạch thái thượng hoàng ý tứ phượng lan tuyệt vĩnh viễn là quân chủ nói cách khác hiện tại loại này cục sẽ không có bất luận cái gì thay đổi hơn nữa nàng minh bạch nếu là hôm nay nàng không có yêu phượng lan tuyệt sẽ không gả cho phượng lan tuyệt phượng lan tuyệt vẫn liền sẽ là phượng nguyệt quốc quân chủ bởi vì đây là thái thượng hoàng cùng hắn âu yếm nữ nhân cùng nhau đánh hạ tới giang sơn Thái Thượng Hoàng cực kỳ coi trọng. Đám mây, ra ra nhận ngươi, nhưng là lại không thể cho ngươi công chúa danh phận, bởi vì, đây là sự tỉnh quan phong nguyện quốc đại sự, vừa động liền toàn loạn, ra ra đánh cuộc không dậy nổi, bất quá, ngươi sớm muộn gì là phải gả cho tuyệt nhi, cho nên, này hẳn là kết cục tốt nhất. Thái Thượng Hoàng nhìn phía Thượng quan vân Đoan, thấp giọng nói, hắn tin tưởng đám mây sẽ minh bạch. Ta minh bạch, ta không cần cái gì công chúa danh phận ta chỉ cần có thể bồi ở hoàng gia ra bên người chỉ cần có thể cùng tuyệt ở bên nhau là được thượng quan vân đoan vi lăng một chút ngay sau đó nhẹ giọng cười nói chính như thái thượng hoàng theo như lời đây là kết cục tốt nhất hảo hảo đợi lát nữa hoàng gia ra liền tuyên bố cho các ngươi thành thân thái thượng hoàng trên mặt cũng tràn ra tràn đầy hạnh phúc cười khẽ đám mây gả cho tuyệt nhi này hoàng thất đảo cũng không tính dừng ở người khác trong tay tuyệt nhi tiểu tử này thật là hảo phúc khí. Thái thượng hoàng lại lần nữa cười khẽ, tuyệt nhi có thể gặp được vân nha đầu, thật là hắn phúc khí. hy vọng tiểu tử này có thể hảo hảo quý trọng, tương lai hắn nếu là dám khi dễ ngươi, hoàng gia gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái thượng hoàng trong thanh âm, nhiều vài phần nửa thật nửa giả ý cười. Như thế nào? Ta như thế nào nghe được có người đang nói ta? Không phải là ở sau lưng nói ta nói bậy đi, mà vừa lúc vào lúc này, Bên ngoài truyền đến Phượng Lan Tuyệt hơi mang cười khẽ thanh âm, hiển nhiên, hắn nghe ra Thái Thượng Hoàng vui vẻ, trong lòng liền cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuyệt nhi, ngươi tới vừa lúc, Hoàng gia gia đang ở cùng vân nha đầu nói các ngươi thành thân sự tình đâu. Thái Thượng Hoàng nhìn đến đi vào tới Phượng Lan Tuyệt, trên mặt càng nhiều vài phần ý cười, hắn xem Phượng Lan Tuyệt là thấy thế nào, như thế nào vừa lòng, trước kia vừa lòng, hiện tại liền càng vừa lòng. Mà nghe được Phượng Lan Tuyệt kia nửa thật nửa giả vui lùa lời nói, liền biết, Phượng Lan Tuyệt, cũng không có nghe được không nên nghe được nói. Thật sự, Phượng Lan Tuyệt vi lăng, tựa hồ có một chút kinh ngạc, rốt cuộc ngày hôm qua đám mây cùng Thái Thượng Hoàng Chi gian tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, hôm nay như thế nào tựa hồ. Hắn một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, muốn từ nàng trô đó được đến đáp án. Hắn trên mặt, tựa hồ có vài phần lo lắng vài phần khẩn trương sợ hãi ân thượng quan vân đoan vẻ mặt cười khẽ gật đầu trải qua lúc trước kia chuyện chịu đựng như vậy thống khổ lúc sau nàng rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý minh bạch chính mình đã sớm ở trong bất chi bất giác yêu phượng lan tuyệt cho nên nàng hiện tại không có bất luận cái gì do dự ngược lại hy vọng có thể cùng hắn nhanh lên thành thân đáng mây phượng lan tuyệt thân mình tựa hồ rõ ràng run rẩy một chút Nhìn phía Thượng quan Vân quả nhiên trong con ngươi nhiều vài phần kích động, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt, gắt gao ôm lấy nàng, hơi mang run rẩy mà nói, "Đám mây, đám mây, ngươi thật sự đáp ứng gả cho ta." "Là, là, là, ta không gả cho ngươi, còn có thể gả cho ai nha." Thượng quan Vân đoan có chút buồn cười liên tục đáp lời, người nam nhân này từ trước đến nay tự tin, nhưng là tại đây sự kiện thượng lại luôn là lo được lo mất. Nàng vừa mới rõ ràng đều đã gật đầu, hắn còn có cái gì hảo hoài nghi. Thái thượng hoàng nhìn này hết thảy, trên mặt ý cười, càng là chậm rãi tăng hẳn ra, mang theo vài phần hạnh phúc, cũng có vài phần cảm động, cảm giác này thật tốt. Hảo, hoàng gia ra vì các ngươi làm chủ, tuyển cái ngày lành cho các ngươi thành thân. Thái thượng hoàng nhìn đến hai người đều là vẻ mặt ngọt ngào, càng là vẻ mặt vui mừng mà nói. Từ ngôn nhi rời đi sau, hắn nhiều năm như vậy. Trước nay đều không có như vậy vui vẻ quá, cao hứng qua, trời cao đối hắn vẫn là không tệ, ở hắn sinh thời, còn có thể gặp được hắn hậu nhân, hơn nữa vẫn là như vậy hoàn mỹ một loại kết cục. Hảo, Hoàng gia gia, ngày mai chính là cái ngày lành, không bằng, liền phượng lan tuyệt nghe được thái thượng Hoàng nói, vi lăng một chút, sau đó liên tục nói, vẻ mặt xuất ruột, tàn nhẫn không được lập tức đem thượng quan vân đoan cưới về nhà, nào còn có nửa điểm ngày thường châm ổn. Thượng quan vân đoan hoàn toàn vô ngữ, người này, cũng quá nóng nảy đi, nói như vậy, hắn ngày thường cùng nàng nói nói liền tính, hiện tại đối hoàng ra ra, thế nhưng cũng nói ra nói như vậy, thật là. Thượng quan vân đoan chỉ cảm thấy đến chính mình mặt đều hơi hơi có chút đỏ lên. Ha ha, Thái thượng hoàng càng là cười to ra tiếng, nhìn phía phượng lan tuyệt con ngươi càng là tràn đầy ý cười, tuyệt nhi, ngươi khi nào biến như vậy nóng nội, thành thân chuyện lớn như vậy kia có thể cứ như vậy gấp, hơn nữa, hiện giờ cái gì đều không có chuẩn bị, tổng không thể ủy khuất vân nha đầu nha. Phượng Lan tuyệt tự nhiên cũng minh bạch điểm này, vừa mới chẳng qua là quá mức sốt ruột, trong lúc nhất thời có chút nhịn không được bật thốt lên nói ra nói vậy. Nghe được Thái Thượng Hoàng nói, vi lăng một chút, ngay sau đó thấp giọng nói, tuyệt nhi hết thể đều nghe Hoàng gia ra an bài. Ân, Hảo, nếu như vậy, liền ba ngày sau thành thân đi thái thượng hoàng hơi hơi suy tư một chút đột nhiên mở miệng nói thượng quan vân đoan lại lần nữa sừng sốt hắn vừa mới còn nói phượng lan tuyệt xuất ruột hắn lại so phượng lan tuyệt hảo nhiều ít ba ngày sau liền không vội sao bất quá nàng không sao cả chỉ cần nàng cùng phượng lan tuyệt là thiệt tình yêu nhau cái khác nàng đều không thèm để ý hảo liền ý thái thượng hoàng ý tứ phượng lan tuyệt tự nhiên là cầu mà không được liên tục đáp lời vẻ mặt vui sướng đặc biệt là đang nhìn hướng về phía trước quan đám mây khi kia trong con ngươi càng là tràn đầy mềm nhẹ. Hắn rốt cuộc có thể cưới đến nàng, hiện tại có Thái thượng hoàng nói, liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Ba ngày sau, ba ngày sau, nàng liền sẽ trở thành hắn tân nương. Ngươi tới, đi thông chi hoàng thượng, triệu tập đại gia đi đại điện, bổn thái hoàng có chuyện quan trọng công bố. Thái thượng hoàng đột nhiên cao giọng kêu bên ngoài thái giám. Hắn biết Lúc trước Hoàng thượng đám người khẳng định là cực lực ngăn cản bọn họ, cho nên, việc này cần thiết từ hắn bỏ ra mặt. Trước làm cho bọn họ thành thân, trở thành thân sau, liền có thể làm tuyệt nhi kế vị. Đến lúc đó, hắn cũng liền chấm dứt một cọc tâm sự. Thượng quan vân đoan nghe được Thái thượng Hoàng phân phó vi lăng, nàng biết Thái thượng Hoàng là vì giúp bọn hắn, nhưng là hiện tại Thái thượng Hoàng thân thể còn không có hảo, toại vội vàng đi đến Thái thượng Hoàng bên người, vẻ mặt lo lắng mà nói. Hoàng Gia Gia, thân thể của ngươi còn không có hảo, việc này cũng không cần cứ như vậy cấp. Nha đầu đốc, Hoàng Gia Gia không có việc gì. Thái thượng Hoàng nhìn đến nàng vẻ mặt lo lắng, hơi hơi cười khẽ, một bàn tay, nhẹ nhàng phất thượng nàng đầu. Gia Gia sẽ không làm ngươi đã chịu nửa điểm vĩ khuất. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thái thượng Hoàng biểu tình, nhìn đến Thái thượng Hoàng đối thượng quan đám mây thân mật. Vi lăng một chút, trong con ngươi hơi hơi ẩn quá một tia nghi hoặc. Thái thượng hoàng đối đám mây tựa hồ có một loại cực kỳ đặc biệt cảm tình, gần là bởi vì hắn muốn cưới đám mây sao. Bất quá, mặc kệ thế nào, đây là chuyện tốt, chỉ cần thái thượng hoàng thích nàng, che chở nàng, nàng về sau nhật tử liền sẽ càng tốt quá. Bên ngoài thị vệ, đã nhanh chóng đi thông chi hoàng thượng, không qua bao lâu, hoàng thượng liền vội cấp chạy đến, nhìn đến trong phòng thượng quan vân đoàn cùng phượng Lan Tuyệt Khi, vi lăng một chút. Sau đó mới chậm rãi đi tới Thái Thượng Hoàng trước mặt, thấp giọng nói, Phụ Hoàng, đột nhiên làm nhi thần triệu tập đại gia, có cái gì chuyện quan trọng sao? Hoàng Thượng hỏi ra lời này khi, nhìn phía Thái Thượng Hoàng trong con ngươi có rõ ràng lo lắng, tựa hồ còn theo bản năng nhìn một bên Phượng Lan tuyệt liếc mắt một cái, sắc mặt liền càng thêm âm vài phần, trong con ngươi càng nhiều vài phần lo lắng. ân, Bùn Thái Hoàng đích sắc có thập phần chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ngươi đem người chiêu tề là được thái thượng hoàng nhìn đến vẻ mặt của hắn khoe môi hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo hắn há có thể không rõ hoàng thượng tâm tư nhiều năm như vậy hắn chỉ sợ đã sớm muốn cho hắn nhanh lên đã chết hắn hảo hoàn toàn khống chế phượng nguyệt quốc chỉ tiếp hắn không có cái kia bản lĩnh phượng nguyệt quốc nếu là giao cho trong tay của hắn không dùng được bao lâu liền sẽ hủy hoại phu hoàng chuyện gì như vậy cấp nhà hiện giờ thân thể của ngươi còn không có khôi phục không bằng chờ thân thể của ngươi hảo chút Lại Hoàng thượng con ngươi hơi hơi chật lóe, Thái thượng Hoàng càng là không nói rõ, hắn trong lòng liền càng là lo lắng, theo bản năng liền không nghĩ làm Thái thượng Hoàng đi đại điện, vạn nhất Thái thượng Hoàng tuyên bố sự tình, là hắn lo lắng nhất sự tình, kia hắn liền hoàn toàn xong rồi. Ngươi yên tâm, bổn Thái Hoàng còn không chết được. Thái thượng Hoàng sắc mặt hơi hơi chật lóe, trong con ngươi càng nhiều vài phần cười lạnh, Hoàng thượng khi nào quan tâm quá thân thể hắn, ở tuyệt nhi không có khi trở về. Hắn chỉ sợ là muốn hắn mệnh, thế nhưng nói dối bác thái y để không ở, làm cái khác thái y tới cấp hắn xem bệnh, mới có thể làm hắn bệnh càng ngày càng nặng. Phu hoàng, nhi thần cũng là vì ngươi thân thể suy nghĩ. Hoàng hạ còn ở tiếp tục nói, muốn ngăn cản thái thượng hoàng. Ngươi không cần nhiều lời, ấn bổn thái hoàng mệnh lệnh đi làm là được. Chỉ là, thái thượng hoàng lại là vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gây hắn, nhìn đến giờ phút này bộ dáng của hắn. Thật nhiên cảm giác được đến quá mức dối trá Hoàng thượng thân mình hơi hơi cứng đờ Không dám lại phản bác Chỉ có thể liên tục gật đầu đáp lời Sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài Phu hoàng Hoàng cha đột nhiên triệu tập chúng ta rốt cuộc có chuyện gì Hoàng thượng ra phòng vừa lúc gặp vừa mới đi tới nhị hoàng tử Nhị hoàng tử cũng là vẻ mặt kỳ quái hỏi Lao ra hỏa kia chỉ sợ là muốn lập phượng lan tuyệt vì hoàng thượng Hoàng thượng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại Lạnh băng trong thanh âm có quá nhiều ngoan tuyệt, ẩn ở ống tay háo hạ tay, càng là hơi hơi buộc chặt, không nghĩ tới, ngày này, nhanh như vậy liền tới rồi. Phụ hoàng, nay không thể được, phụ hoàng đúng là năm tráng khi, sao lại có thể phế đi phụ hoàng, khác lệ tân hoàng. Nhị hoàng tử càng là kinh trệ, một đôi trong con ngươi cũng mãn quá rõ ràng lo lắng, tuy rằng là nói vì hoàng thượng lo lắng, trên thực tế, lại là vì chính mình lo lắng. Nếu là làm Phượng Lan Tuyệt lên làm Hoàng thượng, kia hắn liền một chút cơ hội đều không có. Chính là, hắn là Thái Thượng Hoàng, này Phượng Nguyệt Quốc vẫn là hắn nói sai, hắn nếu là trước mặt mọi người tuyên bố làm ta thoái vị, ta lại có thể thế nào? Hoàng thượng trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, không khỏi tức giận gầm nhẹ, hắn cũng không nghĩ thoái vị, nhưng là, này trong triều đại thần, hiện giờ có có hơn phân nửa đều là nghe Thái Thượng Hoàng, nếu là Thái Thượng Hoàng ra lệnh, vậy không phải do hắn. Phụ hoàng, ta có một cái biện pháp. Nhị hoàng tử sắc mặt đống nhiên một tâm trầm, cực kỳ âm hiểm mà nói. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Hoàng thượng con ngươi hơi lóe, ẩn ẩn nhiều vài phần hy vọng, liên tục hỏi. Bất quá, biện pháp này có chút mạo hiểm, hơn nữa yêu cầu phụ hoàng phối hợp. Nhị hoàng tử khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, hơi mang thần bí mà nói. Kỳ thật, biện pháp này, hắn đã suy nghĩ thật lâu, chẳng qua. Vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Nói đến nghe một chút. Hoàng thượng vi lăng một chút, nhưng là lúc này đây lại không có quá nhiều do dự. Vội vàng nói, lúc này đây, vì hắn ngôi vị hoàng đế, hắn quyết định bí quá hóa liều. Nhị hoàng tử con ngươi nhanh chóng đảo qua bốn phía, phát hiện cũng không có cái khác người. Lần này hơi hơi tới gần hoàng thượng bên hai, nói nhỏ vài câu. Hoàng thượng nghe được hắn nói khi, thân mình rõ ràng cứng đờ, một đôi con ngươi càng là bỗng nhiên trận lên có vài phần khó có thể tin kinh ngạc. Phu hoàng, ngươi nếu muốn giữ được chính mình ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể ngoan hạ tâm tới, nếu không, chờ đến hết thể đều mất đi thời điểm, liền tới không kịp. Nhị hoàng tử nhìn đến vẻ mặt ngốc lăng hoàng thượng, lại lần nữa tới gần hắn bên thai, thấp giọng nói. Hắn biết, hoàng thượng làm việc, luôn luôn đều là do dự không quyết đoán, cho nên, hắn nhất định phải trước nói phục hoàng thượng. Hoàng thượng nghe được hắn nói, hai tròng mắt hơi lóe một chút, Trên mặt cũng nhiều vài phần ngoan tuyệt, tựa hồ đột nhiên làm quyết định giống nhau, nhận tâm nói, hảo, theo ý ngươi nói làm. Vì hắn ngôi vị hoàng đế, hắn cần thiết đến đua một lần. Nhị hoàng tử khỏe môi chậm rãi xả ra vài tia cười lạnh. Hai người ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Thực mau, hoàng thượng liền ấn thái thượng hoàng phân phó, đem trong hoàng thất quan trọng người, cùng với trong triều một ít đại thần, đều triệu tiến cung tới, đi đại điện, chờ đợi thái thượng hoàng đã đến thái thượng hoàng bệnh đã hảo sao có cái đại thần nhỏ giọng mà nói mấy ngày hôm trước hoàng thượng không phải còn nói thái thượng hoàng bệnh nặng đã vô cứu sao như thế nào lại đột nhiên hảo đâu ân nghe nói tuyệt vương sau khi trở về thái thượng hoàng lại hảo một cái khác thoáng biết điểm nội tình đại thần nhẹ giọng trả lời không biết hôm nay thái thượng hoàng như vậy long trọng triệu tập chúng ta là vì chuyện gì không phải là muốn phụ tá tuyệt vương thượng vị đi một cái khác đại thần Cực lực hạ giọng nói, không có khả năng, lấy thái thượng hoàng lần trọng, không có khả năng đột nhiên làm ra như vậy quyết định, nếu thật muốn làm tuyệt vương đăng vị, thái thượng hoàng nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không cho phép có chút sơ suất. Một cái khác nhìn qua cực kỳ ổn trọng đại thần, mày nhíu lại, hơi mang trịnh trọng mà nói. Tuy rằng lúc này đây thái thượng hoàng như vậy vội va chiêu bọn họ tiến cung, còn như vậy lòng trọng, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng là vì ngôi vị hoàng đế vấn đề. Cái kia còn có chuyện gì? Yêu cầu như vậy long trọng, lại còn có như vậy thần bí. Cái kia vừa mới nói chuyện đại thần, càng nhiều vài phần khó hiểu. Không cần suy đoán, chờ Thái Thượng Hoàng tới sau, hết thể liền minh bạch, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta làm thần tử, chỉ cần phục tùng là được. Cái kia ổn trọng đại thần lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người liền không hề nghị luận, chỉ là đều sôi nổi nhìn phía đại điện ngoại, chờ đợi Thái Thượng Hoàng xuất hiện. Mà vừa lúc vào lúc này, Thái Thượng Hoàng liền xuất hiện ở đại điện ngoại, từ Phượng Lan Tuyệt đuổi kịp quan đám mây đỡ, chậm dại hướng về bên này đi tới. Xem ra, Thái Thượng Hoàng khôi phục không tồi, đã có thể chính mình chậm dãi hành tẩu. Tinh thần thoạt nhìn cũng thực hảo. Có nói là, người phùng hỉ sự tinh thần hảo, lời này quả thực một chút cũng chưa sai. Hoàng thượng nhìn đến Thái Thượng Hoàng cùng Phượng Lan Tuyệt cùng nhau đi vào tới. Trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng trong con ngươi theo bản năng hơi hơi meo lại, ẩn quá quá nhiều lạnh lẽo cùng ngoan tuyệt, này hết thể đều là ngươi bức, có thể trách không ta. Quá hoàng chậm rãi đi đến, hai tròng mắt tựa hồ vô tình nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, con ngươi chỗ sâu tròng, tựa hồ hơi hơi ẩn quá một tia cười lạnh, hắn chẳng qua, thoáng chế tạo một chút khẩn trương, hoàng thượng cũng đã bắt đầu lo lắng. Phượng Lan Tuyệt đem thái thượng hoàng đỡ thượng đang ngồi, cái khác người liền đều sôi nổi nhìn phía thái thượng hoàng chờ đợi hắn tuyên bố cái gọi là chuyện quan trọng thái thượng hoàng ngồi định rồi sau hai trong mắt khẽ nâng chậm rãi vọng quá mọi người thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói hôm nay bổn thái hoàng muốn tuyên bố một kiện thập phần quan trọng đặc đại sự tình thập phần quan trọng đặc đại sự tình đại gia hơi hơi sửng sốt nguyên bản đại đa số người nhìn đến như thế long trọng trường hợp Liền đều cho rằng Thái Thượng Hoàng tuyên bố vô cùng có khả năng là về ngôi vị Hoàng đế sự tình, mà lại nghe được Thái Thượng Hoàng giờ phút này nói, liền càng thêm nhiều vài phần khẳng định. Chỉ là, lại đều sôi nổi kinh trệ, Thái Thượng Hoàng ở ngay lúc này, tuyên bố như vậy tin tức, kia khẳng định sẽ khiến cho đại loạn. Này tựa hồ không phải Thái Thượng Hoàng phong cách nha, mà Hoàng thượng đang nghe đến Thái Thượng Hoàng nói khi, kia cứng đờ thân mình rõ ràng run lên trong con ngươi ngoan tuyệt càng là không chế không được tràn ra ẩn ở ống tay háo hạ tay càng là không ngừng buộc chặt buộc chặt lão gia hỏa kia thật sự muốn phế đi hắn ừ tưởng phế hắn không dễ dàng như vậy thái thượng hoàng có cái gì chuyện quan trọng có thể cùng nhi thần nói nhi thần ở lâm triều thời điểm nói không phải càng thích hợp sao hoàng thượng thực rõ ràng không nghĩ ngồi chờ chết không khỏi ra tiếng nói ha ha thái thượng hoàng đột nhiên hơi hơi cười khẽ ra tiếng Vừa mới hắn như vậy nói, nguyên bản chính là cố ý thử của hoàng thượng, hoàng thượng quả nhiên liền bị lừa, mà nhìn đến hoàng thượng phản ứng, thái thượng hoàng biết hoàng thượng lần này chỉ sợ là làm quyết định, có điều chuẩn bị. Xem ra hắn kế tiếp phải cẩn thận điểm mới được. Bất quá, hắn đảo cũng không vội mà làm tuyệt nhi đăng vị, rốt cuộc hiện tại thời cơ còn không có thành thục, còn không phải nhất thích hợp thời điểm. Kỳ thật, chuyện này ở lâm triều thời điểm tuyên bố, liền không quá thích hợp. Rốt cuộc chỉ là tuyệt nhi việc hôn nhân, không phải triều chính. Thái thượng Hoàng liền cũng không bán cái nút, nói thẳng ra hôm nay mục đích. Mọi người lại lần nữa sừng sốt, không nghĩ tới, Thái thượng Hoàng làm cho như vậy long trọng, chính là vì tuyên bố chuyện này. Bất quá, nghĩ đến Thái thượng Hoàng vẫn luôn đều thập phần coi trọng tuyệt vương, coi trọng tuyệt vương việc hôn nhân, kia cũng coi như là bình thường. Hoàng thượng vi lăng một chút, trên mặt tẩn quá vài phần ngoài ý muốn. Mà ngay sau đó cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai, like, Thái Thượng Hoàng nói chính là việc này. Nguyên bản, hắn là cực kỳ phản đối bọn họ việc hôn nhân, nhưng là giờ phút này, hắn lại may mắn Thái Thượng Hoàng nói chính là việc này. Hơn nữa, nếu Thái Thượng Hoàng đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa. Lúc này, cùng Thái Thượng Hoàng đối lập, đó là nhất không sáng suốt cách làm. Hảo Nha, Hảo Nha, thật tốt quá, Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu rốt cuộc có thể thành thân hoàng gia gia ngươi tính toán làm hoàng huynh cùng hoàng tẩu khi nào thành thân nha phượng ức hy nghe được thái thượng hoàng nói cầm lòng không đậu hoan hô vẫn là hoàng gia gia tốt nhất ba ngày sau ba ngày sau đúng là một cái ngày lành vào ngày hôm đó làm cho bọn họ thành thân đi thái thượng hoàng trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười ba ngày sau hoàng hậu nguyên bản nghe được thái thượng hoàng lời nói cũng là vẻ mặt vui sướng chỉ là nghe được thái thượng hoàng nói ba ngày sau khi Lại là không khỏi kinh sợ, này còn không có bất luận cái gì chuẩn bị đâu, ba ngày thời điểm, chỉ sợ không kịp. Có cái gì không kịp, chúng ta phượng nguyện quốc như vậy nhiều người, ba ngày thời gian, chẳng lẽ còn làm không thành một cái hôn lễ. Thái thượng hoàng con ngươi chuyển hướng hoàng thượng, không chút do dự nói, việc này, liền từ hoàng hậu tự mình đi an bài đi. Là, là, con dâu nhất định sẽ an bài hảo hết thảy. Hoàng hậu hơi kinh ngạc một chút lại là liên tục đáp lời, thanh âm cũng liền cũng càng nhiều vài phần vui sướng, là nha. Ba ngày thời gian tuy rằng khẩn, nhưng là lại cũng không phải không có khả năng tưởng tượng đến, nàng tuyệt nhi rốt cuộc có thể thành thân, nàng liền nhịn không được kích động. Huống chi, tuyệt nhi cưới vẫn là như vậy ưu tú một nữ tử, mẫu hậu, hi nhi cũng có thể giúp ngươi. Phượng ước hi thất sợ đem chính mình cấp lẩu, liên tục nói. Hảo, hoàng hậu hơi hơi gật đầu đáp lời. Nhìn phía phượng ước hy khi, cũng là vẻ mặt mềm nhẹ, phượng ước hy tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng là nàng nhưng vẫn đem hy nhi đương thân sinh nữ nhi giống nhau. Hoàng thượng nhìn đến bọn họ một đám đều là một có vui sướng, trong lòng liền nhiều vài phần buồn bực, có vài phần bất mãn, nhưng là lại không dám ở ngay lúc này nói ra. Thái thượng Hoàng, việc này chỉ sợ không ổn, thượng quan vân đoan nàng hiện giờ chính là một cái bình dân, hơn nữa vẫn là tội nhân chi nữ. Như thế nào có thể gả vào chúng ta hoàng thất, nàng không có tư cách. Nhị hoàng thượng lấy lại tinh thần khi, lại là liên tục mà nói, hắn nhìn đến thượng quan vân quả nhiên chân chính dung mạo khi, liền bị nàng mê hoặc, nghĩ như thế nào đem nàng lộng tới tay. Hiện giờ nghe được thái thượng hoàng trước mặt mọi người tuyên bố, bọn họ việc hôn nhân, tự nhiên xuất ruột, nàng không đủ tư cách. Thái thượng hoàng hai tròng mắt hiếp lại, lạnh lùng đánh gãy nhị hoàng tử nói. Một đôi con ngươi càng là lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử, khóe môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, nàng nếu là không đủ tư cách, kia này toàn bộ thiên hạ liền không có người có tư cách. "Này nhị hoàng tử?" Thế nhưng ngay trước mặt hắn Vũ Nhục vân nha đầu, "Hừ." Nhị hoàng tử kinh sợ, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây người, có chút khó có thể tin nhìn Thái thượng hoàng quên mất nói chuyện. Mà mọi người cũng là sôi nổi ngây người, không nghĩ tới, "Này Thái thượng hoàng!" Lại là như vậy giữ gìn thượng quan vân đoan. Hoàng thượng con ngươi cũng là hơi hơi chật lóe Này thái thượng hoàng đối thượng quan đám mây tựa hồ cũng quá đặc biệt đi. Hơn nữa, ngày đó, cũng không biết, bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Thượng quan vân đoan thế nhưng sẽ như vậy kích động. Hôm nay rồi lại đột nhiên tuyên bố làm cho bọn họ ba ngày sau thành thân. Hắn cảm giác được, việc này, có chút kỳ quái. Hảo, việc này liền như vậy định rồi. Ba ngày sau tuyệt vương cùng thượng quan vân đoan đại hôn. Thái thượng hoàng con ngươi lại lần nữa đảo qua mọi người, sau đó ra lệnh. Ở đây, tự nhiên không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Trở lại tuyệt vương phủ sau, Phượng Lan tuyệt vọng hướng về phía trước quan đám mây, hơi mang nghi hoặc hỏi: Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng Thái thượng hoàng chi gian có chuyện gì gạt ta? Thượng quan Vân Đoan trong lòng hơi kinh, nhưng là lại ngay sau đó hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cười khẽ mà nhìn phía, có thể có chuyện gì gạt ngươi nha? Liên Thiên Hạ lại có thể có chuyện gì giấu quá ngươi đâu. kia sự kiện, tuyệt đối không thể cho hắn biết, cũng không thể làm bất luận cái gì biết, chính như Thái Thượng Hoàng Theo như lời, nếu là chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, Phượng Nguyệt Quốc khẳng định sẽ đại loạn, hơn nữa, nàng cũng không hy vọng, chính mình trở thành công chúa, mà Phượng Lan Tuyệt thành phò mã, cái loại cảm giác này, thật sự là quá quái. Thật sự không có sao. Phượng Lan Tuyệt mày nhớ lại, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Hắn cảm giác luôn luôn sẽ không sai, hắn luôn là cảm giác được Thái Thượng Hoàng cùng đám mây chi gian có chút quái. Không có, không có, ngươi chừng nào thì biến như vậy lòng nghi ngờ. Vậy ngươi nói, ta cùng Thái Thượng Hoàng chi gian có thể có cái gì bí mật nha? Thượng Quan Vân đoan nửa thật nửa giả mà cười nói. Nga! Phượng Lan Tuyệt lần này nhẹ giọng đáp lời, tựa hồ rốt cuộc tin Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói, mà nghĩ đến, các nàng ba ngày sau, là có thể đủ thành thân trên mặt liền lại lần nữa mạn quá tràn đầy vui sướng gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ giọng nói đám mây ta rốt cuộc chờ đến ngày này người rốt cuộc có thể trở thành ta minh chính nôn thuận nữ nhân thượng quan vân đoan dựa vào trong lòng ngực hắn khẽ môi cũng nhiều vài phần hạnh phúc là nha bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau chỉ là ba ngày sau đêm đại hôn chờ đến hết thể xử lý vô đêm động phòng hoa chúc là lúc đương Phượng lan tuyệt đi vào tân phòng lại chỉ thấy một thân hỗn độn áo cưới không thấy tân lương ba ngày sau toàn bộ trong vương phủ nơi nơi đều là một mảnh không khí vui mừng ba ngày thời gian hoàng hậu đem hết thể đều an bài thỏa đáng vốn dĩ thượng quan vân đoan đã sớm đã nhập kinh hơn nữa lúc trước cũng đã trụ vào vương phủ nguyên bản tính toán liền không hề đón đón dâu chỉ cần bái đường là được chỉ là hoàng hậu cuối cùng lại đột nhiên kiên trì nhất định phải làm thượng quan vân đoan từ trong hoàng cung gả qua đi Thượng Quan Vân đoan biết, này chỉ sợ là Thái Thượng Hoàng ý Tứ, Thái Thượng Hoàng không thể tuyên bố thân phận của nàng, nhưng là lại tưởng ở lớn nhất trình độ Thượng làm được tốt nhất. Cho nên, bởi vậy, chính là Phượng Lan Tuyệt muốn vào Hoàng cung tới cưới nàng. Sáng sớm, Hoàng hậu liền tự mình vì nàng trang điểm, không thể không nói, Hoàng hậu tay nghề thật sự không tồi, đem nguyên bản liền khuynh quốc khuynh thành Thượng Quan Vân đoan giả dạng giống như bầu trời di lạc tiên tử giống nhau. Thượng quan vân đoan không có mặc lúc trước thượng quan lăng vũ làm áo cưới, lúc này đây áo cưới, nguyên bản nàng là tưởng mặt khác đặt làm, nhưng là hoàng hậu lại, giao cho nàng tới xử lý. Cung nữ đem kia chuẩn bị tốt áo cưới bắt được thượng quan vân quả nhiên trước mặt, thượng quan vân đoan không khỏi sửng sốt. này theo thừa công phu chỉ sợ càng hơn quá thượng quan lăng vũ. Hoàng hậu vẫn luôn yêu thích theo thừa, chuyện này rất nhiều người đều biết, lúc trước phượng lan tuyệt yêu cầu dạ lan quốc hoàng thượng tuyển phi khi. Còn đã từng dùng quá như vậy lấy cớ. Chẳng lẽ nói, này áo cưới là hoàng hậu tự mình vì nàng làm. Vương Phi, này áo cưới chính là hoàng hậu nương nương hợp với ngao tam đêm tự mình vì Vương Phi làm. Cái kia cầm áo cưới tiểu cung nữ, hơi mang cười khẽ mà nói. Liền ngươi nói nhiều. Vừa vận đi vào tới hoàng hậu nghe được nàng lời nói, hơi mang bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn phía thượng quan vân đoan, ôn nhu nói, vân nhi. Ngươi thử một chút nhìn xem thích hợp hay không. Hoàng hậu, thượng quan vân đoan nhịn không được cảm kích, trong lòng cũng càng nhiều vài phần cảm động. Hoàng hậu mấy ngày nay vì an bài bọn họ hôn sự, đã đủ vội, không nghĩ tới. Hoàng hậu thế nhưng buổi tối còn phải cho nàng làm áo cưới. Như vậy hoàng hậu mấy ngày nay chẳng phải là căn bản là không có nghỉ ngơi quá. Ai, còn kêu hoàng hậu, nên sửa miệng đi, kỳ thơ, đã sớm hẳn là sửa miệng. Hoàng hậu lại là vẻ mặt cười khẽ đánh gãy nàng lời nói, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng là tràn đầy mềm nhẹ cùng yêu thương. Ai nói bà bà cùng tức phụ là trời sinh địch nhân, thượng quan vân đoan biết, hoàng hậu là thiệt tình đau nàng. Cảm ơn mẫu hậu. Thượng quan vân đoan nguyên bản liền không phải cái loại này cố tình rụt dẹn người, hơn nữa, này lập tức liền phải thành thân, cũng thật là hẳn là sửa miệng, liền vẻ mặt cảm kích nói. Ha ha hoàng hậu không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đối mẫu hậu, còn dùng khách khí sao. Hoàng hậu trong thanh âm mang theo vài phần cố tình khép áo, bất quá, trên mặt lại vẫn liền tràn đầy ý cười. Tới, thử một chút áo cưới, xem thích hợp hay không, không thích hợp, mẫu hậu lại đến sửa chữa, thời gian còn tới cỡ. Hoàng hậu lại lần nữa nhẹ giọng nói, khi nói chuyện, từ kia cung nữ trong tay lấy quá kia áo cưới, bắt được thượng quan vân quả nhiên trước mặt, muốn đích thân vì thượng quan vân đoan mặc vào. Mẫu hậu. Ta chính mình tới. Thượng quan vân đoan hơi ngẩn ra một chút, liên tục nói, nàng sao lại có thể làm hoàng hậu vì nàng mặc quần áo. Nha đầu đốc, đều nói, không cần cùng mẫu hậu như vậy khách khí, hôm nay, ngươi chỉ cần an tĩnh ngồi, cái khác sự tình, đều từ mẫu hậu tới. Chỉ là hoàng hậu lại là liên tục ngăn lại nàng, vẻ mặt cười khẽ mà nói. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng có quá nhiều ngọt ngào, liền cũng không có lại nói kiên trì. Mà là tùy ý hoàng hậu đem kia áo cưới mặc ở trên người, nàng hưởng thụ loại này đã lâu tình thương của mẹ. Từ nhỏ mất đi mẫu thân, cho nên, nàng từ nhỏ độc lập, rất nhiều năm, đều không có loại này ấm áp cảm giác. Ân, nơi này giống như tùng một chút. Hoàng hậu vì nàng mặc vào áo cưới, tinh tế nhìn một lần, sau đó đối với cánh tay phía dưới một chỗ địa phương, hơi mang bất mãn mà nói. Kỳ thật nàng nói tùng một chút, thật sự là có chút quá mức bắt bẻ. Thượng quan vân đoan căn bản là không có cảm giác ra tới, hơn nữa, người bình thường cũng nhìn không ra tới, huống chi nơi đó, cũng nhìn không tới. Mẫu hậu, không có gì, ta cảm giác vừa vặn tốt. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói, hơi hơi cười khẽ. Như thế nào sẽ không có gì, rõ ràng là tùng một chút, tới, tới, trước thời ra, mẫu hậu lại cho ngươi sửa chữa một chút. Chỉ là hoàng hậu lại là cực kỳ kiên trì. Thượng quan vân đoan vô pháp chỉ có thể lại cởi xuống dưới vừa vặn nàng cũng có chút quá mót muốn đi tiểu ta đi đi nhà sĩ áo cưới cởi ra sau nàng liền vội cấp hướng ra phía ngoài đi đến ngươi nha đầu này cấp thành như vậy làm cung nữ mang ngươi đi hoàng hậu nhìn đến nàng hấp tấp xông ra ngoài vi lăng một chút liên tục hô không cần thượng quan vân đoan giờ phút này đã muốn chạy tới bên ngoài hơi hơi để cao thanh âm hồi khi nói chuyện đã đi ra xa hơn hoàng hậu hơi hơi lắc đầu hơi mang bất đắc dĩ cười khẽ thượng quan vân bưng lên xong nhà xí khi ra tới vừa định phải đi về lại vừa lúc nhìn đến phượng làn tuyệt đã đi tới không khỏi hơi hơi sửng sốt không phải nói thành thân phía trước không thể gặp mặt sao hắn như thế nào lúc này tiến cung tới là tới tìm nàng sao nàng tự nhiên không thèm để ý cái loại này mê tín cách nói cho nên liền nghĩ muốn đi ra ngoài chào hỏi chỉ là vừa lúc vào lúc này Phát hiện, hoàng thượng cũng chính hướng về bên này đi tới, thượng quan vân quả nhiên mày nhữ lại, liền không khỏi dừng bước chân, gì? Hoàng thượng tới chỗ này làm cái gì? Ba ngày qua này, hoàng hậu vội muốn chết, nhưng là hoàng thượng lại là vẫn luôn mặt đều không có lộ một chút, lúc này tới, là có ý tứ gì? Đang ở nàng âm thầm trong lúc suy tư, hoàng hậu đã đã đi tới, mà phượng lan tuyệt nhìn đến hoàng thượng sau, cũng dừng bước, thẳng tóc mà nhìn phía hoàng thượng. Trong con ngươi tựa hồ ẩn vài phần lạnh lẽo. Tuyệt Nhi, ngươi như thế nào ở ngay lúc này tiến cung? Hoàng thượng nhìn đến hắn khi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng, Đồng huyện đã chịu nghiêm trọng tai họa, Đồng huyện chi phủ đã luôn mãi thượng thư, thỉnh cầu triều đình cứu tế, hoàng thượng vì sao đến bây giờ vẫn liền bỏ mặc? Phượng Lan Tuyệt nghe được hoàng thượng nói, trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong thanh âm cũng mang theo vài phần rõ ràng lạnh lẽo nghe được hắn nói thượng quan vân đoan minh bạch hắn không phải tới tìm nàng mà là cố tình tới đổ hoàng thượng ngươi cũng biết lần này ngươi hôn sự chính là một bút không nhỏ tiêu phí hơn nữa thái thượng hoàng ngày sinh lập tức liền phải tới rồi đến lúc đó lại là một bút kinh người tiêu tiền mấy năm nay vẫn luôn không thế nào khởi sắc quốc khố chung ngân lượng vốn dĩ liền không nhiều ít căn bản lấy không ra nhiều ít mà đồng huyện tri phủ thế nhưng nói yêu cầu một trăm vạn lượng bạc trắng tới cứu tế Một trăm vạn lượng, đều có thể một lần nữa kiến một cái thành, chấm lại không phải ngốc tử, đem như vậy nhiều bạc thả ra đi, chỉ sợ là một chút thành tựu đều không có, vạch bạch lãng phí rớt. Hoàng thượng trên mặt tựa hồ cũng nhiều vài phần bất mãn, nhưng là lại không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là trầm giọng nói. Như vậy trọng đại tai nạn, toàn bộ thành cơ hồ đều hủy hoại, buồn họ chính ở vào nước sôi lửa bỏng chung, hoàng thượng thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt nhiều vài phần thất vọng, thân là một cái hoàng thượng, tại đây loại thời gian, không nghĩ ba tánh, lại chỉ nghĩ có thể như thế nào được đến lớn nhất thích lợi. Một cái quốc quân, không vì ba tánh suy nghĩ, như vậy cái này quốc gia chỉ sợ thực mau liền sẽ diệt vong. Thượng quan vân đoan nghe được hoàng thượng nói, trên mặt cũng không khỏi nhiều vài phần tức giận, này hoàng thượng thật sự là thật quá đáng. Thế nhưng không màng ba tánh chết sống thế nhưng còn dùng nàng cùng Phượng Lan tuyệt việc hôn nhân nói sự, việc này, hoàn toàn đều là hoàng hậu một tay chuẩn bị mở, sở hữu ngân lượng chi ra, đều là hoàng hậu ra, căn bản là không có vận dụng một phân triều đình tiền. Không chi một cái triều đình quốc khố chung, sao có thể sẽ lấy không ra một trăm vạn lượng bạc trắng, lại không phải hoàng kim. Vậy ngươi làm chấm làm sao bây giờ, hiện tại quốc khố chung căn bản lấy không ra như vậy nhiều ngân lượng, chẳng lẽ... Ngươi muốn cho chấm đem chỉnh thượng quốc khố chung ngân lượng toàn bộ đều cho hắn, kia về sau, nếu là lại phát sinh chuyện gì, phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, chúng ta ngày thường sinh hoạt phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng nghe được Phượng Lan tuyệt nói, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận, thanh âm cũng không khỏi trở nên cường nạnh. Hoàng thượng lúc này không vì bá tánh suy nghĩ, lại chỉ nghĩ chính mình, huống chi, quốc khố chung sao có thể liền một trăm lượng bạc trắng đều lấy không ra? nếu thật là lấy không ra kia nhưng thật ra làm người có chút hoài nghi nhiều năm như vậy phượng nguyệt quốc tích tụ rốt cuộc đều đến chỗ nào vậy phượng lan tuyệt khẹt môi hơi xả lại lần nữa lạnh giọng nói lạnh băng thanh âm càng nhiều bao nhiêu tức giận những năm gần đây hắn tuy rằng vẫn luôn xử lý trong chiều sự tình nhưng là cụ thể chứng thực còn đều là từ hoàng thượng mà làm bởi vì hắn dù sao cũng là hắn phụ hoàng hắn tổng muốn tôn trọng mà đối với ngân lượng chi ra sự tình Hắn cũng vẫn luôn chưa từng có hỏi qua, giờ phút này, hoàng thượng thế nhưng nói quốc khổ chung liền một trăm lượng bạc trắng đều không có, không biết là vì có lệ hắn, vẫn là. Nếu là vì có lệ hắn, đảo cũng thế, nếu là thật sự, kia hắn liền thật sự thực hoài nghi những cái đó ngân lượng hướng đi. Ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng thân mình tựa hồ hơi hơi cứng một chút, nhìn phía phượng lan tuyệt khi, có vài phần ngoan tuyệt, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói. Hiện tại, này Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng vẫn là chấm, không phải ngươi, ngươi thế nhưng như thế cùng chấm nói chuyện, thật là phản ngươi, chuyện này, chấm đều có định đoạn, sẽ tự xử lý, không cần ngươi nhúng tay, ngươi vẫn là nhanh lên đi thành ngươi thân đi. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong có quá nhiều nguy hiểm lạnh băng, lúc này, hắn không nghĩ cùng Hoàng thượng lộng phiên, rốt cuộc hôm nay là hắn thành thân nhật tử. Nếu không phải bởi vì đồng huyện tình hình tai nạn nghiêm trọng, mà hoàng thượng mấy ngày nay lại đối hắn tránh mà không thấy, hắn cũng sẽ không như vậy vội vã tới tìm hoàng thượng, chỉ là, hắn không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng đem 100 vạn ngân lượng đưa đi đồng thành, để giải bá tánh khó khăn. Phượng Lan tuyệt áp xuống trong con ngươi lạnh lẽo lại lần nữa trầm giọng nói. Dù sao cũng là hắn phụ hoàng, hắn không có khả năng thật sự phản hắn. Mà hiện tại này ngọc tỷ rốt cuộc ở hoàng thượng trong tay, như vậy trọng đại sự tình, rốt cuộc phải có hoàng thượng hạ chỉ, phải có ngọc tỷ mới được, hắn nếu mạnh mẽ đi làm, vậy thật sự cùng tạo phản không hai dạng. Chính như hoàng thượng lời nói, hắn tuy rằng vẫn luôn xử lý trong chiều sự tình, nhưng là rốt cuộc, hiện tại phượng nguyệt quốc hoàng thượng vẫn là hắn phụ hoàng, không phải hắn. Mà thái thượng hoàng thân thể còn không có hoàn toàn hảo, mấy ngày nay lại vẫn luôn ở làm lụng vất và bọn họ hôn sự. Những việc này, hắn không nghĩ đi phiền thái thượng hoàng. Hắn hiện tại còn có thể hảo ngôn khuyên hoàng thượng, chỉ là, nếu là hắn thành thân sau, hoàng thượng còn vô tình chi ngân sách nói, kia hắn sẽ có sở hành động, quản chi là chọc giận hoàng thượng, hắn cũng muốn làm như vậy, bởi vì, hắn không thể nhìn như vậy nhiều bá tánh chịu khổ. trâm nói, chuyện này trâm tự nhiên sẽ xử lý, không nhọc ngươi lo lắng. Hoàng thượng trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần cường ngạnh cùng tức giận, Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi cường một chút, cũng không có nói thêm nữa cái gì, hoặc là hắn cũng biết, lúc này lại cùng hoàng thượng lôi thôi dài dòng, căn bản là không có gì tác dụng, lại lần nữa lạnh lùng quét hoàng thượng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Thượng quan vân đoan nhìn hắn rời đi thân ảnh, không khỏi âm thầm đau lòng, thái thượng hoàng nói không sai, hắn sẽ là một cái hảo hoàng thượng, vì nước, vì dân hảo hoàng thượng, chỉ có trong lòng có ba cánh hoàng thượng mới có thể đủ đem một quốc gia biến càng cường đại. Không giống hiện tại Hoàng thượng, ích kỷ, eo kiệt, hơn nữa do dự không quyết đoán, thậm chí chỉ nghe nịnh hót lời hay, nhiều năm như vậy, nếu không phải sau lưng còn có Thái Thượng Hoàng cùng Phượng Lan Tuyệt, nếu chỉ dựa vào hiện tại cái này Hoàng thượng, Phượng Nguyệt Quốc chỉ sợ đã sớm không có. Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi chuyển hướng Hoàng thượng khi, nhiều vài phần lênh phúng, vừa định muốn lặng lẽ rời đi, chỉ là, lại vào lúc này. Nhìn đến nhị hoàng tử từ một bên sông ra, xem ra, nhị hoàng tử hẳn là đã sớm tới, chỉ là ở một bên âm thầm nghe lén. Thượng quan vân đoan vừa muốn lặng lẽ di động bước chân, liền không khỏi dừng lại. Cái này nhị hoàng tử lúc này xuất hiện, khẳng định không chuyện tốt. Hơn nữa, hắn vừa mới nghe trộm được hoàng thượng cùng Phượng Lan Tuyệt nói chuyện, chỉ sợ muốn ra cái gì vẹo chú ý. Cho nên, thượng quan vân đoan quyết định lưu lại, nghe một chút. Phu hoàng! Ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng rồi hắn, nói cái gì cứu tế đồng thành, ai biết này ngân lượng có phải hay không thật sự sẽ đi đồng thành. Trước kia mỗi lần có chuyện như vậy, đều là hắn mang theo ngân lượng tiền đến, ai cũng không biết, hắn từ trung gian tham nhiều ít. Quả nhiên, nhị hoàng tử một mở miệng nói không lời hay, thế nhưng như vậy bôi nhỏ phượng lan tuyệt, hắn cho rằng, mọi người đều cùng hắn giống nhau dơ bẩn. Ân, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là... Cái này không đầu vóc hoàng thượng, thế nhưng liền như vậy tin nhị hoàng tử nói, thế nhưng còn tán hắn nói có đạo lý, cái này hoàng thượng đầu vóc chỉ sợ là nước vào. Thượng quan vân đoan giờ phút này thật muốn đem hoàng thượng đầu mổ ra nhìn xem, xem hắn trong đầu rốt cuộc trang cái gì. Cho nên, phu hoàng lần này nhất định không thể đem ngân lượng phát cho hắn. Nhị hoàng tử lại lần nữa vẻ mặt âm lánh mà nói, cặp kia con ngươi hơi hơi nheo lại, hắn đôi mắt vốn dĩ liền tiểu, hiện giờ nhữ lại khởi cũng chỉ thường một cái tuyến, thoạt nhìn, liền càng thêm gian trá. Nói thật, này nhị hoàng tử thật sự không có một chút, thân là vương tử khí chất, ngược lại càng như là một cái du côn lưu manh. Thành thân phía trước, chấm nhưng thật ra có thể có lệ hắn, hắn vì thành thân sự tình, hoặc là tạm thời không thể, cũng không có thời gian cùng chấm so đo, nhưng là hắn thành thân lúc sau, chỉ sợ việc này liền không như vậy hảo thương lượng. Hoàng thượng trên mặt nhiều vài phần do dự, cũng nghĩ đến, phượng lan tuyệt thành thân sau việc này liền không chấp nhận được lại kéo đi xuống ha hả nhị hoàng tử âm hiểm cười ra tiếng nếu là quốc khố chung có ngân lượng hoàng thượng không lấy không được nhưng là nếu là quốc khố chung thật sự không có như vậy nhiều ngân lượng đâu giờ phút này nhị hoàng tử vẻ mặt âm hiểm cười tránh ở chỗ tối thượng quan vân đoan nhìn đến nàng bộ dáng đều cảm giác được có chút trái tim băng giá có chút ghê tởm mà nhị hoàng tử nói càng là làm nàng kinh trệ Này, này nhị hoàng tử ý tứ, không phải là, là, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Mà hoàng thượng cũng là đống nhiên kinh sợ, hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía hắn. phu hoàng còn không rõ nhi thần ý tứ sao? Chỉ cần đem quốc khố trung ngân lượng giấu đi, đến lúc đó, phượng lan tuyệt liền không có biện pháp. Nhị hoàng tử cười càng thêm gian trá. Tàng, giấu đi. Hoàng thượng lại là càng thêm kinh trệ. Ngay cả nói chuyện đều biến nói lắp, hơn nữa trong thanh âm còn mang theo vài phần không chịu khống chế run rẩy, Đem quốc khố ngân lượng giấu đi, kia nếu như bị phát hiện, chính là. Thượng quan vân đoan cũng âm thầm kinh sợ, này nhị hoàng tử, thật là thật to gan. Là, chỉ cần quốc khố chung không có ngân lượng, phượng lan tuyệt liền không có biện pháp. Nhị hoàng tử tàn nhẫn vừa nói nói, mà hắn kia mị tưởng trong con người, tựa hồ ẩn quá vài phần khác thường tính kế, thực hiển nhiên hắn làm như vậy chỉ sợ đều không phải là chân chính vì hoàng thượng suy nghĩ nhưng là nay quốc khố chung ngân lượng nếu là lập tức không có chấm đến lúc đó chỉ sợ hoàng thượng hiển nhiên trong lòng vẫn là lo lắng có chút do dự vô phòng chúng ta trước đem ngân lượng lặng lẽ trở đi giấu ở một cái an toàn ẩn nấp địa phương sau đó hôm nay buổi tối thừa dịp phượng lan tuyệt thành thân là lúc chế tạo một hồi trộm thương án đến lúc đó nhi thần cùng phụ hoàng đều sẽ đi tham gia phượng lan tuyệt hôn lễ, không có người sẽ hoài nghi chúng ta. Nhị hoàng tử hơi hơi tới gần hoàng thượng bên người, hạ giọng nói, hắn thanh âm rất thấp, thượng quan vân đoàn căn bản là nghe không được, bất quá thượng quan vân đoàn trước kia ở hiện đại thời điểm, học quá khẩu ngữ, mà giờ phút này, nhị hoàng tử vừa lúc là đối mặt nàng, cho nên, hắn từ nhị hoàng tử môi hình thượng, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm chê cười, hảo một cái giảo hoạt nhị hoàng tử. Nếu là kế hoạch của hắn thật sự thành công, không chỉ có Phượng Lan tuyệt lấy không được ngân lượng, đến lúc đó, quốc khố chung ngân lượng, chỉ cần đều sẽ dừng ở hắn trong tay. Như vậy, được không sao? Hoàng thượng trong lòng còn có chút lo lắng, rốt cuộc, hắn này ngôi vị hoàng đế, vốn dĩ liền có chút nguy hiểm, hắn vẫn luôn đều lo lắng thái thượng hoàng sẽ phế đi hắn. Nếu là làm thái thượng hoàng tìm được rồi thích hợp lấy cớ, chỉ sợ thật sự sẽ phế đi hắn, mà quốc khố mất trộm. Liền tính hắn không ở tràng, cũng là có trách nhiệm, liền sợ Thái Thượng Hoàng dưới sự giận dữ, bởi vậy phế đi hắn. Phụ Hoàng, ngươi còn ở do dự cái gì? Ngươi là ở lo lắng Thái Thượng Hoàng sẽ bởi vậy phế đi ngươi sao? Nhị Hoàng tử nhìn đến Hoàng Thượng do dự, trên mặt nhiều vài phần khẩn trương, lại lần nữa liên tục khuyên nhủ, kỳ thật, cái này Phụ Hoàng căn bản là không cần lo lắng, quốc khố bị trộm, nhất nên tức giận liền Phụ Hoàng. Đến lúc đó phụ hoàng chỉ cần bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng yêu cầu nghiêm tra chuyện này, liền không có người sẽ hoài nghi phụ hoàng, thái thượng hoàng cũng không thể bởi vậy mà khoái phụ hoàng. Nhị hoàng tử trên mặt càng nhiều vài phần tính kế, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa càng thêm hạ giọng nói, hơn nữa, thái thượng hoàng vẫn luôn đối phụ hoàng bất mãn, vẫn luôn đều có làm phượng làn tuyệt đương hoàng thượng ý tứ, điểm này, chúng ta đều là rõ ràng, cho nên nếu là đến lúc đó thực sự có như vậy một ngày phụ hoàng trong tay chỉ cần có bạn liền không có làm không thành sự đến lúc đó phụ hoàng liền có thể đông sơn tái khởi hoàng thượng thân mình hơi hơi cứng đờ trên mặt do dự tựa hồ hơi hơi giấu đi nhiều vài phần ngoan tuyệt thực hiển nhiên đã chậm rãi này bị nhị hoàng tử thuyết phục hảo theo ý ngươi ý tứ đi làm chuyện này chấm liền giao cho ngươi đi làm đi bất quá nhất định phải cẩn thận không thể bị người phát hiện càng không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Hoàng thượng con ngươi bỗng nhiên chầm xuống, rốt cuộc làm quyết định. Thượng quan vân đoan lại là âm thầm thở dài một hơi, này hoàng thượng thật là hảo hồ đồ nha, liền tính những cái đó ngân lượng vận đi ra ngoài, đến lúc đó cũng không có hắn phân nha, này nhị hoàng tử đánh cái gì chú ý, hoàng thượng không biết, nàng lại vừa thấy liền rõ ràng. Không thể không nói, này nhị hoàng tử chú ý vẫn là không tồi. Chẳng qua, Chính là không nên bị nàng đụng phải, nếu bị nàng đụng phải, có lớn như vậy chỗ tốt, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện này, chính là trì hoãn không được, ai cũng không biết nhị hoàng tử sẽ ở khi nào đọc thủ. Đột nhiên nhớ tới, Phượng Lan tuyệt phái mấy cái thị vệ ở nàng bên người, trong đó bao gồm nàng ngày đầu tiên vào phủ là, bảo hộ nàng thị vệ, Lý Dũng. Nàng nhưng thật ra rất nhìn chúng Lý Dũng năng lực, chuyện này, nếu là giao cho hắn đi xử lý, hẳn là không có gì vấn đề. Hoàng thượng cùng nhị hoàng tử đánh thành hiệp nghị, hai người theo sau liền rời đi. Thượng quan vân đoan cũng nhanh chóng rời đi, về tới hoàng hậu chỗ ở. Như thế nào đi như vậy nửa ngày, có phải hay không nhìn thấy tuyệt nhi? Hoàng hậu nhìn đến đã trở lại thượng quan vân đoan, hơi hơi mang cười nhìn nàng, nguyên bản nàng đợi một hồi, không gặp thượng quan vân đoan trở về, liền làm cung nữ đi xem, chỉ là cung nữ đi ra ngoài không bao lâu, liền đã trở lại, nói là nhìn đến tuyệt vương. Nàng cho rằng, khẳng định là tuyệt nhi ngăn cản thượng quan vân đoan, liền không có lại làm người đi tìm. Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, minh bạch hoàng hậu ý tứ, không nghĩ làm nàng biết kia sự kiện, tránh cho nàng lo lắng, liền hơi hơi gật đầu nói, ân, nàng này cũng không xem như nói dối, nàng vừa mới thật là nhìn thấy Phượng Lan Tuyệt, chỉ là không giống hoàng hậu tưởng như vậy thôi. Hoàng hậu quần áo còn không có sửa chữa sau, cho nên chỉ là cười cười, cũng không có lại tiếp tục rêu cật nàng chỉ là nghiêm túc làm chính mình sự tình thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi lóe một chút ngay sau đó nói mẫu hậu ta đột nhiên nhớ lại một sự kiện quên cùng tuyệt nói ta đi theo hắn thị vệ nói một tiếng làm thị vệ giúp ta chuyển cáo một chút hoàng hậu nhịn không được cười khẽ ngươi nha các ngươi lập tức liền phải thành thân đến lúc đó có nói cái gì không thể nói một hai phải như vậy cấp ha ha thượng quan vân đoan hơi mang xấu hổ cười khẽ thấy hoàng hậu cũng không có chân chính muốn cản nàng ý tứ nhưng nhanh chóng ra phòng thị vệ lý dũng liền ở sân bên ngoài phụng phượng lan tuyệt mệnh lệnh bảo hộ thượng quan vân đoan vương phi lý dũng thấy thượng quan vân đoan đã đi tới vi lăng một chút ngay sau đó cùng kính hô người đi quốc khố phụ cận âm thầm quan sát nếu là phát hiện có người trộm quốc khố ngân lượng ghi không cần lên tiếng nhưng là muốn âm thầm theo dõi xem bọn hắn đem bạc giấu ở địa phương nào Chờ những người đó vận xong rồi bạc, rời đi khi, lại đem bạc toàn bộ chuyển rời đến ẩn nấp địa phương. Thượng quan vân đoan không có nửa câu lôi thôi dài dòng, một mở miệng liền trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh. Vương Phi Chỉ là lý dũng lại là nghe có chút hồ đồ, Vương Phi đây là có ý tứ gì, hình như là là Vương Phi biết có người sẽ đi trộm quốc hố. Nhưng là, nếu là Vương Phi biết có người trộm quốc hố, kia không phải hẳn là làm người đi trị số điện chờ sao. Như thế nào ngược lại muốn cho những người đó đem bạc vận sau khi rời khỏi đây, lại, lại trộm rời đi, vương phi này, này chẳng phải là... Lý Dung càng nghĩ càng kinh, nhìn phía Thượng Quan Vân quả nhiên trong con người càng là tràn đầy kinh ngạc. Thượng Quan Vân đoàn đã sơm dự đoán được hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì, nàng cách làm đích sắc có chút kinh thế hai tụ, đây cũng là nàng không có trước tiên nói cho Phượng Lan Tuyệt nguyên nhân. Phượng Lan Tuyệt nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ làm người ngăn cản mà sẽ không giống nàng này như vậy dùng gian này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tổn hại chiêu. Bất quá, đối phó giống nhị hoàng tử người như vậy, chỉ có thể dùng như vậy tổn hại chiêu. Ấn ta nói đi làm, có ý kiến giữ lại. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia vẻ mặt kinh ngạc, lại lần nữa trầm giọng nói, nàng biết, hắn khẳng định có sở lo lắng, có chút do dự, nhưng là chuyện này lại không phải do hắn do dự. Lý Dũng kinh trệ, thân mình hơi hơi cứng đờ. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là lại cũng chỉ có thể cung kính đáp, đúng vậy. Vương Phi mệnh lệnh, hắn tự nhiên muốn vâng theo, chỉ là chuyện lớn như vậy, hắn tốt nhất vẫn là đợi lát nữa đi xin chỉ thị một chút vâng ra. Chuyện này, tạm thời trước không cần nói cho tuyệt vương. Thượng quan vân đoàn tự nhiên đoán ra tâm tư của hắn, không khỏi lại lần nữa trầm giọng nói, chuyện này, nếu là làm phượng lan tuyệt đã biết, kia bạc liền vận không ra. Mặc kệ thế nào. Hiện tại Hoàng thượng không phải Phượng Lan Tuyệt, cho nên, Phượng Lan Tuyệt làm khởi sự tới, Tổng hội có vẻ chiếu cố. Hơn nữa Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ từ giữa khó xử hán, cho nên, vì Phượng Lan Tuyệt, vì đồng thành ba tánh, đây là nhanh nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Hùng chi, nàng lại không phải từ quốc khố trung trộm đi bạc, mà là từ nhị Hoàng tử tàng địa phương đem bạc trở đi, cứ như vậy, nàng trộm liền không phải quốc khố bạc. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ tới đem hoàng thượng cùng nhị hoàng tử cử báo ra tới. Nhưng là nghĩ đến nàng nếu thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho đại loạn. Huống chi nàng hiện tại thân phận là thượng quan vân đoan, là bọn họ định ý tội nhân chi nữ, đến lúc đó khẳng định không có người sẽ tin tưởng nàng, nói không chừng còn sẽ cho rằng nàng ở vu hãm hoàng thượng cùng nhị hoàng tử. Liên tính đến lúc đó có thái thượng hoàng che chở nàng, nhưng là này chỉnh chuyện nàng sẽ thực bị động. Thái thượng hoàng nói qua. Hiện tại, còn không phải làm Phượng Lan Tuyệt đăng vị tốt nhất thời cơ, liền thuyết minh, có một số việc, ngay cả Thái Thượng Hoàng đều không có hoàn toàn bãi bình, hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nàng lại làm sao dám mạo mọi hành động, vạn nhất đến lúc đó, không có đem Hoàng Thượng vắn ngã, ngược lại cấp Phượng Lan Tuyệt cùng Thái Thượng Hoàng trọc phải một thân phiền thoái, vậy mất nhiều hơn được. Đương nhiên, nàng cũng có thể thông chi Thái Thượng Hoàng, làm người tăng mạnh đối quốc khố phòng thủ, như vậy gần nhất. Nhị hoàng tử khả năng liền thật sự trộm không đi bạc, nhưng là, Phượng Lan tuyệt tưởng từ hoàng thượng trong tay lấy bạc, vẫn liền sẽ chịu hoàng thượng làm khó dễ. Ba tánh chính ở vào nước sôi lửa bỏng chung, đúng là chịu khổ chịu khổ, nhưng chờ không được. Đương nhiên, nàng làm như vậy, vẫn là muốn cấp nhị hoàng tử một cái hung hăng đả kích, nếu là hắn cực cực khổ khổ, mạo hiểm trộm ra tới bạc, theo sau đã bị người chống đi, chỉ sợ sẽ đem hắn khí đến hột máu. Hơn nữa chuyện này, Hoàng thượng toàn bộ đều giao cho nhị hoàng tử xử lý, nếu là những cái đó bạc theo sau liền không có, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không tin tưởng hắn, cứ như vậy, hắn cùng hoàng thượng chi gian, chỉ sợ liền trước đấu đi lên. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này nhị hoàng tử, chính là không ngừng ở hoàng thượng trước mặt ra vẻo chú ý. Nàng đây chính là cái một thạch kỳ điều hảo biện pháp. Lý Dũng nghe nói, tạm thời không thể nói cho tuyệt vương khi, càng thêm kinh trệ. Trên mặt cũng càng nhiều vài phần do dự, lại lần nữa nhịn không được nói, vương phi, vẫn là cùng vương ra nói một tiếng đi. Như thế nào? Ý của ngươi là không tin được buồn vương phi, muốn vi phạm buồn vương ý tứ. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hiếp lại, cố ý vẻ mặt âm lánh nhìn phía hắn. Thuộc hạ không dám. Lý Dũng hơi giật mình, liên tục nói. Vậy ấn ta ý tứ đi làm, nhớ kỹ, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì sơ hở thượng quan vân đoan lần này vừa lòng gật gật đầu lại vẫn liền trịnh trọng giao đãi lời nói hơi hơi dừng một chút vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn trầm giọng bổ sung nói ta tin tưởng ngươi đúng vậy lý dung thân mình khẽ run lên ngay sau đó liên tục đáp lời thượng quan vân đoan nhìn đến hắn nhanh chóng rời đi sau con ngươi chỗ sâu trong lại càng nhiều vài phần cười khẽ không nghĩ tới ở nàng thành thân nhật tử thế nhưng sẽ có tốt như vậy chơi sự tình Nhị hoàng tử muốn ngấm ngầm dở trò, nàng sẽ phụng bồi rốt cuộc, tuyệt đối sẽ làm mất nhiều hơn được. Thượng quan vân đoan theo sau liền về tới phòng, hoàng hậu đã đem áo cưới sửa được rồi, một lần nữa vì nàng mặc vào, nhìn đôi mắt đã không sai biệt lắm, liền lại tinh tế mà vì nàng sửa sang lại một chút, nhìn trong gương kia trương Mỹ làm người vô pháp hô hấp mặt, nhìn không được tăng dương, đám mây thật sự hảo Mỹ, tuyệt nhi thật là hảo phúc khí. Mà vừa lúc vào lúc này, Một cái cung nữ liền vội cấp tới báo, hoàng hậu, tuyệt vương đã tới, đón dâu đội ngũ đã tới. Hảo, hảo. Hoàng hậu liên tục đáp ứng, sau đó nâng dậy thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói, vân nhi, mẫu hậu đưa ngươi đi ra ngoài. ân. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, sau đó tùy ý hoàng hậu mang theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đón dâu đội ngũ đã ở ngoài cung chờ, hoàng hậu vẫn luôn đỡ thượng quan vân bưng lên kiệu hoa đón dâu đội ngũ liền chậm dai hướng về vương phủ bước vào mà hoàng hậu đám người cũng theo sau đi theo hoàng thượng cùng nhị hoàng tử hai người tự nhiên cũng ở trong đó tới rồi vương phủ sau phượng lan tuyệt liền nhanh chóng đi tới kiệu hoa trước đem thượng quan vân đoan ôm xuống dưới sau đó mang theo nàng vào vương phủ ti nghi bọn người chuẩn bị tốt hơn nữa ngay cả thái thượng hoàng cũng đều đã chờ ở vương phủ giờ phút này đã ngồi ở chính giữa vị trí thượng hoàng thượng đám người cũng theo sau tới rồi hôn lễ liền bắt đầu nhất bái thiên địa thi nghi kia to lớn vang dội thanh âm ở toàn bộ phòng đầy ra phượng lan tuyệt nắm nàng chậm rãi đã bái đi xuống nhị bái cao đường ti nghi lại lần nữa hô lớn phượng lan tuyệt liền trước nắm thượng quan vân đoan tới rồi thái thượng hoàng trước mặt chậm rãi không người hảo hảo đều nổi lên đi nổi lên đi thái thượng hoàng vẻ mặt cao hứng mà cười nói thượng quan vân đoan ở không người khi nương áo cưới che giấu Nhanh chóng đem trong tay trước kia chuẩn bị tốt tờ giấy, đưa tới Thái Thượng Hoàng trong tay. Thái Thượng Hoàng vi lăng một chút, nhưng là lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc, ngay cả trên mặt cười đều không có chút nào ảnh hưởng. Thái Thượng Hoàng chúc các ngươi cùng cùng mộ mộ, ân ái cả đời. Tam, phu thê đôi bái. Theo ti nghi tiếng vang, Phượng Lan tuyệt lôi kéo nàng, chậm dại đôi bái, trên mặt có vô pháp che giấu hạnh phúc. Kết thúc buổi lễ, đưa vào đậu phòng. Phượng Lan Tuyệt trên mặt càng nhiều vài phần cười khẽ, mang theo nàng, hướng về tân phòng đi đến. Chỉ là, đem nàng đưa về tân phòng sau, hắn tự nhiên còn muốn đi tiếp đón khách nhân, rốt cuộc, này một phủ khách nhân, hắn tổng không thể mặc kệ. Đám mây chờ ta trở lại, ta thực mau liền sẽ trở về. Phượng Lan Tuyệt gắt gao ôm lấy, vẻ mặt không tha, nói thật, hắn thật sự không nghĩ đi ra ngoài, thật sự không nghĩ ở ngay lúc này rời đi nàng. Quản chi chỉ là một hồi. Ân, ngươi đi đi. Thượng quan Vân Đoan thấp giọng nói, kỳ thật, nàng nhưng thật ra hy vọng Phượng Lan Tuyệt nhanh lên rời đi, nàng còn cái khác việc cần hoàn thành đâu. Chính là, ta thật sự liên tiếp rời đi. Phượng Lan Tuyệt lại vẫn liền gắt gao ôm nàng, không có buông ra nàng ý tứ. Thượng quan Vân Đoan hai tròng mắt hơi lóe, hơi mang cười khẽ mà nói, ngươi có thể đưa bọn họ đều chút say, như vậy ngươi liền có thể nhanh lên đã trở lại. Nếu là đưa bọn họ đều chuốc say, nàng hành động lên, liền càng phương tiện. Ân, ý kiến hay. Phượng Lan Tuyệt ở nàng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới xoay người rời đi, chờ Phượng Lan Tuyệt rời đi sau, thượng quan vân đoan liền thay cho kia thân đỏ thâm áo cưới. Nàng rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm kia chuyện, mau chân đến xem mới được. Hơn nữa, này trong vương phủ nhiều như vậy khách nhân, tin tưởng Phượng Lan Tuyệt không sẽ nhanh như vậy trở về. Bất quá. Vì sợ Phượng Lan Tuyệt khi trở về, nàng còn không có trở về, sợ Phượng Lan Tuyệt sẽ xuất ruột, nàng vẫn là để lại một chưng giấy. Sau đó mới từ cửa sổ lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Vương Phi, thật sự không nói cho Vương ra sao. Lý Dũng nhìn đến thay đổi quần áo Thượng quan Vân Đoan, vẫn liền chưa từ bỏ ý định hỏi. Là, không thể nói cho hắn. Thượng quan Vân Đoan vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, Hoàng thượng cùng nhị Hoàng tử hiện tại đều ở đại sảnh. Phượng Lan Tuyệt cũng ở đại sảnh tiếp đón khách nhân, cho nên lúc này khẳng định không thể nói cho Phượng Lan Tuyệt, không thể khiến cho bọn họ hoài nghi. Hảo đi, Lý Dung thấy nàng như vậy kiên định, chỉ có thể hơi hơi gật đầu đáp lời, sau đó lại ấn nàng phân phó, đi đến tân phòng ngoài cửa, đối với đứng ở ngoài cửa thị vệ, trầm giọng phân phó nói: các ngươi hảo hảo thủ, trừ bỏ Vương gia cho rằng, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Đúng vậy kia mấy cái thị vệ đều là về hắn quản tự nhiên đều là cùng kinh đáp lời. Thượng quan vân đoan thấy hết thảy đều an bài thỏa đáng, sau đó mới cùng Lý Dũng cùng nhau ra vương phủ. Phượng Lan Tuyệt xuất phát từ bất đắc dĩ ở bên ngoài tiếp đón khách nhân, trong lòng lại là nghĩ, nhanh lên đem sở hữu khách nhân đuổi đi, hắn hảo đi gặp hắn đám mây, hôm nay buổi tối, chính là hắn động phòng hoa chúc chi dạ, một khắc giá trị thiên kim nha. Mà hắn thế nào đều không thể ở hắn này ngày đại hôn, đem sở hữu khách nhân đều đuổi đi cho nên biện pháp tốt nhất đó là giống như đám mây nói như vậy đem mọi người đều nhanh lên chuốc say cho nên hắn một ly tiếp một ly đối với bọn họ kính rượu hắn là mỗi người biết đến ngàn ly không say hơn nữa liền tính thật sự uống nhiều quá còn có thể dùng nội lực đem rượu bước ra tới những người đó như thế nào uống quá hắn mà hắn kính rượu cái khác người lại không dám không uống hắn hình như là cố ý muốn chuốc say chúng ta hoàng thượng nhìn đến phượng lan tuyệt tư thế không khỏi hơi mang lo lắng nói, hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Không có khả năng, hôm nay là hắn thành thân nhật tử, đã đủ hắn vội, hắn không có khả năng phát hiện chúng ta. Nhị hoàng tử cũng nhỏ giọng nói, nếu là ngày thường, nhiều như vậy sự tình, hắn khẳng định giấu không được phượng lan tuyệt, nhưng là hôm nay không giống nhau, chẳng qua trong lòng vẫn là lo lắng bị chuốc say, sẽ hỏng việc. Phu hoàng, nếu là chúng ta cùng mọi người đều giống nhau bị chuốc say, hoặc là, ngược lại nhưng thật ra giúp chúng ta vội nhị hoàng tử con ngươi hơi hơi nheo lại vẻ mặt tâm hiểm nói nếu là bọn họ cùng cái khác người giống nhau đều bị chuốc say như vậy bọn họ liền càng không có hiềm nghi ân điều này cũng đúng hoàng thượng hơi hơi gật đầu đáp lời cho nên hai người liền cũng đi theo phượng lan tuyệt cùng nhau uống một ly đi xuống có mấy người đã đổ hai ly đi xuống ngã xuống người chậm rãi tăng nhiều mà tam ly đi xuống Đã ngã xuống không sai biệt lắm một nửa. Chỉ là nhị hoàng tử nhưng thật ra còn rất có thể uống, vẫn liền còn không có say chết. Bất quá, năm ly đi xuống, nhị hoàng tử cũng đã duy trì không được, chậm rãi bò ở trên bàn, hoàng thượng cũng đã sớm say chết ở cái bàn khi. Chỉ là không có người chú ý tới, tại đây ở giữa, thái thượng hoàng lặng lẽ rời đi, mà hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng say bất tỉnh nhân sự, liền chỉ có thể phân phó người đem hoàng thượng đưa trở về. Mười ly đi xuống, mọi người đều nga xuống, chỉ còn lại có Phượng Lan Tuyệt vẫn là thanh tỉnh. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi lắc lắc trong tay cái ly, nhìn phía sôi nổi say đảo mọi người, khóe môi xả ra vài phần cười khẽ. Sau đó phân phó một bên nha đầu, thông chi bọn họ hạ nhân, dẫn bọn hắn trở về. Rốt cuộc bãi bình bọn họ, hắn liền có thể đi tân phòng. Đúng vậy kia nha đầu cung kính đáp lời, sau đó liền làm người nhất nhất đi thông chi bọn họ hạ nhân. Chỉ là lộn trở lại thân tới, đi thu thập Phượng Lan Tuyệt chén rượu khi, lại phát hiện Phượng Lan Tuyệt trong chén rượu còn có nửa ly rượu không có uống xong. Tiêu nha đầu nguyên bản muốn đảo rớt, chỉ là, ở cầm lấy chén rượu khi, lại là hơi hơi như mày, này rượu, như thế nào giống như không có quá lớn mùi rượu nha. Trong lòng nghĩ hoặc, liền theo bản năng đem chén rượu tới gần cái mũi, nghe thấy một chút, thế nhưng không có ngửi được một chút mùi rượu. Tiêu nha đầu hoàn toàn sửng sốt. Không phải đâu, vương gia uống, chẳng lẽ căn bản không phải rượu, mà là thủy. Chẳng lẽ vương gia uống lên như vậy nhiều đều không có việc gì đâu. Mà giờ phút này Phượng Lan tuyệt chính đầy cõi lòng vui sướng hướng đi tân phòng. Trên mặt có vài phần vô pháp che giấu kích động, càng có tràn đầy nhu tình. Trải qua nhiều như vậy gian nan, hắn rốt cuộc có thể cưới đến nàng. Hôm nay buổi tối, chính là bọn họ động phòng chi dạng. Đi đến ngoài cửa phòng khi, hắn hơi hơi tạm dừng một chút. Vương gia. Thị vệ nhìn đến hắn cung kính hô. "Ân." Phượng Lan tuyệt nhẹ giọng đáp lời, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra môn, nhẹ giọng hô, "Đá Mây." Chỉ là, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, hắn mày nhíu lại, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, nhanh chóng đi vào phòng, hoa chúc lay động hạ, lại chỉ thấy trên giường hỗn độn đỏ thâm áo cưới, cô đơn không thấy tân nương. Phượng Lan Tuyệt thân mình hoàn toàn kinh sợ, trên mặt nhanh chóng mạn quá lo lắng sợ hãi. Phản ứng đầu tiên đó là, chẳng lẽ nàng bị người cướp đi? Chỉ là, nhìn đến toàn bộ trong phòng, trừ bỏ kia áo cưới ngoại, cái khác hết thể đều là hảo hảo, không thấy nửa điểm hỗn độn, không có bất luận cái gì dễ rửa qua dấu vết, hơn nữa vương phủ để phòng xâm áp, bên ngoài cũng có thị vệ thủ, muốn cướp đi nàng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Huống chi, nếu là có người cướp đi nàng lời nói, cũng không có khả năng đem nàng áo cưới tẩy Húng chi kia áo cưới không có bất luận cái gì tổn hại, thực rõ ràng là nàng chính mình thời ra. Nói cách khác, nàng không phải bị người cướp đi, vô cùng có khả năng là chính mình rời đi. Hắn kia trương hoàn mỹ không chê vào đâu được mặt nháy mắt tấm trầm. Này đêm đại hôn, nàng không ở trong phòng chờ nàng, đi đâu nhi. Trong lòng đống nhiên cả kinh, nàng, nàng, nàng không phải là chạy thoát đi. Không phải là ở đêm đại hôn cho hắn đào hôn đi. Lấy nàng kia cái gì đều dám làm tính cách, tựa hồ vô cùng có khả năng. Nàng thế nhưng ở đêm đại hôn cho hắn đảo hôn. Nữ nhân này, thật sự là, bị hắn bắt được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vừa định muốn kêu bên ngoài thị vệ đi tìm nàng, lại vừa lúc nhìn đến trên bàn có một chừng giấy, hắn vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng đi qua, cầm lấy trên bàn để thư lại, nhìn đến nàng kia trương dương tự thể, hắn khỏe môi hung hăng chịu vài cái liên tính như thế cũng không thể ở động phòng chi dạ đi ra ngoài nhà nàng có biết đây là bọn họ động phòng chi dạ một khắc đáng giá nghìn vàng nàng thế nhưng thế nhưng hơn nữa hắn đã không ngừng một lần đã nói với nàng mặc kệ sự tình gì đều phải trước nói cho hắn không thể chính mình đi mạo hiểm mà thực hiển nhiên nàng vẫn luôn đem hắn nói trở thành gió bên hai. mặc kệ thế nào lúc này đây hắn sẽ không liền như vậy buông tha nàng khinh tha nàng. Chờ đến tìm được nàng, hắn nhất định sẽ. Giờ phút này, đang ở vội vàng dọn bạc thượng quan vân đoàn đột nhiên đánh một cái lạnh run. Hắn hai tròng mắt nguy hiểm nhau lại, chỉ là phẫn nộ chung, lại vẫn liền khó có thể che giấu kia phân đối nàng độc hưu sùng ái. Hắn trong lúc suy tư, đã nhanh chóng ra phòng, thân mình vội vàng bay ra vương phủ. Bên ngoài thị vệ sôi nổi kinh sợ, vương ra như thế nào một hồi phòng, liền như vậy vội vàng rời đi. Phát sinh chuyện gì? Vương Phi không phải ở trong phòng chờ Vương Gia sao? Chẳng lẽ là Vương Gia sinh Vương Phi khí? Trong lòng tò mò, theo bản năng hướng trong phòng nhìn lại, chỉ là, lại phát hiện Vương Gia ra tới khi, đã đem phòng môn cấp mang lên. Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng ra Vương Phủ, trong bóng đêm nhanh chóng bay qua, mấy cái phập phòng, sau đó ngừng ở một cái cực kỳ ưu tĩnh cách trong viện, cái này cách viện là hắn trước kia mua, khi đó, hắn bị thương, sợ bị người biết hắn bị thương tin tức cho nên ở chỗ này chưa thương lúc ấy là lý dũng chiếu cố hán cho nên nếu nữ nhân kia nói là đi theo lý dũng cùng nhau như vậy vô cùng có khả năng chính là ở chỗ này quả nhiên vào sân liền nhìn đến chính ăn mặc một thân hắc y thượng quan vân đoan chính ở chỉ huy thị vệ dọn bạc thượng quan vân đoan phượng lan tuyệt con ngươi bỗng nhiên nheo lại khoe môi hơi xả một chữ một chữ lạnh giọng mà hô thanh âm kia trùng mang theo không chút nào che giấu tức giận